Tống ảnh kỳ thật nhớ rõ viên nhị lang, chỉ là nàng bất hòa viên nhị lang nhắc lên cái gì quan hệ. Ngươi hảo, Tống cô nương, ta là viên nhị lang. Chúng ta phía trước gặp qua. Tống ảnh nhìn nhìn viên nhị lang, rơ rơ lên lông mày. Nga! Tống ảnh nghe xong lời này, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, viên nhị lang nhìn thấy tống ảnh phải rời khỏi, lập tức mở miệng gọi lại tống ảnh. Ngươi còn có việc. Ta tưởng dưới tình huống như vậy, chúng ta trai đơn gái trước nói chuyện không thích hợp đi. Tống ảnh nhìn nhìn viên nhị lang, mở miệng hỏi. Xin lỗi, ta không phải muốn hư người thanh danh. Tống cô nương, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thật sự muốn kén rể sao? Viên nhị lang rất là bức thiết hỏi. Tống ảnh nhìn nhìn viên nhị lang, cười cười. Ta là nói qua kén rể nói, chính là ta đã sửa chủ ý. Có thể hay không suy xét một chút ta. Ta nguyện ý ở rể. Liên ở ngay lúc này, viên nhị lang vội vàng mà nói. Tống ảnh nghe được viên nhị lang lời này, thở dài một hơi ra tới. Viên nhị lang, ngươi biết ta là làm gì đó sao? Ngươi cùng ta chi gian, căn bản không có khả năng. Viên nhị lang nghe được tống ảnh nói, lúc này càng là sốt ruột. Hắn tiến lên mại vài bước, đi tới tống ảnh trước mặt, một đôi mắt nhìn chầm chầm tống ảnh hỏi, vì cái gì? Ta thực cần mẫn, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ta không có cha mẹ, chỉ có một ca ca cùng một cái đệ đệ, ta ở dễ lúc sau sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Ngươi có thể hay không suy xét một chút, ta thật sự thực thích hợp ngươi. Tống ảnh nghe được lời này, cười khẽ một tiếng. Ta đã nói rồi, ngươi không thích học ta. Chúng ta chi giàn căn bản là không có khả năng. Ta khuyên ngươi, vẫn là đã chết nảy tâm đi. Ném xuống lời này, tống ảnh cố ý rời xa viên nhị lang, sau đó hướng tới nơi xa vòng hành qua đi. Viên nhị lang đến tống ảnh căn bản là không cho hắn cơ hội, chạy nhanh đuổi theo lại đây. Tống ảnh, ngươi nghe ta nói a. Viên nhị lang nói, phải bắt tống ảnh tay. Liên ở ngay lúc này. Gió đêm chạy như bay mà đến trực tiếp đem trong tay một cái đồng tiền bắn lại đây. Viên nhị lang thủ đoạn tê dần, lập tức dùng tay trái che lại đây. Tống ảnh cũng bởi vì nguyên nhân này, không có bị viên nhị lang bắt được. Tống cô nương, ngươi không sao chứ? Gió đêm lúc này chạy tới tống ảnh bên người, quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, may mắn ngươi tới kịp thời. Gió đêm, sao ngươi lại tới đây? Tống ảnh có chút tò mò hỏi. Cô nương không yên tâm ngươi. Khiến cho ta ra tới nhìn xem. May mắn ra tới. Nói gió đêm nhìn nhìn một bên Viên Nhị Lang, "Tống cô nương người này, ngươi muốn xử lý như thế nào a?" Tống Ảnh xem đều không có xem Viên Nhị Lang liếc mắt một cái, sau đó nói, "Đi thôi." Gió đêm lập tức liền minh bạch Tống Ảnh ý tứ, "Vì thế buông tha Viên Nhị Lang, hộ Tống Tống Ảnh về nhà đi." Tới rồi Tống gia cổng lớn thời điểm, Thần Phi đã chạy ra tới. "Tống tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta đều phải lo lắng gần chết, ngươi như thế nào một người ở bên ngoài đi bộ a?" Lần sau nhưng đừng như vậy. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi không giống như là tới mượn dùng nhà ta khách nhân, ngược lại thành ta bà quản gia. Tống ảnh nghe được Tần Phi nói, vươn ra ngón tay tới, chọc một chút Tần Phi đầu nói. Vậy ngươi chính là chiếm thiên đại tiện nghi. Ta như vậy ưu tú kinh thành tiểu thư khuê cắt cho ngươi làm bà quản gia, ngươi tuyệt đối không có hại a Tần Phi đắc ý mà nói. Là là là. Có thể được ngươi Tần Phi cô nương làm ta bà quản gia, ta tống ảnh chính là tam sinh hữu hạnh a Tống Ảnh cười nói: "Vì thế hai cái cô nương tay kéo tay, vừa nói vừa cười mà hướng tới trong phòng mặt đi đến. Khuê nữ a, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Cha thiếu chút nữa liền phải đi ra ngoài tìm ngươi. Bằng không gió đêm ở, ta chính là thật đi ra ngoài tìm ngươi." Tống chị lúc này bưng một mâm đồ ăn ra tới, nhắc mãi: "Cha, ngươi yên tâm đi. Lần sau ta sẽ không như vậy vãn đã trở lại." Tống Ảnh cười đem đồ ăn tiếp nhận tới, sau đó bảo đảm nói: "Nhưng không cho có lần sau." Ông chị nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, lo lắng mà nói. Hảo hảo hảo, liền ấn ngài nói làm. Tống ảnh cười trả lời nói. Lưu thuận lúc này cũng bưng một chén canh lại đây, một đám người liền bắt đầu rửa tay ăn cơm. Gì, chúng ta loại hán đồ ăn có thể ăn a Tống ảnh liếc mắt một cái liền thấy được hôm nay trên bàn cơm nhiều một đạo phía trước không có đồ ăn, vui vẻ hỏi. Cũng không phải là, lần trước tần công tử cùng ta cùng nhau dắt đi, hiện giờ dài quá ra tới, lớn lên nhưng hảo. Ta coi cũng có thể véo tới ăn, cho nên liền khắp một rổ xào tới ăn. Tống trị cười nói, ta thích chứ ăn cái này đồ ăn. Tống ảnh vừa nói, một bên gắp một chiếc đũa. Tần Phi vừa nghe đến tống ảnh nói, chạy nhanh cùng phong gắp một chiếc đũa. Không tồi, không tồi, này đồ ăn hương vị thật không sai. Kia khẳng định là không tồi a. Nhân gia tống thúc chính là thả thật nhiều mỡ heo tới xào, có thể không thể ăn sao. Ta hiện tại xem như xem minh bạch, chỉ cần bỏ được phong dù. Những cái đó ngày thường khó nhất ăn thái diệp, cũng đều là ăn ngon. Lưu Thuận ngồi ở một bên, nói ra hắn trong lòng lời nói tới. Nga! Chẳng lẽ cái này đồ ăn không bỏ du thời điểm, sẽ rất khó ăn sao? Thần phi một bên ăn một bên hỏi. Cũng không phải là. Không bỏ du nói, này đồ ăn ăn đến trong cổ họng, liền giống như có thứ gì ở ngươi trong cổ họng thổi mạnh giống nhau, nhưng khó chịu. Lưu Thuận gật gật đầu nói. Đúng vậy. Ta trước kia cũng ăn qua loại này đồ ăn, không có đủ du. Ăn đến trong miệng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống mà thôi. Gió đêm lúc này cũng nhịn không được chứng thực nói. Tống Ảnh nghe được đại gia nói, nở nụ cười. Cho nên a, muốn nhiều phóng du a. Người này a, bận rộn cả đời, còn không phải là vì một ngụm ăn đi. Ăn uống no đủ mới có sức lực đi làm việc. Cho nên cái gì đều có thể tỉnh, duy độc ăn không thể tỉnh. Các ngươi ngẫm lại A, vì cái gì người này khốn cùng thất vọng thời điểm, liền không dễ dàng kiếm tiền đâu. Bởi vì hắn liên tiếp ăn a. Luyến tiết ăn, thân thể không tốt, tinh thần liền không tốt. Nay thân thể cùng tinh thần đều không tốt, còn như thế nào đi làm tốt sự tình? Như thế nào kiếm tiền? Lời này, lập tức khiến cho đại gia trầm tư tới. Chính là, không phải cũng có rất nhiều giàu có nhân gia hải tử không học vẫn không nghề nghiệp sao. Bọn họ đều ăn ngon đi. Thần phi nhớ tới cái gì, nêu ví dụ phản bác nói. Đó là bởi vì bọn họ ăn đến quá mức. Người thân thể, vừa mới thích hợp là tốt nhất. Người nghèo thiếu nước luộc. Dẫu có nhân ra nước luộc quá đủ, hơn nữa bọn họ lại khuyết thiếu đại lượng lao động chân tay tới tiêu hao, cho nên liền béo ủ gịch, không học vẫn không nghề nghiệp. Tống ảnh giải thích nói. Tống cô nương, ta cảm thấy ngươi lời nói quá có đạo lý, ta cư nhiên tìm không thấy lý do tới phản bác ngươi. Lưu Thuận lúc này vẻ mặt bội Phục Chi sắp nói. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Đó là, ta nói nhưng đều là lời lẽ trí lý. Trước 150 vô tâm cắm liễu. Một đám người lúc này vừa nói vừa cười mà ăn trước mặt đồ ăn, nói chuyện. Giờ khắc này, tống ảnh đột nhiên cảm thấy cái này ra càng ngày càng có sinh khí. Ít nhất không giống nàng mới vừa xuyên qua lại đây khi như vậy quẳng cung ẽ. Trong nhà mặt mọi người đều thực vui vẻ, chính là tòa nhà bên ngoài bạc khóa lúc này lại là tâm tình không xong tới rồi cực điểm. Bị buộc chặt ở chỗ này mấy cái canh giờ, trời đã tối rồi, cư nhiên không ai đến xem nàng. Ở nông thôn ban đêm, bốn phía một mảnh đen như mực, Mặc dù cách đó không xa tống gia có một ít ánh sáng, lại chiếu không tới nàng bị chói địa phương. Hơn nữa một ít côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm, làm bạc khóa trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng chỉ là một cái bình thường nha hoàn mà thôi, không có trải qua qua sóng to gió lớn, liền một chút khổ nhật tử đều không có trải qua quá. Phải biết rằng, nàng chính là người hầu, sinh ra liền ở tần phủ, an mặc không lo. Chính là hành tẩu ở bên ngoài, cũng bởi vì nàng là tần gia cô nương bên người đại nha hoàn người chung quanh đều đối nàng cung kính có thêm. Nguyên bản, nàng cho rằng nàng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chờ đến cô nương gả chồng lúc sau, thân phận của nàng cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Chính là vì cái gì? Vì cái gì cô nương liền chạy đến nơi đây tới? Đi vào cái này chim không thèm địa ở nông thôn địa phương, còn muốn chính mình làm việc. Cái này làm cho bạc khóa có chút luống cuống. Còn có, nàng phía trước đáp ứng rồi người kia, muốn thay hắn cùng cô nương giật dây. Hiện giờ nàng cùng cô Nương đột nhiên đi rồi, mặt sau kế hoạch muốn như thế nào thực thi? Cô Nương nếu là không thể gả cho hắn, kia nàng làm sao có thể làm người kia thiết đâu? Nàng cả đời vinh hoa phú quý, còn có đầy ngập tình yêu, không đều uổng phí sao? Cho nên nàng không thể như vậy bị động, nàng đến chạy nhanh khuyên bảo cô Nương hồi kinh đi. Chỉ là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng còn không có cổ động cô Nương trở về, nàng liền trước bị cô Nương gọi người cấp bắt lại. Nghĩ đến đây, Bạch Khóa trong lòng kêu kêu một cái hận a. Đều do cái kia ở nông thôn vô chi nữ tử, cư nhiên đem nhà mình cô nương lưu lại nơi này, còn làm cô nương làm việc. Chờ ta trở về lúc sau, nhất định sẽ làm cái này ở nông thôn vô chi nữ tử đẹp. Bác khoa lúc này âm thầm mà ở trong lòng mắng. Chính là nơi này vì cái gì cảm giác càng ngày càng lạnh đâu. Theo lý thuyết, cái này thời tiết không nên như vậy lạnh a. Bác khoa càng muốn, càng cảm thấy lạnh, cuối cùng cả người đều run run lên. Cũng không biết nàng lạnh có bao nhiêu lâu. Dần dần mà nàng thấy được một ít không sạch sẽ đồ vật Ở nàng chung quanh đong đưa A A Cứu mạng A Bác khóa lập tức liền lớn tiếng hô lên Bên này, an cơm song đang chuẩn bị nghỉ ngơi Tần Phi Lập tức nhớ tới buộc chặt ở trên cây bạc khóa Không xong Đã quên kêu gió đêm đem bạc khóa mang về tới Nghĩ đến đây Tần Phi chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài ngươi muốn đi đem nàng thả lại tới sao Liên ở Tần Phi đi ra thời điểm liền nghe được tống ảnh thanh âm Đúng vậy Ta tính toán đeo gió đêm đem người mang lại đây. Thần phi quay đầu tới, nhìn về phía Tống ảnh trả lời nói: Ngươi không thể đi, gió đêm cũng không thể đi, trừ phi các ngươi hai người muốn bệnh nặng một hồi. Tống ảnh kiên quyết chặn lại nói: Vì cái gì a? Thần phi có chút không rõ. Lúc này gió đêm cũng hiện thân ra tới, nhìn Tống ảnh. Kia tam cây nơi địa phương là âm sát khí tụ tập địa phương, đặc biệt là hiện tại, đại buổi tối thời điểm là âm sát khí nhất nồng đậm thời điểm. Các ngươi lúc này đi, lây dinh cái loại này âm sát khí, nhẹ giả bệnh nặng một hồi, nặng thì tinh thần thắc loạn, trở thành một cái đầu góc có vấn đề kẻ điên. Tống ảnh mở miệng giải thích nói. kia bạc khóa bị buộc chặt ở kia sẽ thế nào? Thần phi đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không chết, cũng sẽ không điên. Bất quá sẽ chịu một ít tra tấn thôi. Tống ảnh mở miệng nói. Thần phi cùng gió đêm nhìn nhau một chút, cuối cùng gật gật đầu. Tuy rằng nàng có chút không đành lòng. Nhưng làm mạo làm chính mình hoặc là làm rõ đêm bệnh nặng một hồi nguy hiểm đi đem bạc khóa mang về tới, nàng còn làm không được. Cuối cùng, tần phi cùng gió đêm lại về tới chính mình trụ địa phương, nghỉ ngơi đi. Tống ảnh nhìn thấy hai người đánh mất đi ra ngoài ý niệm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. ngày nay buổi tối, thống gia trong nhà người ngủ đến độ thực hảo. Bạc khóa ban đầu còn hô vài tiếng, sau lại giọng nói kêu đau liền rốt cuộc kêu không ra thanh âm. Tới rồi cuối cùng, nàng căn bản là không dám hô. Bởi vì nàng lâm vào một loại kỳ quái tuần hoàn, trong chốc lát tỉnh táo lại, trong chốc lát lại bị những cái đó dơ đồ vật sợ tới mức ngất xỉu đi. Vượng trong chốc lát lại tỉnh lại, sau đó lại bị dọa ngất xỉu đi. Mà những cái đó dơ đồ vật tựa hồ cũng đem cái này bạc khóa trở thành món đồ chơi giống nhau, đem nàng trong chốc lát đánh thức, trong chốc lát dọa Vượng, tựa hồ chơi thật sự cao hứng. Chờ đến ngày hôm sau thái dương dâng lên tới thời điểm, bạc khóa rất là suy yếu mà nhìn nhìn kia từng sợi kim sắc ánh mặt trời. Trên mặt lộ ra một mặt giải thoát chi sắc. Rốt cuộc, nàng rốt cuộc không cần chịu tra tấn. Liên ở bạc khóa nhắm mắt lại, muốn ngủ thời điểm, đột nhiên một chậu nước lạnh bát lại đây. Là ai? Bạc khóa lúc này thật sự bạo nộ rồi, chỉ tiếc nàng giọng nói hô lên thanh âm lại là nghe đều nghe không được. Người con sống, mang về đi. Đút miếng nước. Không chết được. Tống ảnh nhìn nhìn bạc khóa, trực tiếp hạ kết luận. Bên này gió đêm nhìn trước mắt bạc khóa, mặt không đổi sắc mà đem dây thừng cải bỏ sau đó bắt lấy bạc khóa liền hướng tới trong nhà phòng chất tuổi kéo đi vào lưu thuận lúc này mới vừa rửa mặt hảo tẩu lại đây nên diện liền nhìn đến đỉnh một đôi gấu trúc mắt mặt không có chút máu hai mắt vô thần nhìn dáng vẻ già nuôi vài tuổi bạc hóa tức khắc nghĩ tới chính mình lúc ấy trạng thái nhịn không được run run một chút vừa vặn lúc này tống ảnh cũng đã đi tới lưu thuận chạy nhanh chạy qua đi này nha hoàng cũng cùng ta đồng dạng tao nộ không sai biệt lắm đi bất quá nàng có thể so người thê thảm nhiều Ít nhất này một năm nội, đều ngủ không hảo giấc. Tống ảnh ném xuống như vậy một câu tới. Lưu Thuận vừa nghe đến Tống ảnh nói, lập tức lại nhịn không được run run một chút. Lúc sau Lưu Thuận nhìn bạc khóa bị mang đi bóng dáng, nhịn không được tới một câu, hy vọng này nha hoàn có thể thức thời đi. Nếu không nói, nàng sinh hoạt thật đúng là thê thảm a. Nói tới đây, Lưu Thuận liền dùng tay sờ sờ chính mình trên cổ kia một đạo phù. May mắn, may mắn, may mắn hắn lúc trước kịp thời tỉnh ngộ, bằng không hiện tại thê thảm chính là hắn. Xét thấy tình huống như vậy, Lưu Thuận hôm nay làm khởi sự tình tới phá lệ mà cẩn mẫn. Nay không, cơm sáng nhóm lửa, rửa chén sự tình hắn đều bao, có cái gì việc nặng cũng cấp làm, làm cho tống trị không hiểu ra sao. Khuê nữ a, ngươi nói Lưu Thuận đây là bị cái gì kích thích a? Tống ảnh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, tức khắc nở nụ cười. Cha, ngươi khiến cho hắn làm đi. Ngươi ngồi xuống mân mê một chút ngươi chạm khắc gỗ, không phải càng tốt sao? Nhà mình khuê nữ đều như vậy lên tiếng. Thống trị tự nhiên liền không có lại quản chuyện như vậy. Tống ảnh nhìn nhìn lưu thuận bận rộn bóng dáng, nội tâm nhạc ga lên, này thật đúng là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh a. Cư nhiên còn có vô tình bên trong được đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Trưng 151 trang đại thiện nhân. Ai, ngươi nghe nói qua sao? Cách vách trong thôn cái kia trang đại thiện nhân, không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất vận đen liên tục. Ngày nay, đang ở trong đất làm cỏ một cái phụ nhân một bên làm việc, một bên nói lên một cọc kỳ văn tới. Trang đại thiện nhân, chính là cái kia nghe nói vận khí cực hảo, nhiều thế hệ vì thiện trang đại thiện nhân. Một cái khác phụ nhân cũng mở miệng nói tiếp nói, cũng không phải là, chính là hắn. Nói hắn gần nhất uống khẩu nước lạnh đều thiếu chút nữa bị sặc tới rồi, ra cửa liền sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mặc dù là ở nhà, không phải nơi này bị thương, chính là nơi đó bị thương. Ban đầu nói chuyện cái kia béo phụ nhân nói, vừa lúc tống ảnh từ nơi này trải qua, nghe thế chuyện lúc sau, trong lòng cũng cân nhắc lên. Vận đen liên tục. Chẳng lẽ là thật sự đi rồi vận đen? Tống ảnh cũng chỉ là ngẫm lại, ngay sau đó liền đem chuyện này bỏ qua. Chính là sau lại vài thiên, trong thôn đều bắt đầu nói lên trang đại thiện nhân sự tình, càng là nghe nói còn có đắc đạo cao tăng bị thỉnh đi nhà cái, cấp trang đại thiện nhân loại trừ đen ủi. Kết quả lại qua hai ngày, truyền đến trang đại thiện nhân bệnh nặng sự tình. Ai, cái này trang đại thiện nhân, phía trước kỳ thật cũng đối ta từng có ân tình. Tống chỉ nghe được trang đại thiện nhân sự tình nhịn không được cảm thắn nói. Nga, Trang Đại Thiện Nhân giúp quá cha chuyện gì a? Tống ảnh cười hỏi, kia vẫn là cha mới vừa cưới con mẹ ngươi thời điểm, lúc ấy trong nhà túng quẫn, vì nuôi sống người nhà, ta chỉ có thể nơi nơi đi tiếp sống kiếm tiền. Có một lần, ngươi nương sinh bệnh, vẫn là khám gấp, nếu không mang theo ngươi nương kịp thời xem bệnh, sợ là mệnh đều phải đã không có. Kết quả trên đường vừa lúc gặp Trang Đại Thiện Nhân, vừa lúc Trang Đại Thiện Nhân bên người liền có một cái danh đại phu. Cho nên nương được đến cái kia đại phu trần trị, lại được trang đại thiện nhân đưa tặng thuốc hay, cho nên nương bệnh liền khỏi hẳn sao. Tống ảnh lập tức đoán được kết quả. Tống trị gật gật đầu, trả lời nói, thật là như vậy. Kế tiếp ngươi nương điều trị thân thể dược liệu, cũng là trang đại thiện nhân kêu đại phu cùng nhau chào hảo, đưa tặng cho chúng ta. Trang đại thiện nhân nói, việc này nếu hắn gặp gỡ, đã nói lên ông trời muốn cho hắn cứu một cứu. Hắn vừa lúc lại có năng lực này, tự nhiên cũng liền phải cứu một cứu. Tống ảnh nghe được nhà mình lão cha nói, hơi có chút cảm xúc. Nói như thế tới, cái này trang đại thiện nhân thiện danh cũng là danh xứng với thực, không phải ra vẻ người lương thiện. Anh nhi, ngươi như thế nào sẽ như vậy suy nghĩ? Tống chỉ nhữ như mày, trang đại thiện nhân là thật sự tại hành thiện. Bằng không, đại gia cũng sẽ không đối nhà cái như vậy khen ngợi a. Tống ảnh nghĩ nghĩ, dơ dơ lên lông mày. Đó là ta tưởng sai rồi. Hiểu lầm nhà cái. Tống chỉ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía tống ảnh. Khuê nữ A. Ngươi có biện pháp nào không cứu cứu trang đại thiện nhân A? Tống ảnh nghe được nhà mình lão cha nói, nghĩ nghĩ. Việc này, ta chỉ là nghe xong một cái đại khái, trong đó tình huống ta cũng không rõ ràng. Có biện pháp nào không, ta phải biết bên trong chân thật tình huống mới có thể làm ra phán đoán. Ta đây ngày mai mang ngươi đi xem. Tống chỉ mở miệng nói, Khuê nữ A, cha không phải muốn cưỡng bách ngươi, mà là cảm thấy này phân ân tình, chúng ta hẳn là muốn còn. Tống ảnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hảo A. Ngày mai chúng ta liền đi xem đi. Nếu là ta có thể giải, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Nếu là ta không thể giải, kia cũng là không có biện pháp. Khuê nữ ngươi có thể đi nhà cái là được. Đến nơi kết quả, chúng ta làm hết sức là được. Tống trị gật gật đầu nói. Các ngươi muốn đi đâu A? Là trong thôn nói cái kia trang đại thiện nhân sao? Ta có thể hay không đi theo cùng đi A? Tần Phi lúc này vừa lúc đi ngang qua, nghe được nhà cái hai chữ, lập tức nghĩ tới cái gì? hưng phấn mà chạy tới. Quả nhiên hắn ca không có lửa gần nàng, nàng mới đến Tống tỷ tỷ nơi này không bao lâu, liền gặp như vậy chuyện thú vị. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này trang đại thiện nhân đến tụt cùng là đi rồi cái dạng gì vận đen, có thể như vậy xui xẻo. Người thật muốn đi? Không sợ vận đen cuốn thân, về sau ngươi cũng đi theo xui xẻo." Tống ảnh cười nhìn Tần Phi hỏi. Tần Phi hoảng sợ, nhịn không được đi vào Tống ảnh bên người. "Tống tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật sự Này vận đen còn có thể chuyển rời đến ta trên người tới. Tự nhiên là thật. Tống ảnh gật gật đầu nói. Thần phi nghĩ nghĩ, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Ta đi. Trên đời này kỳ kỳ quái quái sự tình quá nhiều, nếu là không tự mình trải qua một chút, lại như thế nào sẽ biết là thật hay là giả. Nói tới đây, thần phi lập tức nở nụ cười. Lại nói, này không phải còn có tống tỷ tỷ ngươi a Ngươi chính là có người có bản lĩnh lớn, ta tin tưởng ta đi theo ngươi khẳng định sẽ không ra vấn đề. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nhạc ca lên. Ngươi nhưng thật ra thực tin tưởng ta a? Đó là, ta đại ca đều tin ngươi, ta đây cũng sẽ tin ngươi. Bởi vì có thể làm ta đại ca tín những người, thậm chí đem tánh mạng tương thác, kia nhất định là đáng tin cậy người. Mà tống tỷ tỷ chính là có thể làm đại ca tánh mạng tương thác người. Thần phi rất là chắc chắn mà nói. Đại ca ngươi như vậy nói với ngươi. Nói ta là có thể cho hắn tánh mạng tương thác. Tống ảnh nghe được lời này, trong lòng vừa động, nhìn không được hỏi. Cũng không phải là, ta chính là lần đầu tiên nghe được ta đại ca trong miệng có thể nói ra nói như vậy tới. Đây là bởi vì nguyên nhân này, ta liền đối tống tỷ tỷ nổi lên lòng hiếu kỳ cho nên gấp không chờ nổi mà chạy tới nhìn xem ngươi. Thần phi cười nói, ta xem ngươi là lại đây cỏ ăn cỏ uống. Tống ảnh cười treo kẹo nói. Thần phi cười cười, không nói. Được rồi, ngày mai muốn đi liền đi thôi. Bất quá ngươi đem gió đêm tiêu lên, làm hắn phụ trách an toàn của ngươi là được. Tần Phi nhìn thấy tống ảnh đáp ứng rồi, tức khắc vui vẻ mà nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Ta đây liền là đi cùng gió đêm nói. Từ từ, ngươi cái kia tiểu nha hoàn xử lý như thế nào? Tống ảnh nhớ tới cái gì tới, mở miệng hỏi. Ngươi nói bạc khóa A. Lần trước bị mang về tới lúc sau, nàng cả ngày đều ngủ không tốt, lúc này người đều đã gầy một vòng. Bởi vì nàng mỗi ngày đều phải thét chói thai, cho nên ta kêu gió đêm đem nàng đưa đến nhà của chúng ta cách nơi này gần nhất một cái hẻo lánh thôn trang. Ý dì theo nàng công đạo những cái đó sự tình, ta đem nàng xung quân đến thôn trang, đã là xem ở nàng cha mẹ tận trức tận trách phân thượng. Đến nỗi về sau nhật tử có thể quá thành cái dạng gì, liền xem nàng chính mình tạo hóa. Thần Phi mở miệng nói, tống ảnh nghe được lời này, đối với như vậy kết quả là vừa lòng. Cứ như vậy, vừa không sẽ bị thương kia nha đầu tánh mạng, cũng sẽ không đem nàng nơi này vị trí bại lộ ra tới, đảo cung coi như là một cái hảo biện pháp. Bất quá ta phỏng đoán nàng có rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không hảo quá Mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, này không phải nàng có thể hay không thừa nhận được. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. thừa không thừa nhận được, kia cũng là nàng mệnh. Ta nếu là ngoan độc người, có thể trực tiếp đem nàng đánh chết. Chỉ bằng mượn nàng làm những cái đó sự tình, nàng cha mẹ biết được nguyên do lúc sau cũng không dám cầu nửa phần tình. Thần Phi cười lạnh nói. Trước 152 cần thiết báo cho. Bạc khóa sự tình cũng coi như là hạ màn. Tống ảnh biết được kết quả lúc sau, cũng không có nói cái gì nữa. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Mỗi người đều phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Nếu quyết định ngày mai muốn đi trang đại thiện nhân bên kia, cho nên một đám người sớm liền ngủ hạ. Có lẽ là ở nông thôn quá mức với an tĩnh, cũng hoặc là lấy tống ra tòa nhà bên này tương đối an tĩnh, một đám người nằm ở trên giường liền bình yên đi vào giấc ngủ. Mặc dù là gió đêm như vậy cảnh giác tâm rất mạnh người, cũng ngủ thật sự là thương ngọ bị Tống ảnh mang về tới hai cái mao hài tử, lúc này cũng ở chính mình ổ chó cuộn tròn thân mình hô hô ngủ nhiều. Vật đuổi sao rời, thực mao thái dương liền từ đường chân trời bên kia thăng lên. Tới rồi một cái điểm thời điểm, nguyên bản bình tĩnh Tống gia trong nhà, lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Mọi người đều bắt đầu lên rửa mặt, sau đó tụ tập tới rồi trong viện, đi theo Tống ảnh cùng nhau làm bát đoạn cẩm. Một bộ bát đoạn cẩm lúc sau, từng người giặt sạch một phen mặt, lau mồ hôi, liền bắt đầu cùng nhau làm cơm sáng. Hôm nay đừng làm cái gì thức ăn, ngày hôm qua dư lại tới cơm ngao thành cháo loãng, sau đó nấu một ít nấu trứng gà liền hảo. Mặt khác thím đưa tới một ít dưa muối, lấy ra tới hạ cháo liền hảo. Chúng ta hôm nay muốn đi trang đại thiện nhân, ăn này đó tương đối hảo. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói. Vì cái gì a? Tần Phi giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau, cái gì đều phải hỏi vì cái gì? Đặc biệt là ngươi, đi nhà cái đại thiện nhân bên kia không cần vẫn luôn hỏi vì cái gì, nhiều xem. Nhiều nghe, hỏi ít hơn, thiếu chạm vào bất cứ thứ gì. Nhìn chầm chầm ta bước chân, ta đi như thế nào, các ngươi liền đi như thế nào. Đã biết sao? Tống ảnh nhìn chầm chầm Tần Phi, còn có gió đêm mở miệng nói. Tần Phi cùng gió đêm nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó không hề hỏi vì cái gì. Lưu Thuận, hôm nay ngươi trước đừng rời đi, ở nhà chăm sóc một chút đại hoàng cùng tiểu hắc. Trung Ga Ga cũng thả ra hoạt động một chút. Bất quá đừng làm cho chúng nó đi thay họa vườn rau cùng ta những cái đó dược thảo mà a Tống ảnh nhìn đến Lưu Thuận, nhớ tới sự tình trong nhà, lại dặn dò một phen. ân Tống cô nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem tòa nhà xem trọng, đem đại hoàng tiểu hắc còn có bảy gà đều chiếu cố tốt. Lưu Thuận gật gật đầu trả lời nói. Chờ ta đem trang đại thiện nhân sự tình xử lý lúc sau, ngươi liền có thể nghỉ nghỉ ngơi. Tống ảnh biết rõ đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo đạo lý. Cho nên lúc này chạy nhanh thực hiện chính mình phía trước đáp ứng sự tình. Ai, ta đã biết. Cảm ơn Tống Cô Nương. Lưu Thuận rất là vui vẻ mà nói. Thức mau, cơm sáng liền làm tốt, đại gia một bên ăn, một bên nói chuyện. Ăn uống no đủ, một đám người liền lên đường. Bởi vì Tần Phi là mang đến xe ngựa lại đây, cho nên một đám người trực tiếp ngồi xe ngựa qua đi. Gió đêm là đánh xe, Tống Trị liền đi theo gió đêm ngồi ở đánh xe địa phương. Nói là đi theo gió đêm học một chút như thế nào đánh xe. Lúc sau nói không chừng là có thể có tác dụng. Tống Ảnh cùng Tần Phi còn lại là ngồi ở xe ngựa trong xe mặt, không biết là ăn uống no đủ nguyên nhân, Tần Phi ngồi trên xe ngựa liền bắt đầu mệt rã rời. Tống Ảnh đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật đem ra, xác định không có để sót lúc sau, nhìn đến Tần Phi bộ dáng, nghĩ nghĩ, lấy ra một đạo phù tới. "Cấp, ngươi đem này đạo phù bên người mang theo, nhưng đừng đánh mất. Cái này có thể bảo ngươi bình an, làm ngươi không bị dơ đồ vật lây dính thượng." Tân Phi vừa nghe đến Tống Ảnh lời này, Tức khắc tinh thần lên, chạy nhanh đem kia một đạo phù thu được, đặt ở trên cổ túi gấm bên trong. Tống ảnh tỉ tỉ, ngươi nói lời này là có ý tứ gì a Chẳng lẽ chúng ta lúc này đây đi sẽ gặp được nguy hiểm? Việc này nói không chừng, vì dĩ vãng vặn nhất, vẫn là nhiều làm một ít chuẩn bị tương đối hảo. Lo trước khỏi họa. Tống ảnh nghĩ nghĩ, giải thích nói. Ấn, đêm đó phong cùng tống thúc cũng có sao? Thần phi mở miệng hỏi. Tự nhiên là có, cha ta kia. Ta đêm qua đã cho hắn. Trong chốc lát tới rồi địa phương thời điểm, lại cấp gió đêm một cái, làm hắn mang lên là được. Tống ảnh gật gật đầu nói. Nàng mang đến người, tự nhiên là muốn che chở bọn họ an toàn. Bởi vì liền ở thôn bên, cho nên xe ngựa cũng cũng không có chạy bao lâu liền đến. Xuống xe thời điểm, tống ảnh liền đem một đạo lá bùa giao cho gió đêm. Nhớ kỹ, bên người mang theo, ngàn vạn không thể đánh mất. Gió đêm phía trước liền nghe được trong xe ngựa tống ảnh cùng tần phi đối thoại biết này đạo phù tác dụng chạy nhanh tiếp nhận tới bên người cất chứa tống trị xuống xe lúc sau đi tới nhà cái đại môn bên kia đối với người gác cổng hành lễ hai vị tiểu ca còn thỉnh các ngươi thông truyền một tiếng nói chịu quá trang đại thiện nhân ân huệ tống trị huệ nữ nhi tống ảnh tiến đến bái phòng nữ nhi của ta sẽ một ít phong thủy chi thuật cho nên chúng ta chạy tới muốn nhìn xem hy vọng có thể giúp đỡ một ít vội hai vị người gác cổng nghe được lời này tức khắc cảm động đến không được hiện giờ trung quanh cao tăng đại sư gì đó Vừa nghe nói nhà chúng ta lão gia liền cách khá xa xa, căn bản không muốn lại đây. Nhà của chúng ta lão gia nói, các ngươi hảo ý hắn tâm lĩnh. Nếu là các ngươi không sợ bị vận đen liên lụy liền mời vào đi. Nếu các ngươi hiện tại đã biết chuyện này, quyết định phải rời khỏi, chúng ta cũng sẽ tôn trọng các ngươi ý nguyện. Trong đó một cái người gác cổng mở miệng giải thích nói, không biết tiểu ca lời này là có ý tứ gì. Tống trị lúc này có chút không rõ. Vừa lúc lúc này Tống ảnh đã đi tới. Nhìn kỹ xem hai cái trông coi đại môn người, hỏi một câu, chính là lại đây giúp đỡ trang đại thiện nhân loại trừ vận đen đại sư cũng lây dính thượng vận đen. Vừa rồi nói chuyện người gắt cổng liên tục gật đầu nói, cũng không phải là. Cho nên lão gia nhà ta mới phân phó chúng ta, phàm là có nguyện ý tới hỗ trợ người, đều phải trước nói minh cái này tình huống, không thể để cho người khác bạch bạch bị tội a Cái này tần phi cùng gió đêm đều bị hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều không có lường trước đến nhà cái đại thiện nhân vận đen đã cường đại đến liên lụy đến người khác trên người đi. Còn thỉnh các ngươi thông báo một tiếng đi. Trang đại thiện nhân với ta mẫu thân có ân cứu mạng, hiện giờ ta mẫu thân tuy rằng không còn nữa, nhưng là ta cái này làm nữ nhi lại hẳn là tới còn này một phần ân tình. Tống ảnh rất là kiên định mà nói. tiểu cô nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi không có bao lớn, thật sự không cần phải thay chúng ta ra lao ra lây dính thượng này đó vận đen a. Người gác cổng tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Vị này thúc, ngài làm sao biết ta không phải là các ngươi lão gia cứu tình? Tống ảnh rất là tự tin mà hỏi ngược lại. Cái này, người gác cổng không hề khuyên bảo, trực tiếp gật gật đầu. Hảo, còn thỉnh vài vị chờ một lát, ta đây liền đi vào thông truyền. Tống ảnh gật gật đầu, làm một cái thỉnh động tác. Vừa rồi nói chuyện người gác cổng xoay người vào trong nhà, hướng trang đại thiện nhân thông truyền đi. Ta cuối cùng hỏi lại một câu, hai người các ngươi xác định muốn đi theo ta đi vào sao Tống ảnh nhớ tới cái gì, xoay người lại, nhìn về phía tần phi cùng gió đêm. Nói thật, tần phi lúc này vẫn là có chút sợ hãi, chính là ở đối thượng tống ảnh ánh mắt lúc sau, tần phi lập tức liền rung cảm lên. Đi. Ta tới cũng tới rồi, tự nhiên là muốn đi. Thuộc hạ cần thiết muốn đi. Công tử lần nữa công đạo quá, muốn thuộc hạ bảo vệ tốt tống cô nương cùng cô nương. Gió đêm một chút đều không do dự mà nói. Chứ 153 không phải số con dẹp. Nếu mọi người đều không có lùi bước. Tống ảnh cũng chỉ có thể dặn dò một câu. Nhớ kỹ ta phía trước nói, nhiều xem, nhiều nghe, hỏi ít hơn, thiếu chạm đến, nhìn ta bước chân đi. Đặc biệt là ở ta nhắc nhở các ngươi thời điểm. Mặt khác ba người đồng thời gật gật đầu. Thực man chập phòng ra tới, thỉnh Tống trị bọn họ bốn người đi vào. Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa nhìn thấy Trang Đại Thiện Nhân thời điểm, Tống trị thiếu chút nữa nhận không ra. Trang Đại Thiện Nhân, ngươi như thế nào thành như vậy? Không phải Tống trị ánh mắt không tốt. Mà là lúc này Trang Đại Thiện Nhân cùng nhiều năm trước hắn nhìn đến Trang Đại Thiện Nhân khác biệt quá lớn. Một cái là sắc mặt hồng nhuận, đầy người hòa khí. Hiện giờ Trang Đại Thiện Nhân khuôn mặt tiểu tụy, cả người gầy đến liền cùng một cái người trong sách giống nhau, rõ thổi qua là có thể đảo. Trang Đại Thiện Nhân nhìn Tống Trị, cũng không có nhớ tới hắn là ai. Người là ai a? Trang Đại Thiện Nhân, ngài khả năng cũng không nhớ rõ ta là ai. Ta là cách vách lương sơn thôn Tống Trị a. Nhiều năm trước, ta tức phụ được bệnh buộc phát nặng yêu cầu tìm đại phu cứu trị trên đường gặp ngài người đem chúng ta vợ chồng mang theo trở về tiêu đại phu cho chúng ta xem bệnh bút thuốc ta tức phụ mới chịu đựng kia một lần nguy hiểm a tông trị mở miệng để nghĩ đến trang đại thiện nhân vừa nghe hình như là có một ít ấn tượng nguyên lai like là người a ai ta biết ngươi là cảm kích ta bất quá hiện tại nhà ta tình huống không tốt các ngươi chạy nhanh rời đi đi lấy dính thượng vật đen liền không hảo trang đại thiện nhân khuyên trang đại thiện nhân Ngài đừng có gấp làm chúng ta đi. Nữ nhi của ta sẽ một ít phong thủy chi thuật, ngươi khiến cho nàng nhìn xem đi. Có lẽ còn có thể giúp đỡ. Tông trị lúc này mở miệng nói. Vẫn là từ bỏ, Liên chùa miếu đại sư đều bị ta liên lụy, hiện giờ vận đen liên tục, các ngươi vẫn là không cần liên lụy vào được. Trang đại thiện nhân lắc lắc đầu nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Nghĩ đến chúng ta nhà cái khí vận cũng cứ như vậy. Nếu là thật sự khí vận vấn đề, ta vô nghĩa không nói, xoay người liền sẽ rời đi. Chính là lấy ta chứng kiến, này đều không phải là bởi vì các ngươi nhà cái khí vận vấn đề dẫn tới. Tống ảnh nhìn trang đại thiện nhân, mở miệng nói. Từ vào nhà cái lúc sau, tống ảnh liền vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát đến nhà cái tình huống. Này một đường đi tới, tống ảnh phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, này cũng không phải nhà cái khí vận xảy ra vấn đề, mà là có khác nguyên cơ. Lời này nói như thế nào à? Trang đại thiện nhân lập tức nghe ra cái gì tới? Trang đại thiện nhân. Nếu là ta không có đoán sai nói, ngươi là đột nhiên có một ngày liền bắt đầu xui xẻo đi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Không sai, ta nhớ rất rõ ràng, chính là tháng này sơ chín kia một ngày bắt đầu xuất hiện đại thay đổi. Trang đại thiện nhân gật gật đầu nói, ta tuy rằng đã có năm mươi mấy rồi, chính là thân thể vẫn luôn thực ngạnh lãng. Chính là liền ở kia một ngày, buổi sáng cùng nhau tới ta liền cảm thấy cả người không thoải mái, giống như tinh khí thần đều không có. Kế tiếp liền bắt đầu phát sinh xui xẻo sự tình làm cái gì đều không thông thuận. Nếu như là như thế này, vậy đúng rồi. Bình thường dưới tình huống, một người số con rệp, cho dù là một cái gia tộc người số con rệp, cuối cùng cũng chỉ sẽ ảnh hưởng cố định người mà thôi. Chính là liền tới rồi nhà các ngươi người đều sẽ đi theo số con rệp, vậy có chút không bình thường. Nếu là ta không có đoán sai nói, ngài đây là bị người mượn vận. Hoặc là nói là, các ngươi toàn bộ nhà cái người, đều bị người mượn vận. Tống ảnh lúc này ném ra như vậy một cái tin tức lớn tới. Trang Đại Thiện Nhân nghe được lời này, chống đỡ can, lập tức đứng lên. Cái gì? Trang Đại Thiện Nhân mở to một đôi mắt, nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương, trong lòng lại là bị khơi dậy ngàn tầng lắng lên. Mượn vận! Mượn vận! Nếu là mượn vận nói, tựa hồ hết thể đều có thể nghĩ đến thông. Trên đời này, thật sự có mượn vận vừa nói. Có, không chỉ có có, thật đúng là thật phát sinh ở ngươi trên người. Kỳ thật không chỉ là ngài, ngươi thân nhân, ngươi người hầu, thậm chí là các ngươi nhà cái một thảo một một toàn bộ đều bị mượn vận, chỉ là loại này mượn vận tốc độ rất chậm, cho nên các ngươi đều tưởng đi rồi vận đen. Tống ảnh rất là chắc chắn mà nói, Trang Đại thiện nhân, ngươi cẩn thận đến phía trước cửa sổ nhìn xem, đối lập một chút trước kia những cái đó hoa cỏ cây cối cùng hiện tại hoa cỏ cây cối có cái gì bất đồng. Ngươi đặc biệt chú ý một chút ngươi trong viện đại thụ, nhìn xem nó có cái dạng nào biến hóa. Tống ảnh lại nhắc nhở một câu. Trang Đại thiện nhân vừa nghe, tại hạ nhân nâng hạ, thông thả mà đi tới cửa sổ trước. Lúc này. Sân đều là một mảnh suy bại cảnh tượng, nguyên bản đúng lúc khai đến vừa lúc đóa hoa, cư nhiên lập tức không có nhan sắc. Tươi tốt trời xanh đại thụ, kia từng mảnh lá cây cư nhiên bắt đầu biến thành màu đen, thậm chí có không ít đều rơi xuống xuống dưới. Trong đất cỏ dại sinh mệnh lực như vậy tràn đầy, lúc này cư nhiên đã khô vàng. Không nên a, hiện tại đúng là cỏ dại sinh mệnh lực tràn đầy thời điểm a. Trang đại thiện nhân ở trong miệng nhất mãi. Bên này, tống ảnh đi ra ngoài, đem trong đất cỏ dại rút một ít ra tới sau đó mang theo này đó cỏ dại lại đi rồi trở về. Trang Đại Thiện Nhân, con thỉnh xem này đó cỏ dại hệ dễ. Trang Đại Thiện Nhân tầm mắt hạ xuống, đương hắn thấy rõ ràng cỏ dại những cái đó đã làm được thành than cốc giống nhau hệ dễ, tức khắc liên tục lui về phía sau vài bước. Lúc này, ngài còn tin tưởng ngài là đi rồi vận đen sao? Tống ảnh nhìn Trang Đại Thiện Nhân hỏi. Trang Đại Thiện Nhân không nói, thị thị phi phi hắn trong lòng kỳ thật đã có định số, chỉ là có chút sự tình hắn tưởng không rõ. Tiểu cô nương. Xem ra ngươi cũng là một cái có bản lĩnh người. Chỉ là ta ngày thường người một nhà giúp mọi người làm điều tốt, hơn nữa chúng ta nhà cái cũng đều không phải là phú quý nhà, vì sao người khác muốn mượn đi chúng ta vận thế đâu. Trang đại thiện nhân suy nghĩ thật lâu, đều tưởng không rõ. Trang đại thiện nhân, các ngươi người một nhà giúp mọi người làm điều tốt, nhiều thế hệ làm việc thiện, tích lũy hạ đại lượng phúc báo cùng công đức. Mấy thứ này, đối với người bình thường tới nói, cũng không có cái gì dùng. Chính là đối với nào đó người, lại là rất có tác dụng. Nếu là một người vẫn luôn số con rẹp, muốn xoay người, phải dựa mượn vận mới được. Mà các ngươi nhà cái phúc báo cùng công đức, liền sẽ trở thành đồ tốt nhất. Tống ảnh nhìn trang đại thiện nhân giải thích nói. Ngài tốt nhất phải người lưu ý một chút phụ cận, hoặc là địa phương nào có người đột nhiên số phận liền biến hảo rất nhiều. Cũng không cần trở nên có bao nhiêu hảo, chính là cùng bình thường khác biệt đặc biệt đại là được. Phải biết rằng, mượn vận loại chuyện này, cũng không phải mượn nhiều ít là có thể được đến nhiều ít. Thường thường là mượn đến nhiều, được đến thiếu. Rốt cuộc đây là tà môn ma đạo, vì thiên lý bất dung, cho nên mới sẽ có như vậy tổn hao nhiều háo. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, lại nhắc nhở một câu. Chúng ta đây tình huống hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Trang đại thiện nhân mở miệng hỏi, tiểu cô nương nếu biết một vận, có phải hay không cũng biết nên như thế nào giúp chúng ta a? Con thỉnh tiểu cô nương ra tay, chúng ta nhả cái từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích. Nga yên tâm, ta nếu tới, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Ta có thể lập tức bỏ dở loại này mượn vận. Bất quá còn thỉnh ngài nhiều chuẩn bị một ít tốt nhất Ngọc Thạch cho ta. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đưa ra một cái yêu cầu tới. Trước 154 hành động, thượng. Trang đại thiện nhân nhanh chóng quyết định, lập tức gọi người toàn lực đi tìm hảo Ngọc Thạch đi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, huyển chuyển từ chối trang đại thiện nhân giữ lại, mà là trực tiếp mang theo nhà mình người ra nhà cái, đi khoảng cách nhà cái cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ. Cái này rừng cây nhỏ, lúc này cây cối tươi tốt, nơi nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Ta Thiên, chúng ta cuối cùng là ra tới. Ta cảm giác nhà cái quá áp lực. Rõ ràng là vạn vật sinh trường mùa, lại phảng phất tiến vào trời đông giá rét giống nhau, làm nhân tâm cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. Thần Phi đi ra, cuối cùng là có thể thông thuận mà thở dốc. Trên thực tế, không chỉ là Tần Phi có như vậy cảm giác, đi vào vài người đều có như vậy cảm giác. Các ngươi không có phát hiện chính là, nhà cái từ trên xuống dưới đều là một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Cũng may mắn ta tới, bằng không không ra 10 ngày. Nhà cái người đều phải xong đời. Chỉ là ta có chút không nghĩ ra, đến tột cùng là cái dạng gì người, cư nhiên lớn như vậy bút tích mà tới mượn đi nhà cái công đức và khí vận. Nay không chỉ là ở mượn vận, đây là ở đoạt vận A. Tống ảnh có chút không nghĩ ra mà nói. Mượn vận cùng đoạt vận có cái gì khác nhau sao? Tống trị khó hiểu hỏi. Thần phi cùng gió đêm cũng tò mò mà nhìn lại đây. Hai người có chút tương tự, nhưng là cũng có bất đồng chỗ. Tương tự chỗ. Đều là đem người khác vận may cùng công đức lấy đi, thế chính mình mưu phúc lợi hoặc là tiêu thai. Chính là mượn vận sẽ không thương cập người khác tánh mạng. Chính là các ngươi nhìn xem, lúc này nhà cái từ trên xuống dưới, bao gồm nhà cái hoa hoa thảo thảo đều bị ảnh hưởng, đây là đoạn. Tống ảnh giải thích một chút, loại này thủ đoạn, ở huyền học giới là ai cũng có thể giết chết tà ác hàng người. Cho nên gặp được loại chuyện này huyền học sư nhất định sẽ ra tay cứu người. Kia tống tỷ tỷ ngươi tính toán như thế nào cứu nhà cái người a? Thần Phi mở miệng hỏi. Ta tìm không thấy đoạt vận người, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây là vì cái gì ta muốn nhà cái cung cấp rất nhiều ngọc thạch cho ta. Ngọc thạch giữ người, đồng thời tốt nhất ngọc thạch cũng ẩn chứa rất nhiều linh khí. Dùng như vậy cục đá bái hạ phòng thủ phong thủy trận, là có thể giải quyết trang đại thiện nhân hiện tại phiền thoái. Dư lại liền phải nhà cái người đều mang lên ngọc thạch làm đùa hộ mệnh, đi ra ngoài hành tẩu liền không có vấn đề. Tống ảnh mở miệng nói. Cái kia đoạt vận người sẽ thế nào Thần phi nghĩ tới cái gì, lại mở miệng hỏi một câu. Cái này cũng không biết, này muốn xem đối phương công lực có bao nhiêu sâu. Càng là lợi hại người, đã chịu ảnh hưởng liền sẽ trở nên càng nhỏ. Bất quá khẳng định là có phản phệ, liền xem đối phương như thế nào hóa giải. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây hiện tại ở chỗ này chờ làm cái gì a? Gió đêm nhìn nhìn cách đó không xa nhà cái, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy khiếp đến hoảng. Chờ đến bọn họ trước thu thập một đám ngọc thạch tới. Ta trước cho bọn hắn làm một cái phòng hộ phong thủy trận ra tới. Chờ đến cái này phong thủy trận sau khi làm xong, khiến cho nhà cái người tạm thời đừng ra cái này đại trận. Giữ lại bùa hồ mệnh, ta phải đem Ngọc Thạch mang đi, trở về một đám điêu khắc mới được. Chờ đến ta đem Ngọc Thạch làm bám vào người phù làm tốt đưa lại đây cho bọn hắn mang lên lúc sau, bọn họ mới có thể ra tới đi lại. Tống ảnh giải thích một chút. Tống tỷ tỷ, chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì a? Thần Phi chủ động xin ra trận nói. Yên tâm. Trong chốc lát có các ngươi vội. Cái này phong thủy trận người khác không thể đụng vào, chỉ có thể chúng ta bốn người tới bố trí. Trong chốc lát ta kêu các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó. Nhớ kỹ, không cần hỏi nhiều, dựa theo ta phân phó đi làm là được. Tống ảnh dặn dò một phen. Tống trị, tần phi cùng với gió đêm gật gật đầu, vì thế ba người bắt đầu ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi lên. Trang đại thiện nhân tốc độ vẫn là thực mau, ít nhất trong nhà tổn kho có Ngọc Thạch liền trước tặng một đám lại đây. Tống ảnh đem này đó Ngọc Thạch chọn lựa, dựa theo phẩm chất bất đồng, chia làm năm cái túi trăng lên. Lúc sau, tống ảnh liền dùng bút ở túi thượng phân biệt viết xuống kim một thủy hỏa thổ mấy chữ. Lúc sau một đám người cũng không có lại đi nhà cái, mà là trực tiếp gọi người làm gió đêm bọn họ khiêng này đó Ngọc Thạch, sau đó lại đi mượn hai thành cái quốc lại đây. Cha, người tay không có hảo, cũng đừng đi. Người giúp chúng ta đem nơi này xe ngựa xem trọng. chậm thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ. Chúng ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Tống ảnh đề ra hai túi ngọc thạch, cầm một phen ra tay, nhìn về phía nhà mình lao cha nói. Tống chỉ là có chút không yên tâm, luôn muốn đi theo nhà mình khuê nữ cùng nhau. Chính là tống ảnh lúc này đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Vậy các ngươi mấy cái cẩn thận một chút. Tống chỉ dặn dò một câu. Ba người đồng thời gật gật đầu, sau đó ấn đổ vật liền rời đi. Tống ảnh đề ra một túi ngọc thạch cùng một phen cái quốc. Tần Phi cũng đề ra một túi ngọc thạch cùng một phen cái quốc. Dư lại tam túi Ngọc Thạch liền từ gió đêm cầm Lúc này, Trang Đại Thiện Nhân cũng đứng ở cách đó không xa đại môn chỗ Nhìn chăm chú vào tống ảnh một đám người động tĩnh Tặng Ngọc Thạch quá khứ quản sự, được tống ảnh phân phó, đã đi tới Lao ra, Tống Cô Nương nói, nàng hiện tại liền đi bố trí phong thủy trận đi Bởi vì chúng ta trong nhà một thảo một mục đều đã khô héo Không thích hợp bố trí phong thủy trận Cho nên các nàng chỉ có thể ở tòa nhà bên ngoài bố trí Tống Cô Nương còn gọi ta chuyển cáo Lao ra một câu Còn thỉnh ngươi về phòng tử nằm xuống nghỉ ngơi đi Nói không chừng một giấc ngủ dậy Hết thể đều khôi phục nguyên dạng Trang đại thiện nhân được quản sự nói Nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu Sau đó hướng tới chính mình trụ địa phương đi qua Không biết vì cái gì Tống ảnh tuy rằng là một cái tiểu cô nương Chính là trang đại thiện nhân lại Từ nàng trên người cảm nhận được một loại kiên định cảm giác Có tống ảnh kêu quản sự Mang lại đây nói Trang đại thiện nhân đột nhiên cảm thấy hắn có thể thả lỏng một chút Không cần vẫn luôn căng chặt Dừa mặt lúc sau. Trang đại thiện nhân liền nằm ở trên giường. Nguyên bản trang đại thiện nhân cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, ai biết một nằm xuống liền bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Bên này, tống ảnh đã đi tới một cái khô dễ cây nơi địa phương. Gió đêm, người tới nơi này, đem cái này khô dễ cây trung gian móc ra một cái lỗ thủ tới, đem ta viết hỏa kia một túi ngọc thạch, phóng một khối tiểu nhân đi vào là được. Tống chỉ chỉ chỉ cái này dễ cây, phân phó nói. Hảo! Gió đêm lập tức gật gật đầu, cầm cái quốc liền bắt đầu làm việc. Lúc sau, Tống Ảnh lại hướng tới cách đó không xa một cái mương nước nhỏ đi qua. Nơi này như thế nào đột nhiên ra một cái mương, đến đem nơi này điền mới được. Nói, Tống Ảnh liền cầm cái cuốc, đi một bên bùn đất nhiều địa phương đào lên, sau đó đem bùn đất vận chuyển lại đây, một chút một chút mà đem mương nước nhỏ điền. Thần Phi cũng buông xuống đồ vật, đi theo cùng nhau đào thổ, vận thổ. Chờ đến mương nước nhỏ điền bình lúc sau, gió đêm bên kia cũng đem dễ cây đào một cái động ra tới. Thả một khối ngọc thạch đi vào lúc sau. Gió đêm chuyển qua tới hỏi, Tống Cô Nương, Ngọc Thạch bỏ vào đi kế tiếp muốn làm cái gì. Đem phía trước đào ra vụn gỗ này đó, một lần nữa điền trở về, cuối cùng dùng bùn đất đem cái kia rễ cây phong thượng. Tống ảnh cũng không quay đầu lại mà nói. Trước 155 hành động, hạ. Gió đêm thực mau liền làm theo, chờ đến đất đỏ đem cái kia khô rễ cây lấp kín lúc sau, ba người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta nói Tống tỉ tỉ, chúng ta sẽ không vẫn luôn đào thổ điền hố đi. Thần Phi xoa xoa lên men tay cánh tay hỏi. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, còn phải đến mỗi cái địa phương nhìn xem ta mới biết được. Hôm nay liền vất vả đại gia, đợi chút trở về thời điểm, chúng ta liền làm điểm ăn ngon khao thưởng chính mình đi. Tống ảnh cười nói. Tiếc hảo, ta muốn ăn gà. Gà nướng cái loại này. Không nghĩ ăn canh. Nhắc đến ăn, Thần Phi lập tức liền tới rồi kính nhi. Trước kia Thần Phi chính là không có như vậy thích ăn chính là từ tới tống gia lúc sau tần phi đã bị tống trị cha con hai thay đổi một cách vô tri vô giác giới đem ăn trở thành trong cuộc đời hạng nhất đại sự. rốt cuộc tần phi mỗi ngày đều phải đi theo tống gia cha con giống nhau làm việc tiêu hao thể lực, cho nên đối với ăn cái gì liền có không giống nhau chờ mong. ha ha ha, ta cũng không nghĩ uống canh gà, nhưng là cha ta thực cố chấp. ta thân thể so người khác kém rất nhiều, cho nên mỗi ngày cần thiết muốn uống canh cho ta bổ bổ thân thể. không phải canh gà chính là canh xương hầm. Dù sao canh không thể đỉnh. Lại nói tiếp, ta cũng có chút thèm gà nướng, hôm nay buổi tối chúng ta trở về liền an bài thượng. Tống ảnh nghe được Tần Phi nói, cười nói: "Thuộc hạ có thể phụ trách gà nướng." "Thuộc hạ gà nướng tay nghề thực không tồi, tuy rằng không đuổi kịp công tử tay nghề, nhưng là cũng thực không tồi." Gió đêm lúc này cũng chủ động xin ra trận nói: "Khó được chủ động muốn gà nướng, Tống ảnh cùng Tần Phi tự nhiên là vui." "Hảo, gió đêm ngươi tới phụ trách nướng, chúng ta đều phụ trách cho ngươi đánh tạp." Sau đó chờ ăn gà nướng. Thần phi cười trả lời nói: "Đúng vậy, chúng ta làm mặt khác, ngươi tới phụ trách gà nướng." Tống ảnh cũng cười nói lên: Người a, chính là như vậy." Nói lên chính mình thích ăn đồ vật, tổng hội ở mỏi mệt bên trong tìm được cũng đủ động lực, sau đó lại bắt đầu tiếp tục làm việc. Kế tiếp, ba người đi đi dừng dừng, trong chốc lát chặt cây, trong chốc lát dọn cục đá, trong chốc lát lại bắt đầu trồng cây, thậm chí còn sẽ đi chảo con Jun. Dù sao gió đêm cảm thấy hắn hôm nay làm đều là một ít thực chuyện hiếm lạ kỳ quái, thậm chí còn chạy tới trong nhà người khác chảo gà, rút gà cái đuôi thượng lông gà. Một canh giờ qua đi, ba người làm cho toàn thân rất là chật vật, trên người không phải cỏ dại chính là bùn điểm tử, chính là một ít không rõ đồ vật. Nhưng thật ra kia năm cái trong túi ngọc thạch dùng hết hơn phân nửa, để lại một bộ phần nhỏ. Lúc này ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời phá lên cười. Ai, tống tỷ tỷ, gió đêm. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy lôi thôi lết thiết. Này nếu là làm ta phụ thân mẫu thân thấy được, ta tuyệt đối sẽ bị giáo huấn một đốn. Thần phi nhà ca mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. May mắn cha mẹ ngươi không ở nơi này. Gió đêm đối với này đó nhưng thật ra không thèm để ý. Dù sao hắn làm hộ vệ gặp được sự tình so này càng trật vật đều có. Như bây giờ thật đúng là không tính cái gì. Đúng rồi, Tống tỷ tỷ, chúng ta việc này làm xong sao? Cái này phòng hộ phong thủy trận liền hoàn thành sao? Thần Phi nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Tống ảnh lắc lắc đầu, sau đó liền cất bước hướng tới nhà cái cửa chính bên kia đi qua. Còn có cuối cùng một bước, cũng là quan trọng nhất một bước. Chờ đến ba người tới rồi nhà cái cửa chính thời điểm, phía trước cùng tống ảnh đã gặp mặt quản gia lúc này đã chuẩn bị vài thùng đồ vật nâng tới rồi nhà cái tòa nhà bên ngoài bày. Lúc này nhìn thấy tống ảnh bọn họ ba người đã trở lại, quản sự lập tức đi lên trước tới. Tống cô nương... Ngươi phân phó đổ vật đã chuẩn bị tốt. Tống ảnh đem hai thanh cái quốc trả lại cho quản sự, sau đó liền nhìn về phía gió đêm cùng Tần Phi. Trong chốc lát các ngươi liền đi ta sen ngựa bên kia chờ ta đi. Nay cuối cùng một bước, chỉ có thể ta chính mình một người hoàn thành. Tần Phi cùng gió đêm gật gật đầu, mang theo dư lại ngọc thạch đi xe ngựa bên kia. Bên này tống ảnh lại nhìn về phía quản sự, cũng cười nói, quản sự, còn thỉnh ngươi cũng mang theo ngươi người lui ra phía sau đến đại môn lúc sau, sau đó đem đại môn nhắm chặt lên. Trong chốc lát ta kêu ngươi mở cửa thời điểm, ngươi lại mở ra. Tốt! Làm phiên tống cô nương. Quản sự chắp tay, cảm tạ một tiếng, liền phất phất tay, đem tất cả mọi người gọi vào trong nhà mặt. Nhìn nhà cái đại môn chậm rãi đóng lại lúc sau, tống ảnh lúc này mới đi tới kia mấy cái đại thùng gỗ biên. Này mấy cái thùng gỗ trang tất cả đều là chu sa điều chế thành chất lỏng. Phong thủy trận, đặc biệt là như vậy đại hình phong thủy trận, cuối cùng lạc thành thời điểm là yêu cầu rót vào linh khí. Này đó chu sa giống như thuốc màu giống nhau chất lỏng, chính là tống ảnh dùng để họa dẫn linh phụ. Tống ảnh nhìn nhìn này đó chu sa, sau đó đem một bên thùng gỗ nhấc lên, trực tiếp đánh một tiểu thùng chu sa chất lỏng, đi tới nhà cái cửa chính bên kia. Lúc này, tống ảnh trong tay thùng gỗ trở thành nàng vẽ tranh bút, mà thùng chu sa liền thành mặc. Một người một thùng ở chống trải san bằng đại đạo phía trên, miêu tả ra một đám phù văn. Ngồi ở nơi xa tống trị bọn họ lúc này chỉ nhìn đến tống ảnh chẳng được bao lâu liền trở về để một thùng đồ vật sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất đảo sau khi xong tống ảnh liền sẽ lại đi đầy một thùng cũng không biết tống ảnh ở họa cái gì xa xa mà nhìn lại chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất xuất hiện rất nhiều màu đỏ như vậy xem qua đi tổng cảm thấy tống tỷ tỷ tống ảnh rất nhỏ rất nhỏ chính là đương nàng đi lại lên thời điểm rồi lại cảm thấy tống tỷ tỷ kia nho nhỏ thân hình lại phát huy ra rất lớn rất lớn lực lượng giống nhau thần phi nhìn bận rộn tống ảnh phát ra như vậy cảm thán tới đúng vậy Đừng nhìn ta là nàng cha, chính là nhà của chúng ta người tâm phúc lại là tống ảnh nha đầu này. Có nàng ở địa phương, ta liền sẽ cảm thấy thực an tâm. Tống chị nghĩ tới cái gì, cũng đi theo cảm thán nói. Trải qua quá vận mệnh rèn người, chỉ cần có thể từ đau xót bên trong đứng lên, như vậy bọn họ nội tâm đều sẽ là rất cường đại. Tống cô nương chính là như vậy. Gió đêm nghĩ tới cái gì, nói ra nói như vậy tới. Lấy hắn một ngoại nhân, ở biết được tống cô nương những năm gần đây trải qua, đều sẽ đối nàng sinh ra một loại kinh ngạc cảm thán. Trước kia gặp như vậy nhiều thống khổ cùng cha tấn tống ảnh thật là thực đáng thương, nàng tao ngộ làm người nghe xong đều cảm thấy thực chua xót. Chính là trên đời này cũng không thiếu như vậy người đáng thương, thậm chí như vậy người đáng thương chỗ nào cũng có. Nhưng là, đương tống ảnh từ những cái đó thương tổn cùng đau khổ bên trong đứng ra, lập tức hoàn thành lộ sắc lúc sau, nàng mặt sau biểu hiện lại là làm người kinh ngạc cảm thán cùng kính nể. Cho nên người A, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều đến dựa vào chính mình. Bùn ngao chết không lên tường, người đầu tiên muốn tự lập mới được. Chỉ là không có người biết, cái này tự lập lên tống ảnh trong nội tâm kỳ thật là thay đổi một cái linh hồn. Tống ảnh lúc này cũng không biết người khác là thấy thế nào nàng, nghĩ như thế nào nàng, đương nàng đem cuối cùng một cái dẫn linh phù phù văn họa hảo lúc sau, dẫn theo tiểu thùng gô lui về phía sau vài bước. Liên ở ngay lúc này, bầu trời đột nhiên tụ tập một tảng lớn mây đen lại đây. Không bao lâu từng đạo kim sắc quang mang xuyên thấu qua mây đen trực tiếp chiếu xạ tiến vào, rơi xuống nhà cái cửa chính trước kia một cái trên đường dẫn linh phủ thượng, một mảnh kim quang thoáng hiện. Trước 156 kỳ tích. Bên này ngồi ở trên xe ngựa thống trị, tần phi, gió đêm ba người lúc này mở to một chương miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt hết thảy. Trời cao rủ lòng thương, rơi xuống từng đạo cứu rôi quang mang, sau đó rơi xuống những cái đó màu đỏ đồ vật thượng. Một mảnh kim quang thoáng hiện. Phảng phất biến thành một cái thật lớn kim sắc bao phủ giống nhau, đem cách đó không xa nhà cái tòa nhà hộ lên. Không chờ bọn họ thấy rõ ràng, vừa rồi kỳ dị một màn chợt lóe mà qua, phảng phất vừa rồi bọn họ nhìn đến đều là ảo giác giống nhau. Lại ngẩng đầu lên nhìn kỹ nhìn bầu trời, thiên như cũng là như vậy sáng sủa, nửa điểm mây đen đều không có nhìn đến. Ta vừa rồi là nằm mơ sao? Ta phảng phất nhìn đến người khác truyền thuyết cái loại này Phật quang chiếu khắp giống nhau. Tần Phi lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhìn không được mở miệng hỏi. Cô nương, ngươi không có nhìn lầm, bởi vì ta vừa rồi cũng thấy được. Gió đêm lúc này cũng nhìn không được nuốt một chút nước miếng, nói ra nói như vậy tới. tống chỉ thấy như vậy một màn, nội tâm cũng đặc biệt mà chấn động. Tuy rằng hắn biết nhà mình khuê nữ là có bản lĩnh, chính là hắn thật sự không nghĩ tới nhà mình khuê nữ bản lĩnh sẽ có lớn như vậy. Thiên A. Vừa rồi kia một màn, nói là thần tích đều không quá A. Đó là hắn khuê nữ làm ra tới. Lần đầu tiên, Tông chỉ rõ ràng chính xác ý thức được, hắn khêu nữ giống như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Tông Ảnh lúc này thấy như vậy một màn, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười tới. Vừa rồi này kỳ dị hiện tượng, liền đại biểu cho nàng bày ra phòng hộ trận pháp đã khởi hiệu, nhà cái đại thiện nhân sẽ không bị người đoạt vận. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành địa phương, ở một cái hoa lệ trong cung điện mặt, một người tuổi trẻ nam tử đỉnh một đầu đầu bạc đang ngồi ở một cái bắt quái trận đả tọa ngưng thần. Đột nhiên tên này nam tử đột nhiên ho khan lên, khụ khụ liền phun ra một mồm to máu tươi ra tới. Chờ đến này một ngụm máu tươi nổ ra lúc sau, nam tử lập tức lấy ra mấy cái đồng tiền tới, tùy tay tiến hành rồi bói toán. Nhìn đến quẻ tượng, nam tử sắc mặt lập tức trở nên rất khó nhìn. Lúc này nam tử đem trong tay háo khăn đem ra, nhẹ nhàng mà đem khóe miệng vết máu lau lúc sau, nam tử chậm rãi đứng lên. Ánh mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại, nam tử trên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Đến tuột cùng là ai, hỏng rồi ta đại sự Tống ảnh lúc này nhìn đến phòng hộ đại trận đã thành, đem trong tay thùng gỗ bông, sau đó đi tới nhà cái đại môn bên kia, gõ vang lên đại môn. Quản sự, đã hảo, các ngươi có thể ra tới. Chỉ là tống ảnh đợi trong chốc lát đều không có người tới mở cửa. Lúc này, tống trị bọn họ cũng đi tới nhà cái cửa chính trước kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy. Rõ ràng phía trước nơi này họa thượng rất nhiều màu đỏ thám phù văn A. Lúc này cư nhiên một chút đều nhìn không ra tới. Phảng phất con đường này trước kia là cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì, cái gì biến hóa đều không có. Vì thế ba người thử điều khiển xe ngựa đuổi lại đây, một đường thông thuận mà đi tới Tống ảnh bên người. Gió đêm ngươi lại đi gõ gõ cửa, như thế nào bên trong một chút động tĩnh đều không có. Tống ảnh nhìn thấy gió đêm tới, vì thế mở miệng nói một câu. "Hảo, ta tới." Gió đêm đem xe ngựa đình hảo lúc sau, đã đi xuống xe ngựa, trực tiếp đi gõ cửa. Lúc này đây, đại môn bên trong thực mau liền có động tĩnh, không bao lâu, đại môn khai Không chờ Tống Ảnh bọn họ do hỏi, liền trước bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Nguyên bản nhà cái trong nhà là một mảnh tiêu điều cảnh tượng, chính là ánh vào bọn họ mi mắt lại là một mảnh lục ý rào rào. Quản sự cùng hắn phía sau đứng thẳng những người đó lúc này nhìn về phía Tống Ảnh ánh mắt đều thay đổi. Tống cô nương, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta thực sự bị trong viện biến hóa sợ ngây người. Liền ở không lâu trước đây, trong viện hoa cỏ cây tối phảng phất lập tức liền sống lại giống nhau, một đám đều khôi phục nguyên bản màu xanh lục. Cái này cảnh tượng thật sự quá chấn động, chúng ta toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, cho nên mới không có nghe được ngươi tiếng đập cửa. Quản sự lúc này rất là nhiệt tình mà nói. Tống ảnh nhìn nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng biết lúc này đây giống như trời lớn, mỉm cười gật gật đầu, không nói gì thêm. Bên này, nhà cái từ trên xuống dưới đều chứng kiến trận này kỳ tích, lúc này tất cả mọi người hoan hô lên. Trang đại thiện nhân cũng bị bên ngoài tiếng hoan hô đánh thức, chờ đến hắn mở hai mắt ngồi dậy thời điểm. Trên người cái loại này trầm trọng cảm lập tức liền không có. Hướng tới cửa sổ bên kia đi đến, nhìn bên ngoài trong viện một mảnh màu xanh lục, trang đại thiện nhân đột nhiên cười. Quả nhiên, thiên không dứt ta nhà cái một mạch a Tống ảnh mang theo một đám người lại lần nữa xuất hiện trang đại thiện nhân trước mặt khi, đã chịu rất là nhiệt tình mà hoan nghênh. Lúc này, nhà cái từ trên xuống dưới một sửa phía trước tử khí trầm trầm, lúc này mỗi người trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười tới. Quả nhiên, chân nhân bất lộ tướng. Không nghĩ tới tống cô nương còn tuổi nhỏ lại có lớn như vậy bản lĩnh. Lúc này đây thật là quá cảm tạ các ngươi. Trang đại thiện nhân rất là cảm kích mà nói. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng cũng không có ra quá lớn lực. Nhà cái lúc này đây nguy nan có thể được đến giải quyết, cũng là nhà cái thế thế đại đại giúp mọi người làm điều tốt kết quả. Hy vọng nhà cái về sau còn có thể tiếp tục phát huy như vậy hảo truyền thống, tiếp tục làm việc thiện. Thiện ác chung có báo. Tống ảnh cười nói. Trang đại thiện nhân nghe được tống ảnh nói, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới, lúc trước ta nhất thời thiện nghiệm, tự nhiên cuối cùng cứu lại là ta chính mình cùng nhà cái này một mạch người A. Cũng không phải là. lão nhân A. Trước kia ta này lão bà tử còn cảm thấy ngươi là tán tài đồng tử, cả ngày làm một ít việc thiện, hoa đi ra ngoài không ít tiền tiêu bổn phí. Hiện giờ xem ra, lại là ta quá mức với hẹp hỏi. Trang lão phu nhân lúc này cũng bị bọn hạ nhân nâng đã đi tới. Vị này chính là đã cứu chúng ta nhà cái một mạch người tống cô nương đi. Thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Về sau lão bà tử ta cũng không dám xem thường này thiên hạ bất luận cái gì một người a Trang lão phu nhân mang theo cảm kích chi tình nhìn về phía tống ảnh. Lão phu nhân ngươi nói quá lời. Dưới bầu trời này so với ta có bản lĩnh người nhiều đi, ta cũng chỉ là vừa lúc sẽ cái này, giải nhà cái lửa xém lông mày mà thôi. Tống ảnh cười nói, trang đại thiện nhân. Người gọi người đưa tới ngọc thạch ta đã dùng hết hơn phân nửa, dư lại ngọc thạch ta sẽ lấy về đi làm thành bùa hộ mệnh, sau đó lại cho các ngươi đưa lại đây. Còn Thỉnh Trang đại thiện nhân thống kê một chút, thôn Trang có nhà cái huyết mạch người tổng cộng có bao nhiêu, ta hảo lấy này làm thượng cũng đủ bùa hộ mệnh. Từ giờ trở đi, trong phủ hạ nhân có thể đi ra ngoài đi lại, nhưng là những người khác đều đến trước lưu tại trong nhà, không được vượt đủ cửa chính nửa bước. Chờ đến ta đem bùa hộ mệnh sau khi làm xong, đại gia mỗi người đeo một quả bùa hộ mệnh. Từ đây lúc sau liền có thể ra vào tự do. Trang đại thiện nhân vừa nghe đến tống ảnh nói chính sự, lập tức gật gật đầu. Hảo, ta hiện tại đã kêu người đi kiểm kê, nói vậy phía trước đưa tới ngọc thạch số lượng là không đủ, ngày mai ta sẽ thỉnh người lại đi tìm kiếm một ít ngọc thạch cấp tống cô nương đưa đi. Trước 157 ra một ra, mang theo cường nhét vào trong xe ngựa một đống lớn đồ vật, cuối cùng tống ảnh cuối cùng là cáo biệt nhiệt tình nhà cái người, về nhà đi, xúc lên màn xe. Hướng tới nguyên lai like càng xa nhà cái tòa nhà nhìn nhìn, tống ảnh trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng tống ảnh, cuối cùng là ở trên đời này, làm ra một cái đại phong thủy trận tới. Cái này phòng ngự hình phong thủy trận xuất hiện, tiêu chí nàng tống ảnh cuối cùng là không có bôi nhọ đời trước sở học, có điều thành tiểu. Nghĩ đến đây, tống ảnh buông xuống bức màn, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay nàng thật là có chút mệt mỏi. Mặt sau dùng chu sa hỏa dẫn linh phù thời điểm, càng là hao phí nàng rất nhiều tâm thần lúc này người nhẹ nhàng xuống dưới, tự nhiên liền yêu cầu dưỡng tinh thần. xe ngựa đều tới rồi tống ra đại môn kia, tống ảnh như cũng ngủ thật sự là thơ ngọn. cuối cùng tống trị thỉnh tần phi hỗ trợ đem tống ảnh phóng tới hắn trên lưng, sau đó hắn con tống ảnh đi tống ảnh khuê phòng. lúc sau lại ở tần phi dưới sự trợ giúp, tống trị đem tống ảnh nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, tiểu tâm ý tứ mà cho nàng đắp lên chăn. làm xong này hết thảy, tống trị cùng tần phi cùng nhau đi ra. xem ra ảnh nhi nha đầu này cũng là mẹ tàn nhẫn khiến cho nàng hảo hảo ngủ một chút đi. Tông chị đóng cửa lại lúc sau, đối với tần phi nói, cũng không phải là, tông tỷ tỷ một bên muốn bố trí ngọc thạch, một bên muốn tính toán rất nhiều đồ vật. Cuối cùng chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, nàng còn muốn vội vàng đi hỏa một ít đồ vật, khó trách sẽ như vậy mệt Tống thúc, trong nhà còn có gà không có? Phía trước ta cùng tống tỷ tỷ liền nói, hôm nay muốn ăn gà nướng, không bằng thừa dịp tống tỷ tỷ nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đem gà nướng làm ra đến đây đi. Cứ như vậy. Tống tỉ tỉ tỉnh ngủ là có thể ăn đến thơm ngào ngạt gà nướng. Thần phi nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Trong nhà không có gà, chúng ta chính mình dưỡng gà còn không có lớn lên đâu. Ta còn là đi hòn đá nhỏ trong nhà mua mấy chỉ lại đây, nhà hắn gà dưỡng đến thật sự thực không tồi. Tống trị nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Kêu hành, làm gió đêm đi theo ngươi cùng đi đi. Thần phi nói xong liền hướng tới gió đêm vẫy vây tay. Vì thế gió đêm cùng tống trị thực mau liền đi ra ngoài. Tần Phi nhìn nhìn cái này sân, sau đó nghĩ nghĩ, trực tiếp đi để ra một xô nước lại đây, trước cho chính mình giặt sạch một cái tay, lại giặt sạch một cái mặt. Không thể không nói, ở tống gia ở như vậy mấy ngày lúc sau, nàng là càng ngày càng thói quen cái này trong nhà hết thảy. Ở chỗ này, nàng không phải tần gia cô nương, mọi chuyện đều yêu cầu chính mình tự tay làm lấy. Nhưng chính là này một phần tự tay làm lấy, làm nàng tìm được rồi nàng sinh hoạt là thú. Nàng học xong rất nhiều chuyện cũng càng hiểu được về sau nên như thế nào chiếu cố chính mình. Nàng thật là càng ngày càng thích nơi này. Lúc này, Tần Phi cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nhà mình đại ca nhắc tới nơi này thời điểm, trên mặt là có quang. Khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước tiểu, Tần Phi nhìn nhìn bốn phía, đơn giản liền đi đem trong phòng rổ đem ra. Lúc này trong viện không ít rau dưa đều đã kết quả, đặc biệt là những cái đó cây đậu cô ve, lúc này kết rất nhiều ra tới. Tần Phi rất là thích cái này cây đậu cô ve. Phía trước ăn qua một lần, hôm nay lại muốn ăn. Cho nên tần phi lúc này cầm rộ, chính mình đi ngắt lấy đi. Đại hoàng nhìn thấy tần phi đi vườn rau, vì thế tung ta tung tăng mà theo qua đi. Tiểu hắc nhìn đại hoàng liếc mắt một cái, đôi mắt toát ra một mặt ghét bỏ chi sắc, sau đó trực tiếp ngồi ngay ngắn, bảo hộ ở tống ảnh trước cửa phòng. Bên này tống trị cùng gió đêm thực mau liền mua bốn con gà trở về. Gió đêm lúc này chủ động đem sát gà sự tình nhận lấy, chờ đến tần phi đem cây đậu cô ve hái được trở về. Bên này bốn con gà đã ở giúp mau. Thần Phi nguyên bản muốn tới hỗ trợ, kết quả bị Tống Trị cự tuyệt. Này rút lông gà có một cổ hương vị, ngươi tiểu cô nương cũng đừng tới đã làm cái này. Ngươi thích ăn cái kia cây đậu cô ve, ngươi liền đem cây đậu cô ve gần chịu trích hảo là được. Bên này sự tình giao cho chúng ta hai cái đại nam nhân đến đây đi. Tống Trị cười nói. Thần Phi nghe được Tống Trị nói, gật gật đầu, trực tiếp đi xử lý cây đậu cô ve. Tống ảnh tỉnh lại thời điểm. Đã nghe tới rồi không khí bên trong tràn ngập gà nướng hương vị Nhớ tới phía trước nàng cùng tần phi bọn họ lời nói Tống ảnh xốc lên chăn số giường Tống tỷ tỷ ngươi đã tỉnh Ngươi ngủ ngon sao Thần phi trước tiên phát hiện tống ảnh, cười tiếp đón Đúng vậy Bị các ngươi gà nướng thèm tỉnh Tống ảnh cười nói Thực mau thì tốt rồi Tống cô nương ngươi uống miếng nước trước Nhận nhận hết hầu Gà nướng thực mau thì tốt rồi Gió đêm cười nói Hảo à Tống ảnh cười cười sau đó đi đánh nước giếng, giặt sạch một cái mặt, không thể không nói, nước giếng lạnh băng chi ý làm tống ảnh tinh thần rất nhiều. nói thật, tống ảnh lúc này thật muốn dùng tay phùng một ngụm nước giếng tới uống, chỉ là không chờ nàng thực thi, tống trị cũng đã bưng một chén ôn khai thủy đưa tới. liên biết ngươi bắt chủ cơ hội liền muốn uống nước giếng, tống trị lúc này có chút vừa tức giận vừa buồn cười mà nói, đây chính là hắn bắt lấy nhà mình khuê nữ muốn trộn uống nước giếng đã không biết bao nhiêu lần, cũng không biết nha đầu này là nghĩ như thế nào. Cố tình thích uống nước giếng. Chính là giếng này thủy là nước lã. Nàng này thân thể nguyên bản liền không thế nào hảo, tự nhiên là không thể uống nước lã. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha liếc mắt một cái, đem kia chén ôn khai thủy nhận lấy, sau đó vui vui vẻ vẻ mà uống lên lên. Chờ đến một chén nước uống xong lúc sau, tống ảnh rất là chân chó mà lấy lòng tống trị. Cảm ơn cha. Vẫn là cha nhất cẩn thận đâu. Ta này trong lòng tưởng cái gì, người lão nhân gia đều rõ ràng. Kia cũng không phải là... Liên ngươi nha đầu này có chút cái gì tâm nhãn, ta tự nhiên là rõ ràng. Về sau đừng nghĩ con ta trộn uống nước giếng. Tống trị ra vẻ nghiêm khắc bộ dáng nói. Hảo hảo hảo, đã biết. Ta bảo đảm về sau sẽ không trộn uống nước giếng. Tống ảnh chạy nhanh bảo đảm nói. Lời này, là ngươi nói mấy lần a, Tống trị mới sẽ không tin. Tống ảnh lúc này chỉ là cười, không nói. Đang ở lúc này, gió đêm cùng tần phi thanh âm vang lên. Gà nướng hảo. Cha, ta đói bụng, đi. Chúng ta chạy nhanh đi ăn gà nướng. Tống ảnh cười nói. Người đi trước đi. Ta đem xào tốt cây đậu cô ve cùng cháo mang sang tới. Chỉ là gà nướng thịt là không no bụng. Tống trị gật gật đầu nói. Ta đây giúp người A. Tống ảnh lúc này đứng lên, đi theo nhà mình lão cha cùng đi nhà bếp. Thức mau, hai chỉ gà nướng đã bị cắt thành khối, bày biện ở trên bàn cơm. Trừ cái này ra, còn có một chén cây đậu cô ve hấp khoai tây, cùng một nồi to cháo. Bốn người ngồi xuống lúc sau. Liền vui vẻ mà ăn lên. Di, đúng rồi, lưu thuận người. Tống ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Nga, hắn nương sinh bệnh, hiện giờ ở chiếu cố hắn nương. Tống chỉ nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Nga, bệnh đến nghiêm trọng sao? Tống ảnh quan tâm hỏi một câu. Con hảo, chính là chứ lệnh, đã đưa đi xem qua đại phu, khai mấy uống thuốc trở về, uống lên liền không có việc gì. Tống chỉ đem hắn biết đến nói ra. 158 bị người tính kế. Tống ảnh sau khi ăn xong, cảm thấy người còn thực tinh thần, liền tính toán đem nhà cái kia mang về tới đồ vật rửa sạch một chút. Những người khác thấy, cũng lại đây hỗ trợ. Các ngươi có phải hay không đều đã quên chúng ta mang theo đồ vật trở về à? Tống ảnh một bên rửa sạch, một bên cười trêu ghẹo nói. Cũng không phải là, trở về lúc sau liền vội vàng gà nướng, nấu cơm, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta mang theo đồ vật trở về. Thần phi cười trả lời nói. Nhà cái cũng là quá khách khí, tặng nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Tông trị nhìn một chút mấy thứ này, cười nói, xem, nơi này còn có lạp sườn, thịt khô xương sườn, còn có mấy đại khối thịt khô. Tông trị đem trang thịt khô túi đơn độc đem ra, sau đó đem những cái đó thịt khô hóa đem ra. Thứ này không thể buồn, cần thiết đến treo lên tới, bằng không liền sẽ múc mèo. Di, nơi này còn có mấy chỉ thịt khô gà, vịt muối cùng thịt khô cá. Tông trị lại phát hiện một ít thứ tốt. Bên này cũng có không ít đồ vật, này một túi tất cả đều là gạo, còn có hai túi bạch diện đúng rồi, nơi này còn có cái loại này mì sợi, về sau buổi sáng ăn mì sợi liền phương tiện. Tống ảnh cũng đem bên người nàng một cái bao tải to mở ra nhìn nhìn, bên này đều là một ít rau dưa trái cây, còn có một ít thịt heo linh tinh. Thần phi cũng mở miệng nói, ta nơi này thấy được một ít vải dệt gì đó, hẳn là có thể lấy tới làm xiêm y rẻ. Gió đêm cũng mở miệng nói, Tống ảnh nghĩ nghĩ, nở nụ cười, cái này trang đại thiện nhân cũng là một cái thú vị người. Đưa đều là chúng ta có thể sử dụng đến, đã biểu đạt bọn họ lòng biết ơn, lại là chúng ta dùng đến đồ vật. Cũng không phải là. Chúng ta rất dài một đoạn thời gian đều không cần đi mua đồ vật. Tống trị cười nói. Nếu là chúng ta có thể sử dụng đến, liền trước thu hồi đến đây đi. Này đó nguyên liệu nấu ăn đạt được loại bày. Cha, Tần Phi còn có gió đêm các ngươi nhìn một cái này đó vải dệt thích cái gì, liền lấy thượng đi. Hôm nay các ngươi cũng vất vả, đây là khao thưởng của các ngươi. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói. Hiện giờ nàng, đúng là trường thân thể thời điểm, quần áo có 2-3 bộ là đủ rồi, có thể tắm rửa lại đây là được. Ta liền từ bỏ. Ta cũng không thích làm quá nhiều siêu vi gì hết, đủ xuyên là được. Thần phi lắc lắc đầu. Nàng A, là thật sự đối phương diện này không để bụng. Mặc dù là ở tần gia, cũng là tận lực có thể thiếu làm một ít liền ít đi làm một ít. Có này đó tiền nhàn rỗi, nàng còn không bằng đi mua mặt khác đồ vật. Tống trị cùng gió đêm liền càng không cần. Hai cái đại nam nhân không có việc gì làm nhiều như vậy xem ý gì làm cái gì. Cuối cùng, này đó vải dệt đều bị tống ảnh thu lên, khóa ở trong ngăn tủ. Giờ khắc này, tống ảnh cảm thấy, ở tại ở nông thôn cũng là có chỗ lợi, ít nhất tỉnh tiền A. Vải dệt không cần quá nhiều, rau dưa trái cây chính mình là có thể loại. mắt khác đồ vật đều thu thập hào lúc sau, gió đêm đem dư lại ngọc thạch cấp tống ảnh đưa đến trong thư phòng. Mọi người đều biết tống ảnh còn phải cho nhà cái người làm đùa hộ mệnh. Cho nên mặt sau thời gian liền không có đi quấy rời nàng. Tống ảnh ngồi ở chính mình án thư mặt, sau đó đùa ngịch trước mặt ngọc thạch, đột nhiên nghĩ tới cái gì, buồn bực lên. Này điêu khắc ngọc thạch cũng đến cần phải có tiện tay công cụ mới được, không thể loạn điêu khắc. Nàng hiện tại trong tay cái gì công cụ đều không có, chính là một ít lưới hái, dịu, loan đào, dao phay linh tinh độ vặt, này như thế nào điêu khắc a? Ai, cha, chúng ta chấn trên nhà ai làm nghề ngồi tay nghề tốt nhất a? Ta này làm ngọc thạch đùa hộ mệnh còn cần tiện tay công cụ mới được a Tống ảnh mở miệng hỏi. Đang ở múc nước thiêu nước gấm tống chỉ vừa nghe, nghĩ nghĩ nói, ngươi hỏi cái này cũng coi như là hỏi đối người. Chúng ta chấn trên có một nhà kêu hoàng thợ rèn, nhà bọn họ làm nghề ngội tay nghề chính là trăm năm tổ truyền, chế tạo ra tới công cụ cùng nông cụ này đó đều là phi thường tốt. Không ít tay nghề người công cụ, chính là ở hoàng thợ rèn nơi đó chế tạo. Không bằng ngày mai ta bồi ngươi đi hoàng thợ rèn kia đi một chuyến đi. Tống ảnh nghe xong lúc sau, lên tiếng, hảo, kia chúng ta ngày mai liền đi một chuyến. Bởi vì không có công cụ, cho nên tống ảnh cũng không có cách nào làm đùa hộ mệnh, chỉ có thể đem những cái đó ngọc thạch bày biện ra tới, sau đó kiểm kê một chút. Bất đồng ngọc thạch làm được đùa hộ mệnh hiệu quả khẳng định cũng là không giống nhau. Tốt nhất ngọc thạch, làm được đùa hộ mệnh hiệu quả tự nhiên liền càng tốt một ít. Nhà cái tổng cộng yêu cầu 60 cái ngọc thạch đùa hộ mệnh, lúc này tống ảnh trong tay chỉ có 30 khối. Dư lại 30 khối quá mấy ngày nhà cái liền sẽ gọi người đưa lại đây. Liên ở tống ảnh ở kiểm cây ngọc thạch thời điểm, xa ở kinh thành Tần Kiệt lại là ngồi xe ngựa hành tẩu ở về nhà trên đường. Hôm nay là hộ bộ thượng thư trong nhà mở tiệc chúc mừng này mẫu 80 ngày sinh, không ít người đều tới cửa đi chúc mừng. Nguyên bản hắn là đi theo nhà mình tổ mẫu đi, ai biết trên đường hắn mẫu thân nha hoàng liền mang tin lại đây, nói ra điểm sự tình làm hắn đi xử lý. Tần Kiệt tự nhiên là không có đi mà là trực tiếp thỉnh tổ mẫu bên người ma ma qua đi xử lý, mà hắn còn lại là cùng tổ mẫu nói một chút, đứng dậy rời đi. Xe ngựa mới vừa đi không bao lâu, tần kiệt phái ra đi hộ vệ đêm bắc liền lặng yên không một tiếng động mà về tới trên xe ngựa. Công tử, quả nhiên giống như ngươi sở liệu, lúc này đây sự tình là người khác tính kế phu nhân, sau đó lại đến tính kế chuyện của ngươi. Lao phu nhân bên người ma ma đã đem phu nhân từ nơi đó mang đi, lúc này phu nhân đã về tới Lao phu nhân bên người. Đêm Bắc lúc này thấp giọng nói, ta là thật không biết, ta như thế nào liền quán thượng như vậy mẫu thân. Cũng mất công ta ngày thường đối nàng có điều phong bị, bằng không hôm nay đi qua tuyệt đối sẽ bị tinh kế. Tần Kiệt rất là sinh khí mà nói. Liền ở ngay lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tần Kiệt muốn lời nói lập tức nuốt trở về, sau đó biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa như thế nào dừng lại? Đêm Bắc lúc này mở miệng hỏi. Công tử, bên ngoài có người ngăn cản xe ngựa Sa Phu lúc này run run rẩy rẩy mà nói, là người nào? Đêm Bắc lại mở miệng hỏi. Không chờ Sa Phu đáp lời, Kiếm Ngăn lại xe ngựa người trực tiếp thả người nhảy, liền rút ra một phen kiếm tới, trực tiếp hướng về phía trong xe ngựa đâm tiến vào. Đêm Bắc rút đao một chán, đối phương lập tức rút kiếm mà đi. Tiếp theo đệ nhị thanh kiếm lại đâm tiến vào. mắt thấy kia thanh kiếm liền phải đâm đến chính mình, Tần Kiệt lập tức lắc mình né tránh. Kết quả một khắc thanh đao lại đâm vào tiến vào. Lúc này Tần Kiệt nếu là không từ trong xe ngựa chạy ra đi, chờ đến hắn tuyệt đối là ai thượng nhất kiếm. không có biện pháp, tần kiệt chỉ có thể hướng tới xe ngựa cửa sổ bên kia nhảy đi ra ngoài. kết quả mới ra đi, một trận nhi xương khói tràn ngập mà đến, tần kiệt vội vàng ngừng thở. chỉ tiếp, tần kiệt vẫn là chậm một bước, kia xương khói đã tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ, thực mau hắn trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. đêm bác vừa thấy, muốn chạy nhanh lại đây cứu nhà mình công tử, người hà lấy xong kiếm người vẫn luôn gắt gao đem hắn cuốn lấy. Bên kia, lại tới một cái hắc vẫn như cũ, đem Tần Kiệt ôm liền hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi. Xác định Tần Kiệt bị mang đi lúc sau, sử dụng song kiếm hắc y đi nhân cũng không ham chiến, trực tiếp một cái hư hỏng liền bước ra rời đi. Trước 159 tránh đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tần Kiệt đột nhiên liền tỉnh lại. Lúc này hắn, bị buộc chặt đặt ở trong xe ngựa, chung quanh một người đều không có. Tần Kiệt trong lòng cả kinh, không biết những người này đến tuột cùng muốn đem hắn mang hướng địa phương nào. Liên ở Tần Kiệt nghĩ muốn như thế nào thoát thân thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận nhi nói chuyện với nhau thanh âm. Ngươi muốn hay không vào xem, mặt sau người tỉnh lại không có. Một cái giọng nói có chút khàn khàn nam tử mở miệng nói. Không cần, ta dùng chính là cái loại này dược hiệu rất mạnh dược, đừng nói là này đó quyền quý gia công tử, chính là võ nghệ cao cường người, chúng ta cái này dược, không có hai cái canh giờ là vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này mới nửa canh giờ, ngươi cảm thấy khả năng tỉnh lại sao? Một cái khắc nam tử cười nhạo một tiếng, rất là tự tin mà trả lời nói. ngươi vẫn là đi xem đi. Ta có chút không yên tâm. Xa ách thanh âm nam tử nhịn không được thúc giục nói. Thực mau, xe ngựa ngừng lại. Tần Kiệt vừa nghe, chạy nhanh điều chỉnh tốt hô hấp, nhắm lại hai mắt, một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Thực mau truyền đến màn xe bị sốc lên thanh âm, tiếp theo lại truyền đến một ít động tĩnh. Một người lại đây nhìn nhìn Tần Kiệt, đợi trong chốc lát người nọ đột nhiên dùng chân đạp Tần Kiệt một chân. Tốt dấu Tần Kiệt vẫn không núc ních, giống như là một cái người chết giống nhau. Đối phương lúc này mới vừa lòng, ta liền nói không có tỉnh lại đi. Ngươi còn không tin, ta đá một chân đều không có động tĩnh. Nói, tiến vào người lại đi ra ngoài, sau đó đem màn xe bung ra, xác định bên ngoài thật lâu đều không có động tĩnh. Tần Kiệt lúc này mới lại chậm rãi mở hai mắt, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn bắt hắn, chính là Tần Kiệt có một loại cảm giác, hắn không thể lại chờ đợi. Nếu là lại không trốn đi. Chờ đợi hắn tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Tần Kiệt liền bắt đầu thật cẩn thận mà chuyển động xuống tay. Khi còn nhỏ, Tổ phụ dạy cho Tần Kiệt cái thứ nhất bảo mệnh bản lĩnh chính là như thế nào tránh thoát buộc chặt trụ dây thường. Hiện giờ hắn bên người không có có thể lợi dụng đồ vật, cho nên chỉ có thể tận lực tránh thoát dây thường. Cũng may đối phương cho rằng hắn trúng dược sẽ không tỉnh lại, mặc dù là đem hai tay của hắn buộc chặt ở, cũng trói đến không phải thực hẩn, làm hắn có có thể lợi dụng địa phương. Thức mau. Tần Kiệt một bàn tay liền từ dây thừng trung tránh thoát ra tới. Trong lòng vui vẻ, Tần Kiệt chạy nhanh lén lút ngồi dậy, sau đó một bên nhìn phía trước màn xe một bên đem trên chân dây thừng cấp giải khai. Đạt được tự do lúc sau, Tần Kiệt cũng không có lập tức bỏ chạy đi, mà là nghĩ muốn như thế nào giải quyết phía trước hai người kia. Rốt cuộc mảnh đất hoang vu, hắn liền tính chạy đi, không có xe ngựa thay đi bộ, cũng chạy không được rất xa. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem phía trước hai người xử lý, sau đó giá xe ngựa hồi kinh. Mới là biện pháp tốt nhất. Liên ở ngay lúc này, ông trời đều ở giúp đỡ Tần Kiệt. Ai, dừng lại, ta mắc tiểu. Liên ở ngay lúc này, phía trước cái kia tiến vào kiểm tra nam tử mở miệng nói. Thức mau, xe ngựa lại ngừng lại. Chờ đến một trận nhi động tĩnh qua đi, trên xe ngựa cũng chỉ dư lại một người. Tần Kiệt nghĩ nghĩ, trực tiếp đem hắn vừa rồi cởi bỏ dây thừng cầm lên, sau đó hướng tới phía trước đi đến. Ngồi ở phía trước nam nhân nhận thấy được không thích hợp nhi, này trong xe ngựa cư nhiên có động tĩnh. Vì thế hắn chạy nhanh xoay người lại, xúc lên màn xe nhìn một chút. Này vừa thấy, nam tử khiếp sợ. Bởi vì trong xe ngựa cư nhiên một người đều không có. Nam tử lúc này hoảng sợ, chạy nhanh đứng dậy chui vào tới vừa thấy. Kết quả mới vừa tiến vào, một cây dây thừng liền tròng lên trên cổ hắn. Thức mau, nam tử dãy rủa một chút liền không có hơi thở. Tần Kiệt vừa thấy, chạy nhanh kéo nam nhân liền hướng tới bên kia ném đi xuống, sau đó giá xe ngựa liền chạy nhanh quay đầu đi rồi. Vừa vặn phương tiện nam nhân kia mới vừa đem quần đề đi lên, xoay người liền nhìn đến xe ngựa quay đầu chạy, khiếp sợ. Chỉ là lúc này xe ngựa chạy trốn quá nhanh, hắn khinh công cũng không được, muốn truy đều đuổi không kịp. Tần Kiệt giá xe ngựa một đường chạy như điên mà đi, vẫn luôn không ngừng chạy, cũng không biết đến tuột cùng chạy đi nơi đâu. Ước chừng không sai biệt lắm chạy một canh giờ lúc sau, Tần Kiệt liền ở một cái ngã rẽ xuống xe ngựa, sau đó vô vô mã, làm hắn hướng tới một khác điều lối rẽ đi rồi. Xác định xe ngựa đã chạy rất xa, Tần Kiệt còn lại là hướng tới một cái khác phương hướng con đường đi bộ rời đi. Tần Kiệt không biết chính là, chờ đến hắn đi rồi nửa canh giờ lúc sau, phía trước kia hai người cũng đuổi theo. Bất quá một người hướng tới xe ngựa đi địa phương đi đến, một người khác còn lại là đi theo Tần Kiệt rời đi cái kia nói đuổi theo. Tần Kiệt nguyên bản là muốn trở lại kinh thành, chính là không biết vì cái gì nửa đường sửa lại chủ ý. Lúc này đây trở về, hắn muốn rời đi đều không dễ dàng. Trong nhà kỳ thật cũng không có sự tình gì. Chính là tổ phụ lại muốn đem hắn lưu tại trong kinh thành. Hắn không muốn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại tránh thoát không được. Bên này sự tình còn không có kết thúc, bên kia mẫu thân lại làm ra một ít chuyện xấu ra tới. Không bằng hắn liền thừa dịp cơ hội này rời đi đi. Kinh thành cho hắn cảm giác quá áp lực, hắn đã bắt đầu tưởng niệm cái kia sơn thôn, tưởng niệm cái kia làm hắn có thể cảm thấy tâm an tống ra. Sinh ra như vậy ý niệm lúc sau, tần kiệt xoay người liền hướng tới lương sơn thôn nơi phương hướng đi rồi đi. Cũng đúng là bởi vì Tần Kiệt cái này ý niệm, làm hắn tránh đi một hồi sinh tử nguy cơ, nhặt một cái mạng nhỏ. Người lai, hắn chạy trốn sự tình đã truyền tới trong kinh thành, kinh thành bên kia có người đã bày ra thiên la địa vong chờ hắn nhảy vào đi. Ai biết Tần Kiệt như vậy một chạy, trực tiếp không có trở lại kinh thành, làm chờ người của hắn lập tức liền thất bại. Phế vật, đều là một đám phế vật, người như thế nào liền chạy. Một cái mang theo hồ ly mặt nạ nam nhân được đến tin tức lúc sau, trực tiếp tức giận đến trụ cái bàn. Thuộc hạ cũng không nghĩ tới, cái này Tần Kiệt cư nhiên như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Hắn không trở về kinh thành còn đi nơi nào. Nam tử bên người người cũng rất là ủy khuất mà nói. Tần Kiệt cần phải muốn bắt tới, đây là mặt trên điểm danh muốn người. Cho nên ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh gọi người đi tìm. Đúng rồi, nhìn chằm chằm khẩn Tần gia bên kia, nói không chừng Tần Kiệt sẽ cho Tần gia đưa tin tức đi. Mang theo hồ ly mặt nạ Nam tử nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói là, thuộc hạ này liền đi tìm người. Nam nhân chạy nhanh lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Tần Kiệt tới rồi một cái kêu liếu khê chấn địa phương. Gõ khai một hộ nhà lúc sau, đối phương nhìn đến là Tần Kiệt rất là nhiệt tình đem hắn đón đi vào. thân huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào tới ta nơi này? chu đại ca, ta nói rồi sẽ đến xem ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thế nào? Ngươi hiện tại nơi này ở thế nào? Tần Kiệt đi vào đi lúc sau, quan tâm hỏi. Thực không tối đâu. Hiện giờ ta mỗi ngày ma một ít đậu hủ tới bán, kiếm điểm bạc, còn có thể chiếu cố cha mẹ, ta thực thấy đủ. Chu đại ngư cười thực vui vẻ mà nói. Ngươi này chân bị thương, ngày thường vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Tần Kiệt nghe xong lúc sau, nhịn không được dặn dò nói. Chân 160 tặng cho. Một chút tiểu thương, không ngại. Nếu không phải lúc trước tần huynh đệ ngươi tìm tới đại phu cho ta trị liệu, ta này chân cũng đã phế đi. Chu đại ngư cười nói nói. Chu đại ca, ngươi lại để chuyện này. Ngươi như thế nào không nói ngươi này chân vẫn là vì cứu ta mới bị thương. Tần Kiệt nhìn Chu Đại Ngưu, nhịn không được nói. Hảo, chúng ta hai huynh đệ còn nói chuyện này để làm gì? Ngươi sớm như vậy tới, khẳng định không có ăn cơm đi. Ta mẹ làm mì hương vị thực không tồi, ăn một chén sao. Chu Đại Ngưu cười nói. Hảo a, ta đây hôm nay liền nếm thử đại nương tay nghề. Tần Kiệt cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Bởi vì mì là có sẵn, cho nên bỏ vào trong nồi nấu không bao lâu liền nấu hảo. Chu Đại Ngưu trong nhà vẫn luôn bị có thịt heo thịt thái, lúc này trực tiếp múc thượng hai đại muông ở mì trong chén, dùng chiếc đua chọn quấy đều lúc sau, hương vị cũng là tương đương không tồi. Tần Kiệt đi rồi cả đêm, cũng là mệt đến không được. Nay không, ăn một chén lớn mì lúc sau, trực tiếp liền mượn Chu Đại Ngưu giường, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chu Đại Ngưu vừa lúc cũng đem trong nhà làm tốt đậu hủ lấy ra đi duyên phố giao hàng, bởi vì cố định quầy hàng còn muốn giao quầy hàng phí. Hắn vì có thể tiết kiệm một chút cũng chỉ có thể khiêng đòn gánh đi bán. Bởi vì Chu Đại Ngưu đậu hủ hương vị hảo, hơn nữa số lượng lớn, lại là đi phố đi hết nhà này đến nhà kia mà bán, cho nên chung quanh láng giềng đều thích mua nhà hắn đậu hủ. Một cái buổi sáng qua đi lúc sau, Chu Đại Ngưu làm đậu hủ trên cơ bản đều bán hết. Nghĩ trong nhà còn có khách nhân, Chu Đại Ngưu bán đậu hủ thời điểm còn đi trên đường thịt sạp bên kia đi cắt một miếng thịt trở về. Chờ tới rồi ra thời điểm, Tần Kiệt đã đi lên đang giúp hai vị lão nhân ra cùng nhau nhóm lửa nấu cơm. Nhìn trong phòng nhiều mấy túi cơm, rau dưa cùng một khối to thịt heo, Chu Đại Ngưu lập tức liền hiểu được. Tần Huynh đệ, ngươi nhìn xem ngươi, mỗi lần tới đều mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi cái này sao được? Như thế nào không thể hành? Này nhà mình Huynh đệ tới cửa, đưa chút thịt đồ ăn gì đó, thực bình thường a. Tần Kiệt nhìn Chu Đại Ngưu liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng nói, vẫn là Chu Đại ca không đem ta trở thành nhà mình Huynh đệ xem, muốn cùng ta khách khí khách khí. Tần Kiệt đều nói như vậy, Chu Đại Ngưu thật đúng là hảo thuyết nói cái gì. Nhi à, Tần Công Tử là thật sự đem chúng ta đương thân thích tới đối lãi, ngươi cũng biệt níu nhéo. Chạy nhanh mà, xuống ruộng trích chút đồ ăn trở về, nương lại xào hai cái rau dưa, chúng ta ngồi một nhà hảo hảo mà ăn một đốn. Chu Đại Ngưu nương lúc này đi tới khuyên. Ai, nghe nương. Chu Đại Ngưu là cái hiếu tử, lúc này gật gật đầu liền hướng về phía Tần Công Tử nói, Tần huynh đệ, nếu không ngươi cùng ta cùng đi vườn rau nhìn xem. Ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta liền trích cái gì? Hành A. Ta hiện tại A, cũng thích đi vườn rau hái rau. Tần Kiệt vừa nghe, vui vẻ đáp ứng rồi. Vì thế hai anh em cùng nhau cầm giỏ rau, đi bên cạnh vườn rau. Huynh đệ A. Cảm ơn ngươi. Hôm nay ta cha mẹ đều thực vui vẻ. Chu đại ngư nhìn Tần Kiệt, rất là cảm kích mà nói. Chu đại ca, đều nói, chúng ta là huynh đệ, không cần phải nói này đó. Ta xem đại nương cùng đại gia thân thể không thế nào hảo. Ngươi như thế nào không mang theo bọn họ đi xem bệnh à? Xem qua, dược cũng ở bắt lấy ăn. Bất quá đại phu nói, ta cha mẹ là lúc đầu thời điểm thân thể thua thiệt đến tàn nhẫn, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ăn chút dược, chỉ là có thể làm cho bọn họ dễ chịu một ít. Đến nơi có thể kéo bao lâu, liền xem ông trời. Chu đại nghiêu cũng không có dấu dếm, liền đem cha mẹ tình hình gần đây nói ra. Tần Kiệt vừa nghe đến lời này, vì thế từ trên người đảo một cái túi tiền ra tới, đưa cho Chu đại nghiêu. Chu đại ca, điểm này bạc, ngươi lưu chữ dùng. Lão nhân gia cả đời đều chịu khổ, không quá cái gì ngày lành. Ngươi liền cầm mấy thứ này, cấp lão nhân gia lộng chút bọn họ muốn ăn, cho bọn hắn làm chút tân ý đi phục xuyên xuyên. Ngươi đừng có gấp cự tuyệt, này tiền, ngươi về sau tránh tiền có thể trả lại cho ta, chính là đại nương cùng đại gia bên này lại đợi không được ngươi đi kiếm bạc hiếu thuận bọn họ. Chu đại nưu nghe được Tần Kiệt nói, đỏ một đôi mắt. Lão nhân gia bên kia cũng không cần gạt. Liền nói này tiền là ngươi tự mình người kiếm. Ta bên này phân phó ngươi làm một chuyện lớn, đây là trước cho ngươi tiền công. Tần Kiệt lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Hảo, hảo, hảo, thần huynh đệ. Cảm tạ nói ta liền không nói nhiều, về sau hữu dụng đến ta Chu Đại Ngưu thời điểm, lên núi đao xuống biển lửa ta đều đi theo ngươi đi. Chu Đại Ngưu có chút nghẹn ngào mà nói. Này liền đúng rồi. Trước làm lão nhân ra quá điểm thoải mái nhật tử. Tần Kiệt vỗ vỗ Chu Đại Ngưu bả vai nói. Thực mau, hai người liền trên mặt đất hái được một ít đồ ăn, lấy về đi lúc sau, chu đại nương tay chân lênh lẹ mà phiên xào một trận nhi, thực mau liền làm ra một bàn đồ ăn tới. Bốn người lúc này ngồi vây quanh ở bên nhau, đại gia ăn ăn uống uống, rất là vui vẻ. chu đại như cha mẹ cũng là thật sự đem Tần Kiệt trở thành chính mình hậu bối tới đối đãi trong lúc sẽ hỏi một chút hắn phía trước nghỉ ngơi đến được không. Này một đường lại đây có phải hay không ở lên đường gì đó? Tần Kiệt cũng nhất nhất đều trả lời. Đồng thời nói một ít gì vãng gặp được thú sự, hống đến hai vị lão nhân già cũng vui vẻ rất nhiều. Chờ đến ăn được lúc sau, Tần Kiệt cùng Chu Đại Ngưu chủ động đem chén đua thu hồi tới, cùng đi rửa sạch rớt. Chờ đến Tần Kiệt trở về thời điểm, bên này Chu Đại Nương từ nhỏ bếp lò kia bưng một chén nóng hầm hập canh gừng ra tới. Tần công tử A, ta xem ngươi phía trước một thân xiêm y có chứa hơi ẩm, phía trước ngủ thời điểm cũng mang theo hơi ẩm đi ngủ, lo lắng ngươi sẽ sinh bệnh, cho nên cho ngươi ngao một ít đuổi hàn canh gừng Ngươi sấn nhiệt uống lên đi. Tần Kiệt không nghĩ tới Đại Nương thận trọng như phát, liền này đó việc nhỏ đều đã nhận ra, nhất thời trong lòng cảm động, đem canh gừng uống lên đi xuống. Con đừng nói, này chén canh gừng vừa xuống bụng, Tần Kiệt liền cảm thấy trên người hơi ẩm tán phát rất nhiều đi ra ngoài. Chu Đại Nương nhìn Tần Kiệt tinh thần đầu biến hảo rất nhiều, nở nụ cười. Đại Nương A, Nương hôm nay hỏi lại ngươi một câu, Nương Y Y bắt ngươi thật không muốn kế thừa. Đột nhiên, Chu Đại Nương nhìn về phía một bên nhi tử. Hỏi ra như vậy một câu tới. Chu đại nương sửng sốt một chút, ngay sau đó vây vây tay. Nương, ta thật không học cái này. Ta liền không cái này thiên phú. Chu đại nương nghe được nhi tử nói, lộ ra thất vọng chi sắc. Thôi, thôi. Ý trời như thế, ta cũng không nên cưỡng cầu. Nói xong, chu đại nương liền vào chính mình trong phòng, thực mô liền cầm một cái hộp gỗ ra tới. Tần công tử, người ta cũng coi như là có duyên, hôm nay ta đưa tặng ngươi một vật. Hy vọng ngươi đem thứ này chuyển cho người có duyên. Chu Đại Nương nhìn Tần Kiệt, rất là trịnh trọng mà Phó Thác nói. Nương, ngươi như thế nào có thể đem thứ này cấp Tần huynh đệ? Chu Đại Nương vừa thấy đến cái này, tức khắc có chút sốt ruột. Nhi A, ngươi đừng hội, trước hết nghe vì Nương đem nói cho hết lời. Chu Đại Nương nói xong lời này, nhìn về phía Tần Kiệt mở miệng giải thích nói, Tần Công Tử, cái này hộp gỗ trang chính là một quyển sách, quyển sách này tên gọi Chúc tử thuật. Ta tưởng... Ngươi hẳn là biết thứ này nên giao cho ai. Trước 161 tặng lễ học vấn. Tần Kiệt nghe được chúc từ thuật lúc sau, đồng tử co rụt lại, sau đó minh bạch cái gì? Lại nghe được Chu Đại Nương nói, Tần Kiệt lập tức hiểu ngầm lại đây. Đại Nương, ngươi vì cái gì muốn đem thứ này chuyển giao cho ta? Thứ này, nếu là không cho ngươi, liền sẽ tử tan nơi này chặt đức. Đây là đời đời truyền xuống tới thứ tốt, rơi xuống không biết nhìn hàng trong tay chính là phế giấy một chương. Nhưng là rơi xuống biết hàng tâm nhãn lại người xấu trong tay, đây là một cái mối hoạn. Chính là nếu là cái này muốn một cái biết hàng lại tâm chính nhân trong tay, chính là có thể tạo phúc bá cánh thứ tốt. Chu Đại Nương cười nhìn Tần Kiệt nói. Ta sẽ xem một ít tướng mạo Tần Công tử mạng ngươi trung có quý nhân, hơn nữa ngươi đã gặp qua cái này quý nhân. Quyển sách này, giao cho ngươi quý nhân trong tay, chúc từ thuật cũng có thể được đến Phát Dương Quang Đại, ta liền tính tới rồi ngầm, cũng cuối cùng là có thể cho các tiền bối một công đạo. Tần Kiệt lúc này hoàn toàn hiểu được, Chu đại nương đây là muốn cho hắn đem này bổn chúc tử thuật giao cho tống ảnh. Chỉ là hắn thật sự hẳn là nhận lấy sao? Nhận lấy đi. Hải tử, đây là mệnh trung chú định duyên phận. Chu đại nương cuối cùng nói ra như vậy một câu tới. Cuối cùng, Tần Kiệt nhận lấy phần lễ vật này, sau đó từ biệt Chu đại nương. Nghĩ nghĩ, Tần Kiệt vào một nhà cửa hàng, cải trang giả dạng một phen, sau đó đi mua một chiếc xe ngựa, rời đi liếu Khê trấn. Thần gia bên này Tần Chấn thu được một con bồ câu trắng truyền tin. Nhìn đến bồ câu trắng truyền đến tin tức lúc sau, Tần Chấn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. "Đi, nói cho Tam Lão gia, Kiệt Ca Nhi không có chuyện, bình an rời đi. Bất quá bên ngoài tìm kiếm người đừng thu hồi tới, tiếp tục tìm, làm bộ không biết Kiệt Ca Nhi rơi xuống liền hảo." Tần Chấn tâm phúc gật gật đầu, lập tức truyền tin tức đi. Tần Chấn lúc này đi tới hắn thư phòng, nhìn đẻ ở bàn thượng một bức tự, lâm vào trầm tư bên trong. Vân phủ đại sư đã từng nói qua, Ta cái này tôn nhi sinh ra mệnh cách có chút kỳ lạ. Phía trước mấy năm nay hết thể trôi chảy, chính là từ năm nay bắt đầu mệnh trùng kiếp nạn hiện ra, còn hảo mệnh trùng còn có một đường sinh cơ. Cũng không biết này kiếp nạn là từ đâu mà đến. Tần chấn không hiểu ra sao mà nói. Không nghĩ ra sự tình, liền không thèm nghĩ. Người này vận mệnh luôn là thượng huyền diệu, bọn họ có thể làm chính là tận lực tránh đi tai họa Nếu là thật là kiếp nạn tránh không khỏi, cũng cũng chỉ có thể đón khó mà lên. Nghĩ đến đây tần chấn thở dài một hơi ra tới. Phía trước hắn là nghĩ cấp nhà mình tôn nhi nhiều lấy một chút sự tình làm hắn làm, như vậy không chừng là có thể tránh thoát kiếp nạn. Hiện giờ xem ra, hết thể đều là vận mệnh chú định chú định, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tống ảnh bên này, không chờ nàng đi tìm người làm điều khắc ngọc thạch công cụ, trang đại thiện nhân liền phái người đem đổ vật đưa tới. Cùng đưa lại đây, còn có một đống lớn ngọc thạch. Tống cô nương, chúng ta láo ra nói. Này đó ngọc thạch tất cả đều là cấp tống cô nương Nếu là không đủ dùng, Tống cô nương cứ việc thông báo một tiếng, nhà của chúng ta lão gia còn sẽ gọi người đưa lại đây. Nếu là đủ dùng, này dư thừa cũng không cần lấy về tới, coi như chúng ta một phần tâm ý, đưa cho Tống cô nương tạ lễ. Tới người đúng là phía trước đánh quá giao tế quản sự hoác hánh. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Nếu trang đại thiện nhân cùng hoác quản sự đều nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Này đó Ngọc Thạch với ta mà nói, thật đúng là chính là có đại tác dụng. Hoắc Khánh nhìn thấy Tống ảnh nhận lấy mấy thứ này, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Lúc sau Hoắc Khánh cũng không có nhiều làm dừng lại, buông đổ vật lúc sau liền rời đi. Tống trị lúc này đã đi tới, nhìn Hoắc Khánh đi xa bong dáng, sau đó hỏi, kia chúng ta không cần đi tìm thợ rèn đi. Tạm thời không cần. Bất quá về sau vẫn là yêu cầu đi tìm. Rốt cuộc ta còn muốn chế tạo một ít tiện tay công cụ. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói, này nhà cái đại thiện nhân thật đúng là khách khí, tốt như vậy Ngọc Thạch liền đưa cho chúng ta. Tống trị gật gật đầu, ánh mắt ở chạm đến kia một túi ngọc thạch lúc sau, có chút động dung nói. Cha, ngươi đây là không hiểu sao. Ta giúp trang đại thiện nhân bày ra phòng hộ trận pháp, cứu nhà cái một mạch. Này đối nhà cái tới nói là đại ân tình. Bởi vì chúng ta là tiến đến còn ân tình, cho nên trang đại thiện nhân không tiện dùng tiền tài tới cảm kích chúng ta, cho nên mới gai đúng châu ngựa tặng nhiều như vậy ngọc thạch tới. Bởi vì mặt khác đổ vật ta không thu, chính là này ngọc thạch ta là nhất định sẽ thu. Bởi vì vật như vậy, chính là ta yêu cầu. Tống ảnh cười giải thích nói. Xem ra này tặng lễ cũng là một môn học vấn A. Tống trị nghe được nhà mình khuê nữ nói, như suy tư gì mà nói. Cái này học vấn lớn. Bất quá có này đó Ngọc Thạch, chúng ta đến là không cần lo lắng nghĩ phải cho đại lôi thúc bọn họ chuẩn bị cái gì lễ vật. Tống ảnh cười nói. Ý của ngươi là, ngươi dùng cái này Ngọc Thạch làm một đôi bùa hộ mệnh cho ngươi đại lôi thúc. Tống trị lập tức liền hiểu được. Đúng vậy. Nhà chúng ta khác không am hiểu, bám vào người phụ làm được công hiệu vẫn là không tồi, ta cảm thấy đưa cái này tốt nhất. Tống ảnh gật gật đầu nói, hành, vậy đưa cái này, chính là vất vả khuê nữ. Hôm nay cha liền đi làm chút ăn ngon khao thưởng ngươi. Tống trị lúc này gật gật đầu, tán đồng nói, cha, buông tha ta, ta không nghĩ ăn canh. Canh gà, xương sườn canh đều không nghĩ. Ngươi có thể hay không đừng lại buộc ta ăn canh, canh không phải nhất có dinh dưỡng. Ta chỉ cần bình thường ăn thịt giống nhau có thể bổ thân thể. Tống ảnh lúc này lập tức khổ một khuôn mặt nói. Tống chỉ nhìn thấy nhà mình khuê nữ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhịn không được nhả ca lên. Hành hành hành, không làm canh gà, cũng không làm sương sườn canh, ta ngao cái ngọt trẻ đậu xanh, cái này có thể đi. Thanh nhiệt giải nhiệt. Cái này có thể có, cái này có thể có. Tống ảnh vừa nghe, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Chỉ cần không phải canh gà sương sườn canh là được. Nàng là thật sự uống đến tưởng phun ra. Ném xuống lời này, tống ảnh chạy nhanh đem Ngọc Thạch bỏ vào chính mình trong thư phòng, sau đó bắt đầu tạo hình lên. Không thể không nói, trang đại thiện nhân đưa tới công cụ chính là dùng tốt, tống ảnh cũng không có phí bao lớn kính nhi, là có thể đem chính mình yêu cầu phù văn điều khắc đến Ngọc Thạch tượng. Quả nhiên có bột mới gột nên hồ. Có hảo công cụ, làm việc đều là làm ít công to a. Tống ảnh nhìn trong tay công cụ, nở nụ cười. Tống cô nương, tống cô nương liên ở cái này lưu thuận giống như là gặp quỷ giống nhau lúc kinh lúc giống mà từ bên ngoài vọt tiến vào này nơi này tống ảnh nhìn lưu thuận cái dạng này thở dài một hơi ra tới được hôm nay đừng nghĩ an tâm điêu khắc đùa hồ mệnh lưu thuận nhìn đến tống ảnh ở thư phòng lúc sau lập tức chạy tới tống cô nương ngươi nhất định phải cứu cứu ta nương a ta nương chúng ta tuyệt đối là chúng ta ngươi chạy nhanh qua đi cứu cứu nàng a nói lưu thuận liền phải đi kéo tống ảnh Kết quả bị tống ảnh một phen chụp bay. Nói chuyện liền nói lời nói, lôi lôi kéo kéo mà làm cái gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết sao. Tống ảnh trắng Lưu Thuận liếc mắt một cái. Ai, ta cô nãi mãi, đều lửa xém lông mày. Lưu Thuận là thật sự muốn khóc. Chứ 162 uy hiếp Hoàng Đại Tiên. Lại Hoàng cũng không vội với nhất thời, cùng ta cẩn thận nói nói, ngươi nương đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chôn ngươi biết đi. Ta nương khẳng định là va chạm chôn. Lưu thuận lúc này gấp đến độ không được. Trồn. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc đứng lên. Ngươi ở nhà các ngươi phụ cận tìm được trồn sao? Không có A. Nhưng là ta bà nội nói, ta nương cái này bệnh trạng giống như là va chạm trồn giống nhau. Đã nhiều ngày cả ngày điên điên khung khùng, liền ở vừa rồi ta nương còn ngã trên mặt đất run rẩy. Nói không chừng là sinh bệnh, ngươi như thế nào không đi tìm tiểu quỷ ra ra cho ngươi nương nhìn xem A. Tống ảnh trước bài trừ sinh bệnh biện pháp. Nhìn. Tiểu quỷ lão đầu cũng nói ta nương trên người cũng không có tật xấu. Lưu thuận lúc này là thật sự gấp đến độ không được, Tống cô nương, ngươi là được giúp đỡ đi. Chạy nhanh cùng ta đi xem ta nương đi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đứng dậy đứng lên, sau đó lại thu thập một cái giường, đi theo lưu thuận đi ra ngoài. Bên này tần phi sớm tại lưu thuận kinh hoàng thất thố chạy vào thời điểm cũng đã chờ ở bên kia, nhìn thấy tống ảnh muốn đi ra ngoài, tự nhiên liền theo đi lên. Gió đêm liền càng không cần phải nói, trực tiếp đi theo mặt sau. Đảm đương người bảo vệ. Không có biện pháp, một cái là nhà mình cô nương, một cái là công tử công đạo phải bảo vệ người tốt, ai ra điểm sơ suất đều không phải hắn có thể đảm đương đến khởi. Tông trị nhìn này bốn người cùng nhau đi ra ngoài, tức khắc lắc lắc đầu. Hắn cũng không yêu xem náo nhiệt, có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng đem trong nhà xử lý hảo một chút. Lần trước hắn đã đem dễ cây ngoại ra đều đã xử lý tốt, hiện tại liền có thể thượng thủ thử điều khắc một chút. Chỉ là không biết hắn cái này tay, có thể hay không hành. Tống ảnh đi theo Lưu Thuận đi nhà hắn, còn không có vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến một cái phụ nhân phát ra quái tiếng tê ơ. Liền đi vào vừa thấy, liền nhìn đến một cái phụ nhân quỷ gối trên bàn gỗ cảnh giác mà nhìn trung quanh, trong cổ họng thường thường phát ra quái thanh tới. Nhìn kỹ đi, cái này phụ nhân phi đầu tán phát, quần áo càng là ăn mặc lung tung rối loạn, thấy thế nào đều cảm thấy thực buồn cười. Ta nói con dâu A. Ngươi như thế nào lại phát bệnh? Hoàng đại tiên A. Nhà của chúng ta không có đã làm cái gì mạo phạm chuyện của ngươi đi. Cầu xin ngươi, chạy nhanh rời đi con dâu của ta thân thể đi. Ta con dâu này cả đời thành thật thiện lương, không có đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm A ngược lại là chúng ta lưu gia vẫn luôn xin lỗi nàng, làm nàng ăn không ít đau khổ. Ngươi là được giúp đỡ, vùng tha nàng đi. Một bên lưu thuận bà nội lưu bà bà ở một bên sự can, đau khổ mà cầu xin nói. Lưu thuận nương nguyên bản còn muốn nghe răng trợn mắt, chính là ở nghe được tiếng bước chân lúc sau liền hướng tới tiến vào người nhìn đi. Không biết vì cái gì. Tống ảnh tổng cảm thấy Lưu Thuận Nương ở nhìn đến nàng lúc sau, lập tức đôi mắt trở nên sáng lên. Liên ở ngay lúc này, phản phất có thứ gì hướng tới tống ảnh phi phác lại đây, chỉ là vừa mới muốn rơi xuống tống ảnh trong thân thể thời điểm, một chút đã bị bắn đi ra ngoài, sau đó lại về tới Lưu Thuận Nương trong thân thể. Một màn này, chỉ có tống ảnh chính mình đã nhận ra, mà bên người nàng tần phi cùng gió đêm đều không có cảm giác được. Tống ảnh cảm giác được này đó lúc sau, lại nhìn về phía Lưu Thuận Nương, tức khắc nở nụ cười. Gió đêm, người đi Lưu Thuận gia phụ cận nhìn xem, cẩn thận tìm xem nói không chừng thật đúng là có thể tìm được một con trồn. Gió đêm vừa nghe, lập tức gật gật đầu, sau đó hướng tới Lưu Thuận trong nhà tìm qua đi. Tống tỷ tỷ, thật sự có trồn tắc quái A. Tần Phi vừa nghe đến tống ảnh nói, lập tức hiểu được, rất là tò mò mà nhìn về phía Lưu Thuận đường, người này chính là bị trồn bám vào người sao. Lưu Thuận lúc này sốt ruột thật sự, nhìn nhìn chính mình mẫu thân, muốn tiến lên nhưng là lại không dám tiến lên. Sợ đến lúc đó nhà mình mẫu thân sẽ chạy đi. Bên này Tống ảnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, Lưu Thuận, đi, đem nhà các người gà chảo một con tới giết. Trong chốc lát dùng được với. Lưu Thuận vừa nghe Tống ảnh nói, lập tức gật gật đầu, chạy chuồng gà chảo gà đi. Bên này, Tống ảnh đi tới Lưu bà bà bên người, đem nàng lão nhân ra nâng, làm nàng đi một bên ghế trên ngồi xuống. Lưu bà bà, việc này ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết. ngươi lão vẫn là ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát giúp Lưu Thuận đem này gà giết xử lý sạch sẽ, làm một con thiêu gà ra tới, cung phụng lập tức hoàng đại tiên đi. Ai ai ai, ta lão bà tử đã biết. Thiếu nha đầu, nơi này sự tình liền làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý. Lưu bà bà rất là cảm kích mà nói. Đem Lưu bà bà giản xếp hảo lúc sau, Tống ảnh lại đối với Tần Phi nói một câu. Ngươi đi giúp ta tìm thanh đao lại đây, sắc bén điểm. Tần Phi gật gật đầu, đi tìm Lưu Thuận muốn đao đi. Làm xong này hết thảy, Tống ảnh cũng không tới gần Lưu Thuận Nương, mà là trực tiếp dọn một cái băng ghế, sau đó ngồi ở Lưu Thuận Nương trước mặt. Ta nói, ngươi cũng nên là cái có linh tính. Băng không cũng sẽ không ở nhìn đến ta xuất hiện lúc sau liền tưởng bám vào người ở ta trên người. Như thế nào? Đây là thèm thân thể của ta, thèm ta linh khí. Tống ảnh bày ra một bộ tán gẫu bộ dáng, nhìn chầm chầm Lưu Thuận Nương hỏi. Lưu Thuận Nương lúc này vẻ mặt vẻ cảnh giác mà nhìn chầm chầm tống ảnh, trước mắt người này cho nàng cảm giác phi thường không tốt Rất là nguy hiểm. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, liền có thể lừa dối qua đi. Tới tới tới, hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này hảo hảo thương lượng một chút. Ngươi bám vào người cái này phụ nhân, là ta che chở người, không thể động. Hoặc là, trong chốc lát lấy thượng cho ngươi làm thiêu gà, ngươi rời đi. Hoặc là hôm nay ngươi liền này mệnh liền công đạo ở chỗ này. Tống ảnh một bộ thương lượng miệng lưới hỏi. Dùng nhất ôn hòa ngữ khí, nói nhất có uy hiếp lực lời nói, nói chính là trường hợp như vậy lúc này lưu thuận nương nhe răng chớn mắt trong cổ họng càng là phát ra một ít thanh âm tới phảng phất đang nói nó không sợ tống ảnh giống nhau tống ảnh thấy thế cười đến càng là vui vẻ vừa lúc lúc này tần phi đem dao phay cầm lại đây tống ảnh trực tiếp tiếp nhận tới sau đó liền từ chính mình mang trong dương lấy ra bút lông cùng chu sa bổ tới thực mau một phen dao phay thượng liền họa đầy linh phủ chờ đến linh phủ cuối cùng một bút hoàn thành là lúc một đạo kim quang thoáng hiện này đem bình thường dao phay ở lưu thuận nương trong mắt liền trở nên không giống nhau Thế nào? Hiện tại sợ rồi sao? Tống ảnh vương bút lúc sau, cầm dao thay đem mùi đao đối thượng cách đó không xa Lưu Thuận Nương. Lúc này, Lưu Thuận Nương lập tức đem đôi tay khép lại, sau đó làm ra một cái xin tha động tác. Ta đi, ta đi, ta cầm thiêu gà liền đi. Cầu xin tiên cô phóng ta một con ngựa, ta chỉ là muốn chịu người cung phụng mà thôi, cũng không phải muốn hại người. Kỳ thật ta bám vào người ở thân thể của nàng, đối nàng cũng là có chỗ lợi. Tương lai nàng cũng có thể bởi vì ta duyên cớ kiếm tiền. Lúc này Lưu Thuận Nương đột nhiên mở miệng nói lời nói. Vạn vật đều có linh tính, ngươi có thể thông linh vốn chính là trời cao cho ngươi tạo hóa, cho nên ngươi muốn chịu người cung phụng ta không ngăn cả ngươi, nhưng là đừng ở địa bàn của ta thượng dương ai. Chứ bỏ cái này địa phương a, ngươi đi bất luận cái gì một chỗ đều có thể. Bất qua nhớ lấy, không cần thương tổn người tánh mạng, không cần dính lên tội nghiệt, nếu không, ta nhất định sẽ thu người tánh mạng. Tống ảnh lúc này lạnh giọng nói. Là là là! Thiên cô nói, tiểu nhân nhớ kỹ. Lưu Thuận Nương liên tục gật đầu nói. Trưng 163 hảo tụ hảo tán. Tìm được rồi. Liên ở ngay lúc này, gió đêm thanh âm truyền đến. Thức mau, gió đêm liền bắt được một cái trồn, sau đó đem nó để ra lại đây. Lúc này Lưu Thuận Nương cũng giống như bị người bắt được giống nhau, làm được động tác cùng trồn đều là giống nhau như lúc. Người còn không chạy nhanh từ nhân ra trên người ra tới. Tống ảnh nhìn nhìn trồn liếc mắt một cái, quát lớn nói chôn sợ tới mức run run một chút, chạy nhanh liền từ Lưu Thuận nương trong thân thể chạy ra tới. Cái này, Lưu Thuận nương đôi mắt một bế, bay thẳng đến trên bàn ngã xuống. Lưu Thuận bắt gà lại đây, nhìn đến nhà mình mẫu thân ngã xuống đi liền chạy nhanh vọt lại đây. Gió đêm, đem trồn bùng đi. Người đi đem gà lấy lại đây, làm Lưu Thuận hiện đem hắn nương bồi đến trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Là, gió đêm lập tức đem trồn bùng, sau đó liền tiếp nhận Lưu Thuận trong tay gà. Lưu Thuận còn lại là chạy nhanh có nhà mình mẫu thân vào nhà đi. Trôn lúc này ngoan ngoãn mà quỳ dạp trên mặt đất, bất quá đôi mắt lại là tặc lưu lưu mà nhìn trầm trầm gió đêm trong tay kia chỉ gà, trong miệng chảy ra một ít nước miếng tới. Đừng thèm, trong chốc lát làm tốt liền cho ngươi ăn. Tống ảnh nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng, quả thực không mắt thấy. Trôn chạy nhanh đứng thẳng lên, sau đó phía trước liền cái móng đuôi hợp lại, hướng tới Tống ảnh chắp tay thi lễ tâm hạ, phảng phất ở tỏ vẻ cảm tạ giống nhau. Thức mau, gà giết lông gà rút, gà nội tạng cũng đào. đến nấu gà thời điểm, Tống ảnh đã kêu ở gió đêm, làm hắn không cần lại hỗ trợ. lưu thuận, ngươi lại đây. đây là các ngươi lưu gia cùng trồn chi gian duyên phận, này gà nên ngươi thân thủ nấu hảo cung phụng cho nó. nó tốt xấu hiện tại là một cái linh vật, nhận được khởi ngươi cung phụng. nó ăn ngươi gà, cũng tỏ vẻ chấm dứt này phân duyên phận, cùng các ngươi hảo tụ hảo tán. Tống ảnh nhìn lưu thuận nói. lưu thuận gật gật đầu, tổng ảnh nói cái gì hắn liền làm cái đó. Lúc sau, lưu thuận đêm này chỉ gà lấy tới nướng lên. Làm gà nướng thời gian thực dài lâu, nhưng là tống ảnh vẫn luôn đều không có đưa ra phải rời khỏi, mà là ngồi ở trong viện chờ đợi. Trôn lúc này cũng thức ngoan, liền như vậy ngồi ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác. Tần Phi nguyên bản có chút tò mò, muốn hỏi gì đó thời điểm, kết quả bị tống ảnh dùng ra ánh mắt, làm nàng không cần mở miệng. Gió đêm lúc này càng là trực tiếp đứng ở tống ảnh cùng tần Phi phía sau, đảm đương phương nền. rốt cuộc gà nướng làm tốt. Lưu Thuận đem gà nướng phóng tới một cái đại chậu, sau đó bày biện ở tròn trước mặt. Hoang Đại Tiên, đây là nhà của chúng ta cung phụng cho ngươi gà nướng, còn thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Trôn nhìn Tống ảnh liếc mắt một cái, thấy nàng gật gật đầu, lập tức vui sướng chạy tới, sau đó ôm gà nướng liền ăn lên. Không thể không nói, Trôn ăn gà thật đúng là thừa cam hiểu. Vô dụng bao lâu, kia một con gà nướng cũng chỉ dư lại xương cốt. Gà ăn, Trôn bên này lại đối mặt Tống ảnh lại chắp tay thi lễ ba lần, sau đó liền rời đi. Vẫn luôn nhìn theo trồn rời đi, tống ảnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Hảo, việc này cuối cùng là giải quyết viên mãn. Lưu thuận, trong chốc lát ngươi nương tỉnh lại lúc sau, nhất định phải dặn dò nàng. Về chuyện này, các ngươi người một nhà đều đừng ở bên ngoài nói lên, từ nay về sau đem việc này lạn ở trong bụng là tốt nhất. Vạn vật có linh, các ngươi nếu là thường xuyên nhắc tới, nó cũng sẽ tâm sinh cảm ứng, không chừng về sau còn sẽ trở về dây dưa. Tống ảnh nghĩ tới cái gì? Nhìn lưu thuận cùng lưu thuận bà nội dặn dò nói. Đặc biệt là trồn, các ngươi đừng ở sau lưng nói nó cái gì nói bậy, càng không được thương tổn chúng nó. Trồn vốn chính là thực mang thủ, hiện giờ lại thành linh vật, nếu là kết thủ liền không dễ làm. Mặc dù có ta uy hiếp, chúng nó cũng sẽ nghĩ mọi cách tới báo thủ. May mắn này một con, chỉ là muốn tiếp thu nhân gian hương khói cung phụng, nhìn chúng con mẹ ngươi thân thể có thể bám vào người. Bằng không, muốn giải quyết chuyện này thật đúng là không dễ dàng. Tống ảnh cảm khai nói. Phía trước tống tỷ tỷ ngươi không cho ta nói chuyện Chính là vì tránh cho ta lời nói bên trong bị nó ghi hận Thần phi lập tức liền hiểu được Không sai Chính là như vậy Tiểu tâm một ít không có sai Tống ảnh gật gật đầu nói Lưu thuận lúc này đem trồn ăn qua xương gà Sau đó còn có chút lông gà phóng tới một cái hố Sau đó trôn lên Làm xong này hết thảy Lưu thuận rửa rửa tay Rất là cảm kích mà nói Tống cô nương hôm nay thật sự cảm ơn ngươi Hôm nay nếu không phải ngươi Ta nương thật đúng là không biết sẽ thế nào. Được rồi, cảm kích nói đừng nói. Nay đoạn thời gian hảo hảo chiếu cố ngươi nương, cho nàng bổ bổ thân thể. Đã xảy ra loại chuyện này, đối với ngươi nương thân thể thương tổn là rất lớn, cho nên muốn nhiều bổ một bổ mới được, bằng không sẽ giảm thọ. Nay đất hoang dược liệu đã loại đến không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần phải gấp gáp trở về, trước đêm ngươi nương chiếu cố hảo lại trở về đi. Tống ảnh xem lưu thuận liếc mắt một cái, mở miệng nói. Là là là, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Lưu thuận đỏ một đôi mắt nói. Nơi này sự tình chấm dứt, Tống ảnh cũng không có lại nhiều làm dừng lại. Lúc sau, Tống ảnh đoàn người liền rời đi Lưu ra, về nhà đi. Trở về lúc sau, Tống ảnh cũng không có nhàn rỗi, mà là đem chính mình nốt ở trong thư phòng. Tần Phi còn tưởng rằng Tống ảnh là đi cấp nhà cái làm đùa hộ mệnh đi. Ai biết hai cái canh giờ lúc sau, Tống ảnh đi ra, đưa cho Tần Phi một cái ngọc thạch làm đùa hộ mệnh. Tần Phi... Ngươi đem cái này mang ở trên người, dễ dàng biệt ly thân. Ngươi thể chất đặc thù, lại đi theo ta ở tại này sân biên, ta lo lắng sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, cho nên vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Thần Phi vừa nghe là như vậy một chuyện, chạy nhanh đem cái này ngọc thạch làm đùa hộ mệnh cầm lại đây, treo ở chính mình trên cổ. Chính là ta trước kia cũng không có gặp được cái gì kỳ quái sự tình a, Nhiều nhất chính là có thể cảm giác được người khác thiện ý cùng ác ý mà thôi. Thần Phi nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đó là bởi vì ngươi tự thân bát tự ngạnh, cho nên tầm thường đồ vật căn bản không có biện pháp tới gần ngươi. Chính là ở chỗ này liền không giống nhau, ngươi nhìn xem, này hoàng đại tiên đều xuất hiện, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Tiểu tâm sử đến vạn Nam Thuyền, ta nhưng không nghĩ đại ca ngươi tới tìm ta muốn người thời điểm, ta chỉ có thể nói cho hắn ngươi đã đi làm bán tiên đi. Tống ảnh nghiêm trang mà nói. Thần phi nghe được lời này, tức khắc phụt một tiếng bật cười. Tống tỷ tỷ, ngươi lời này nói được thật sự quá buồn cười Không nói tần phi não bổ một chút nàng đi làm bán tiên, cả ngày giả thần giả quỷ bộ dáng, thân thể lập tức run run một chút. Tính, tính, nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe tống tỷ tỷ nói đi. Đi theo tống tỷ tỷ đi, an toàn có bảo đảm. Đến nỗi hoàng đại tiên sự tình, tống ảnh qua đã vượt qua, ném tới rồi một bên đi. Lại không biết, 10 ngày lúc sau, liền nghe nói cách vách thị trấn ra một cái hoàng bán tiên, nghe nói rất là linh nghiệm, rất nhiều người đều nguyện ý đi tìm cái kia hoàng bán tiên hỏi sự tình. Tống ảnh nghe thế chuyện lúc sau, trí chi nhắc người, liền hỏi đều không có hỏi một câu. Trên đời này các có các duyên pháp, nàng chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử liền hảo. Trước 164 đến từ cầu cầu nhắc nhở. Đất hoang dược liệu loại hảo lúc sau, tống ảnh liền đem dư lại những cái đó yêu cầu loại đến núi hoang dược liệu gọi người khuôn vác tới rồi trên núi. Tống ảnh một bên xem xét, một bên ăn bài. Thực mau đại gia liền dựa theo tống ảnh phân phó, đem dư lại dược liệu đều loại thượng. Tần Phi lúc này cũng là ăn mặc áo dài quần dài tử, mang theo một phen cái quốc, cũng đi theo lên núi tới loại dược liệu. Loại đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Phi đem chính mình mang đến nước uống hai khẩu, sau đó đi tới tống ảnh bên người. Tống tỷ tỷ, này đất hoang dược liệu ngươi còn muốn gọi người trực tiếp đem cỏ dại nổ lại reo trồng. Như thế nào tới rồi này núi hoang lúc sau, ngươi liền cùng chơi giống nhau, tùy ý chỉ một chút liền quyết định này đó dược liệu lạc căn chỗ. Ngươi cảm thấy ta là tùy tiện một lóng tay thì thật ta cũng ta có đạo lý của ta. Lại nói, loại này thực dược liệu so không gieo trồng lương thực cùng rau dưa, nơi này khác nhau rất lớn. Vì cái gì rất nhiều dược liệu gieo trồng ra tới dược tính không đổi kịp hoang dại đâu. Đây là bởi vì cho rằng gieo trồng dược liệu quá cố tình, không có tự do sinh trưởng, không có trải qua quá lớn tự nhiên lễ rửa tội, cho nên dược tính liền không có lột xác. Tống ảnh nhìn này một mảnh núi hoang cảm thắn nói, hiện giờ, ta chính là đêm này đó dược liệu còn về tới nhất tự nhiên hoàn cảnh trung làm cho bọn họ tự do sinh trưởng. Đương nhiên, có câu nói tống ảnh không có nói. Loại này tự nhiên hoàn cảnh bên trong, cũng càng phương tiện nàng bày ra phong thủy trận. Chẳng qua lúc này đây là một gốc cây dược liệu một cái đơn độc phong thủy trận. Rốt cuộc muốn nhập ra tùy tục, cấp dược liệu sinh trưởng nhất yêu cầu hoàn cảnh, mới có thể làm dược liệu lớn lên càng tốt. Đây chính là nàng gieo trồng dược liệu độc môn bí tịch, tự nhiên là không thể để lộ ra tới. Hiện giờ nàng liền trông cậy vào này đó dược liệu kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tống trị bên này, hắn này hai ngày thử giật giật chính mình tay phải, quả nhiên trên tay có thể hơi chút dùng tới một ít kính nhi. Cái này làm cho tống trị vui vẻ đồng thời, càng chuyên tâm đầu nhập vào rễ cây điêu khắc bên trong. Liên ở tống trị đem rễ cây điêu khắc một nửa thời điểm, đột nhiên ở ổ chó ngủ đại hoàng lập tức liền từ ổ chó nhảy ra tới. Bên này tiểu hát Phảng phất cũng đã nhận ra cái gì, cũng đi theo đại hoàng cùng nhau hướng tới tống gia tòa nhà đại môn bên kia nhìn chằm chằm. Tống trị còn đắm chìm ở hắn điêu khắc bên trong Không hề có nhận thấy được Đại hoàng cùng Tiểu Hắc dị thường. Bất quá Đại hoàng cùng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm cửa nhìn chằm chằm thật lâu lúc sau, bên ngoài cũng không có gì động tĩnh. Kém bất quá một nén nhang thời gian sau, phảng phất bên ngoài nguy hiểm đã giải trừ, Đại hoàng cùng Tiểu Hắc còn lại là từng người về tới phía trước nơi địa phương, thả lỏng lại. Tống Trị như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, chuyên chú chính mình tay nghề. Chờ đến Tống Ảnh cùng Tần Phi bọn họ trở về thời điểm, Đại hoàng cùng Tiểu Hắc lập tức liền chạy qua đi. Sau đó vây quanh tống ảnh kêu lên. Tống ảnh nhìn thấy đại hoàng cùng tiểu hắc cũng không phải vì nàng lấy đuôi, mà là hướng về phía nàng kêu, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nay cùng ngày thường đại hoàng cùng tiểu hắc biểu hiện có chút không giống nhau a, Tần Phi cũng chú ý tới hai chỉ tiểu cầu dị thường, vì thế nhịu nhịu lông mày, đã đi tới. Tống tỷ tỷ, đại hoàng cùng tiểu hắc thực nôn nóng, chúng nó no giống như gặp sự tình gì giống nhau. Tống ảnh nghĩ nghĩ, ngồi sồn xuống, xuống, sờ sờ đại hoàng cùng tiểu hắc đầu. Các ngươi có phải hay không muốn nói cho ta phát sinh sự tình gì? Đại hoàng nâng lên móng bước tới, sau đó chạm vào một chút tống ảnh, sau đó liền hướng tới đại môn phương hướng chạy vài bước. Nhìn thấy tống ảnh không co theo kịp, đại hoàng dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn một chút tống ảnh. Tống ảnh hiểu được, vì thế đứng lên, đi theo đại hoàng cùng nhau đi ra ngoài. Những người khác lúc này cũng tò mò mà theo đi ra ngoài, tiểu hắc còn lại là không nhanh không chậm mà đi ở mặt sau cùng, phảng phất tự cấp đại gia hộ giá hộ tống giống nhau. Đại hoàng một đường lánh tống ảnh bọn họ đi tới đại môn phụ cận một chỗ, sau đó liền bắt đầu ở một khối cỏ dại tùng chung nơi nơi nghe. Nghe thấy trong chốc lát, đại hoàng liền hướng về phía tiểu hắc kêu một tiếng. Tiểu hắc nghe được đại hoàng tiếng kêu lúc sau, chạy nhanh cũng vọt qua đi, cùng nhau ở đại môn bên trái kia một khối cỏ hoang trong đất tìm kiếm cái gì. Chỉ là tiểu hắc cùng đại hoàng đều tìm thật lâu, lại cái gì đều không có tìm ra giống nhau. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đi theo đi vào, sau đó cẩn thận mà nhìn nhìn. Bởi vì bụi cỏ quá mức với tươi tốt, cho nên tống ảnh chỉ có thể dùng tay đem những cái đó cỏ dại lột ra, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Chỉ là nơi này cỏ dại quá nhiều, tống ảnh cảm thấy vướng bận, liền nghĩ đem này đó cỏ dại nổ. Ai biết nàng dùng một chút lực, cỏ dại không có rút lên, nàng chính mình ngược lại lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Đây là làm sao vậy? Thần Phi cũng nhìn ra không thích hợp nhi, đã đi tới. Nai Thảo, không thích hợp nhi, mặt trên có thứ gì, thực bóng loáng. Tống ảnh nhìn này đó Thảo nhiễu nhiễu mày nói, gió đêm vừa nghe, chạy nhanh đã đi tới, sau đó vươn tay lui tới cỏ dại thượng một màn, đem trên tay đồ vật hướng cái mũi phía trước một phóng, gió đêm cẩn thận mà nghe nghe, cô nương, đây là dầu cây chổ, vừa nghe nói là dầu cây chổ, tướng ảnh sắc mặt liền thay đổi, đây là có người muốn phóng hỏa thiêu nhà ta a, tần phi cùng gió đêm nghe được lời này, cũng đi theo thay đổi sắc mặt, ta đi bốn phía nhìn xem, nhìn xem còn có địa phương khác có dầu cây chổ không có, gió đêm nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Tống ảnh lúc này cũng đứng lên, cẩn thận nghĩ nghĩ. nay phóng hỏa thiêu tòa nhà, đây là đối bọn họ cha con hai có bao nhiêu đại thù hận A. Sẽ là ai làm đâu? Gió đêm dạo qua một vòng trở về, sau đó lắc lắc đầu. Chỉ có này một chỗ có, địa phương khác không có phát hiện. Tần Phi không biết vì cái gì, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ muốn hại Tống gia người hôm nay mới vừa hành động, nói không chừng về sau mỗi ngày đều sẽ tới bắt một chút, làm người vô pháp phát hiện. Nếu không phải Đại Hoàng cùng Tiểu Hắc nhắc nhở chúng ta, chúng ta cũng sẽ không chú ý tới nơi này. kia mặt sau đã nhiều ngày ta đều lưu lại đi. Tin tưởng có Đại Hoàng cùng Tiểu Hắc ở, chúng ta nhất định sẽ bắt được cái này bắt du người. Gió đêm nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống ảnh cũng cảm thấy chỉ có như vậy làm. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai ở sau lưng ra vẻ, muốn hại bọn họ cha con hai. Chẳng lẽ lại là lao tống ra người? Chỉ là hiện tại lao tống gia Úc còn không mang nổi mình Úc còn có tinh thần tới tìm bọn họ cha con hai phiền vãi sao? sự thật chứng minh lão tống gia người thật đúng là ở đánh tống gia cha con hai chủ ý đã rất dài một đoạn nhật tử đều không có ăn cơm no lão tống gia người lúc này người được chúng quanh chuyển đến cơm mùi hương một đám sắc mặt biến thành xanh mét đương gia ngươi đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp a lại như vậy đi xuống chúng ta người một nhà đều đến chết đói mầm xuân hoa lúc này đã đói đến xanh sao vàng vọt nhìn trên bàn những cái đó đồ ăn cháo trong miệng càng muốn ăn thịt Ngươi cho rằng ta không muốn ăn thì sao? Tống trời cho lúc này đoán hận mà nói. Hắn phía trước bài bạc thiếu hạ tiền một văn tiền đều không có còn. Nguyên bản nghĩ đem cái kia nhặt được chất nữ gì đó cầm đi gắn nợ, ai biết hắn còn không có hành động. Cái kia kêu lưu tuệ cùng cư nhiên cùng chính mình nhi tử tống tiểu phi cùng nhau biến mất. Cái này hắn thiếu hạ một đống nợ, trong nhà cũng muốn không có gì ăn, chân chính là khó chịu đến muốn mệnh. Trước 165 tới cửa bán tin tức. Chính là làm hắn đi làm việc, hắn là thật sự không muốn a. Những năm gần đây, dựa vào tống trị dưỡng, hắn đã sớm dưỡng ra một thân đồ lười biếng, căn bản là không nghĩ nhúc đích. Chính là liền như vậy chậm rãi đói chết, hắn cũng không muốn. Cha, nương, không bằng các ngươi đi tống trị bên kia cửa mỗi ngày thủ đi. Tốt xấu các ngươi dưỡng tống trị nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng nên yếu điểm dưỡng lao phí trở về à. Tống trời cho nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên cha mẹ nói. Tống đại gia nhìn nhìn nhà mình con thứ hai liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng nói, lần trước cho ngươi tìm việc Ngươi làm hai ngày liền chạy. Hiện giờ ngươi không đi làm công, liền trông cậy vào ta và ngươi nương tới nuôi sống ngươi. Ta đây muốn ngươi còn có ích lợi gì. Ta và ngươi nương còn không bằng trực tiếp đổ ở tống gia, bọn họ ăn cơm chúng ta ăn cơm là được. Ta còn muốn cái gì dưỡng lao tiền A. Tống trời cho nghe được lời này, tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Quả nhiên, ai đều dựa vào không được, đáng tin chỉ có chính mình. Muốn cho hắn làm sống kiếm tiền, tưởng đều đừng nghĩ hắn vẫn là tưởng điểm biện pháp lộng điểm tiền đến đây đi nghĩ đến đây tông trời cho đầu gốc bắt đầu chuyển động lên nghĩ tới nghĩ lui tông trời cho lập tức liền nghĩ tới cái gì đúng rồi hắn như thế nào liền đã quên một việc này nghĩ đến đây tông trời cho lại lén lút dùng mắt ngó liếc mắt một cái tra hắn hừ lão gia hỏa nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta cái này làm nhi tử bất nghĩa nghĩ đến đây tông trời cho khoẹt miệng hơi hơi hướng về phía trước tiểu Tống đại gia tự nhiên là đem nhà mình nhi tử thần sắc xem ở trong mắt, sợ hắn lại nghĩ ra cái gì vài chủ ý, liền mở miệng nói, ngươi nhưng đừng lại nghĩ cách đi hại tống trị cùng tống ảnh kia nha đầu. Ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng sao? Chúng ta đối thượng tống ảnh cái kia tà môn nha đầu cũng chỉ có nuốt quả đáng tử phân. Ngươi phải có cái gì tâm tư, nhân lúc còn sớm cho ta đánh mất rớt. Tống đại gia ở trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau là thật sự sợ, hắn không thể rời xa tống trị cha con hai rất xa. Chỉ tiếp. Tống trời cho lại không phải như vậy tưởng. Hắn lúc này đây đi tìm tống trị cũng không phải là đi hại bọn họ, mà là cho bọn hắn đưa một cái thiên đại tin vui. Tống ảnh bên này, đợi một ngày cũng không có gì dị động. Bất quá mọi người đều không có thiếu cảnh giác, như cũ vẫn duy trì cảnh giác chi tâm. Liên ở đại gia ăn cơm lúc sau, đột nhiên đại hoàng cùng tiểu hắc lập tức liền đứng lên, hùng hổ mà kêu đi lên. Gió đêm lập tức lắc mình đi ra ngoài, trực tiếp trèo tường mà ra, đi xem đến tụt cùng là ai tới tìm phiền toái. Thức mau, bên ngoài liền truyền đến gió đêm quát lớn thanh âm. Người là ai? Người muốn làm cái gì? Tống ảnh cùng tần phi vừa nghe đến cái này động tĩnh chạy nhanh chạy đi ra ngoài, sau đó đem đại môn mở ra. Môn vừa mở ra, liền nhìn đến gió đêm bắt được một người nam nhân, đem hắn ấn ở trên mặt đất thẩm vấn. Lúc này, nam nhân kia la lớn, bung ta ra, ta là tống trời cho, ta tới tìm tống trị, ta có một chuyện quan hắn thân thế tin tức muốn nói cho hắn. vừa lúc tống trị lúc này cũng đi ra. Nghe được tống trời cho nói, trong lòng một chỗ bị xúc động, vì thế lạnh mặt nói, gió đêm, đem hắn bung ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, hắn có cái gì nhưng nói. Tống ảnh lúc này nhìn chầm chầm tống trời cho, trong lòng tồn nghi hoặc lúc này cuối cùng là có đáp án. Xem ra, phía trước nàng suy đoán đến không có sai, nàng cha quả nhiên không phải lão tống gia huyết mạch. Chờ đến tống trời cho bị đưa tới trong viện lúc sau, thần phi cùng gió đêm tính toán lảng tránh. Thần nha đầu, gió đêm, các ngươi cũng ngồi xuống. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn nghe một chút, ta cái này đã từng nhị ca đến tuột cùng phải cho ta bịa đặt ra một cái cái dạng gì thân thế tới. Tống trị lúc này nhìn chầm chầm tống trời cho nói. Tống trời cho nhìn tống trị liếc mắt một cái, đột nhiên cười. Tống trị à, tốt xấu chúng ta huynh đệ một hồi, muốn biết ngươi thân thế, trước làm ta ăn đốn cơm no đi. Ngươi nhìn xem ta, hiện tại đói đến không có sức lực, lời nói cũng cũng không nói ra được. Ngươi này à, không có ăn no, đầu góc không hảo sử. Nói không chừng liền nhớ không nổi một ít mấu chốt sự tình. ngươi thích nói hay không thì tùy, không nói cũng đi. Tống trị lạnh lùng mà nói. Tống ảnh nhìn tống trời cho liếc mắt một cái, sau đó suy nghĩ gió đêm. Gió đêm, đi đem trong nhà vừa rồi làm màn thầu lấy năm cái ra tới. Gió đêm nhìn tống trời cho liếc mắt một cái, xoay người liền đi nhà bếp. Thức mau, màn thầu cầm lại đây. Tống trời cho lúc này thật là đói quá mức, nắm lên màn thầu liền ăn ngấu nghiến mà ăn. Sau lại ăn đến tương đối làm thời điểm, chính mình chạy tới giếng nước biên, trực tiếp đánh thủy lên liền hướng trong miệng rót. Bên này, Tống Trị nhìn nhìn Tống Trời cho bộ dáng, sau đó nhìn về phía nhà mình khoe nữ Tống ảnh. "Khoe nữ a, ngươi như thế nào cấp loại người này ăn màn đầu, hắn không đáng." Lại nói, "Ta cái này thân thế có thể có cái gì vấn đề, ta xem hắn chính là lại đây lừa ăn lừa uống." "Cha, ngươi yên tâm đi. Nhà của chúng ta đổ vật nhưng không có tốt như vậy lừa." Trong chốc lát hắn nếu là nói không nên lời cái một hai ba tới, ta có rất nhiều biện pháp làm hắn không hảo quá. Tống ảnh cho nhà mình lão cha một cái đợi một chút, đừng xốt ruột ánh mắt, khuyên. Đúng vậy. Tống thúc, hắn dám lên môn tới tìm, nói vậy nơi này khẳng định là có cái gì kỳ quạc, không bằng chúng ta trước hết nghe hắn nói nói lại làm phán đoán. Thần phi cũng ở một bên khuyên bảo. Tống trị nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có nói cái gì nữa. Tống trời cho đem năm cái màn thầu ăn xong đi lúc sau. Lại uống lên một bụng thủy, lúc này mới cảm giác sống lại giống nhau. Ăn uống no đủ, tống trời cho về tới tống trị bên này, sau đó nhìn về phía tống ảnh. Cái này, chính là ta vô tình bên trong biết được bí mật, các ngươi muốn biết cũng có thể, cho ta 50 lượng bạc. Tống trị vừa nghe, giận tím mặt, đang muốn đứng lên mắng to thời điểm, lại bị tống ảnh kéo lại. 50 lượng bạc, có thể a? Bất quá ta như thế nào biết ngươi không phải vô căn cứ một chút sự tỉnh tới lừa gạt chúng ta? Tống ảnh nhìn chầm chầm tống trời cho hỏi. Ta không có lửa các ngươi, lão tăng à, ngươi còn nhớ rõ ta thường xuyên cầm ở trong tay chơi đùa một cái đồng kiện, ngón tay cái như vậy đại, mặt trên có rất đẹp hoa văn, nhưng là cũng không đăng giá. Tống trời cho lúc này nhìn tống trị nói. Tống trị nhữ như mày, bởi vì hắn thật đúng là nhớ rõ thứ này. Khi còn nhỏ hắn nhìn đến thứ này liền rất thích, muốn cho tống trời cho cho hắn chơi một chút, kết quả tống trời cho chết sống đều không muốn Lúc này Tống trời cho vì cái gì muốn nhắc tới thứ này đâu. Ta nhớ rõ, thứ này cùng ta thân thế có quan hệ. Cũng không phải là. Cái kia đồng kiện chính là ta cha mẹ nhặt được ngươi khi, dùng một sợi tơ hồng mang theo ngươi trên cổ đồ vật. sau lại ta thấy được, cảm thấy thức thích, liền cầm lại đây. Tống trời cho mở miệng nói. Tống trị nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Khó trách hắn khi còn nhỏ liếc mắt một cái nhìn đến cái kia đồng kiện liền rất thích, nguyên lai like là có nguyên nhân. Cái kia đồng kiện đâu? Tống trị mở miệng hỏi. Ngươi cho ta 50 lượng bạc, ta liền đem đồng kiện cho ngươi. Tống trời cho lúc này trực tiếp mở miệng nói đến điều kiện tới. Cái này, tống trị có chút do dự. Tống ảnh vừa thấy, trực tiếp trở về nàng trong phòng, sau đó trực tiếp cầm 50 lượng bạc ra tới. Nơi này, liền có 50 lượng bạc. Trước 166 thân thế chi mê. Tống trời cho vừa thấy đến tiền, lập tức nhạc A đến mặt mày hớn hở. Chỉ là không chờ hắn đem túi tiền bắt được tay. Tống Ảnh lại đem túi tiền thu trở về. Tống Trời cho, "Ta nhắc nhở ngươi một câu, ta tống ảnh tiền cũng không phải là như vậy hảo lấy. Ngươi nếu là dám lừa gạt chúng ta, hoặc là ở bên trong thêm mắm thêm muối, cũng hoặc là giảm bớt một ít chân thật nội dung, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết." Tống Ảnh lúc này tiến lên hơi hơi về phía trước huynh, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Tống Trời cho, sau đó dùng nhất bình đạm khẩu khí, nói ra nhất có uy hiếp lực lời nói tới. Tống Trời cho nhìn chằm chằm Tống Ảnh đôi mắt Cảm thấy hắn giống như bị lâm vào một loại xương trắng bên trong, muốn giãy rũa đều không được, chỉ có thể tùy ý chính mình lâm vào xương mù dày đặc bên trong giống nhau. Cái loại này vô lực cảm giác, làm hắn rất là kinh hãi, cái chán mồ hôi lập tức liền xông ra. Nhìn đến tống trời cho biết sợ, tống ảnh lúc này mới ngồi ngay ngắn, thu hồi uy thế, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm thủy. Đem túi tiền ném qua đi lúc sau, tống ảnh liền rất thả lỏng ngồi ở ghế trên. Nói đi, đều biết cái gì, chạy nhanh nói. Tống Trời cho ở tống ảnh ngồi trở lại đi lúc sau, lập tức liền thoát ly cái loại này vô lực cảm giác. Nhìn đến trước mắt cái này túi tiền, hắn kia viên hoảng loạn tâm lúc này mới hơi chút tiến ổn một ít ra tới. Tống Trời cho đem túi tiền bắt được trong tay, phảng phất tìm được rồi một ít cảm giác cả an toàn giống nhau. Bên này gió đêm lại là âm thầm cảnh rất lên, cái này Tống Trời cho nếu là dám lúc này đoạt túi tiền liền chạy, kia hắn nhất định sẽ đánh gãy hắn chân. Cũng may Tống Trời cho cũng không có cấp gió đêm cơ hội này, bắt được túi tiền lúc sau khít sâu vài khẩu khí, sau đó liền bắt đầu giảng tố lên. Kỳ thật ta năm đó cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, chỉ là biết kia một năm ta nương mang thai khó sinh, sau đó đêm hôm khuya khoác bị cha ta đưa ra đi tìm đại phu đi. Lúc ấy, thật giống như cha ta biết nương sẽ khó sinh giống nhau, sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy. Chờ đến ngày hôm sau trở về thời điểm, cha mẹ liền đem tống trị ngươi ôm trở về. Lúc ấy, ngươi rõ ràng nhìn không giống như là mới sinh ra hài tử, mà là sinh ra vài tháng. Đúng rồi, ngươi lúc ấy trên người xuyên xiêm ý ghi hệ cũng thực hảo, căn bản là không phải chúng ta ra có thể ăn mặc khởi bài dệt. Chứ cái này ra, chính là ngươi trên cổ treo tơ hồng bộ một cái đồng kiện. Nói tới đây, tông trời cho liền từ trong túi sờ soạn một cái đồ vật ra tới, sau đó đặt ở trên bàn. Tông trị nhìn đến thứ này lúc sau, lập tức kích động lên, đem đồ vật bắt được trong tay. Đúng vậy, chính là cái này đồng kiện. Ta cũng không biết vì cái gì, năm đó nhìn đến ngươi ở thưởng thức thời điểm liếc mắt một cái nhìn đến ta liền rất thích. Ngươi không phải nói cái này đồng kiện đã ném sao. Là ném A. Ném đến ta trong phòng. Ta không nghĩ cho ngươi, liền tưởng chính mình thu chơi, cho nên liền giấu đi. Tống trời cho một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình nói. Tống trị cũng không muốn cùng tống trời cho so đo nhiều như vậy, dù sao thứ này đã về tới trong tay của hắn. Nói như vậy, ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh cha ta không phải tống ra người. Cũng không biết cha ta thân thế. tống ảnh hít mắt. Mở miệng hỏi. Không không không, ta có chứng cứ. Ta chính thai nghe được ta phụ thân cùng ta mẫu thân nói qua. Nói cái gì hết thể đều là ông trời chú định, chú định bọn họ không có một cái nhi tử, lại ở trên đường nhặt được một cái nhi tử. Chú định nhặt được đứa con trai này là tới thay chúng ta một nhà chắn hay Tống trời cho đem hắn vô tình bên trong nghe được nói ra tới, tống trị ngươi cẩn thận ngắm lại, những năm gần đây cha mẹ là như thế nào đối với ngươi. Nếu ngươi thật là cha mẹ hài tử. Ta cùng đại ca lại như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Tống trị nghe được tống trời cho nói, nhớ lại chuyện cũ tới, năm đó rất nhiều không nghĩ ra sự tình hắn cuối cùng là nghĩ thông suốt. Nguyên lai like là như thế này. Thế các ngươi chẳng hay. Là các ngươi láo tống ra huyết chú sao? Cho nên thê tử của ta mới có thể khó sinh chết đâu. Cho nên ta khuê nữ đã bị các ngươi tiếp tục ngược đãi sao? Tống trị lúc này vừa nói, một bên chạy xuống một hàng nước mắt tới. Nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn đau khổ chờ đợi cùng khát vọng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, kết quả là đều là một hồi chê cười. Hắn chỉ là thế lao tống gia chắn hai. Không chỉ là hắn, hắn kia thiện lương hiền huệ thế tử, còn có hắn đáng yêu nữ nhi tống ảnh, toàn bộ đều là bởi vì hắn, cho nên mới gặp này đó không nên gặp thống khổ. Nghĩ đến đây, tống trị song quyền nắm chặt lên, hối hận lập tức nảy lên trong lòng tới. Lúc này hắn, không biết nên đi hận lao tống gia người, hay là nên đi hận cái kia vô năng chính mình. cha Buông tay. Người tay phải không nghĩ muốn sao. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh suốt ruột thanh âm chuyển vào tống trị lô thai. Tống trị theo bản năng dưới, buông lòng ra tay phải, sau đó mở hai mắt. kia một đôi mắt, lúc này tất cả đều là màu đỏ. Cha, đừng nghĩ quá nhiều, nương trên trời có linh thiêng cũng là hy vọng chúng ta có thể quá đến vui vẻ. Phát sinh sự tình đã không có cách nào đi thay đổi, chính là chúng ta có thể cho chúng ta tương lai phụ trách. Tống ảnh lúc này dùng tay bắt được tống trị tay. Vẻ mặt khẩn trương mà khuyên bảo. Nay đoạn thời gian, thói quen có cái này ra, thói quen trong nhà có cha làm bạn, lúc này Tống Ảnh thật sự thực sợ hãi Tống Trị luẩn quẩn trong lòng. Một cái ra, phải có người nhà ở mới có thể xưng là ra. Ở bất tri bất giác bên trong, Tống Ảnh đã đem Tống Trị trở thành nàng thân cha giống nhau tới đối đãi. Tống Trị nhìn đến nhà mình khuê nữ kia sợ hãi biểu tình, đột nhiên trong lòng mềm nũng. Những năm gần đây, hắn nhất thực xin lỗi chính là nhà mình đứa con gái này. Hiện giờ vô luận như thế nào, Vì khuê nữ, hắn đều hẳn là kiên cường mà sống sót. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có bộ mặt đi gặp chính mình thê tử. Khuê nữ ngươi yên tâm, cha sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Cha còn muốn chiếu cố ngươi. Tống trị lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, khôi phục bình thường. Chỉ cần cha ngươi hảo hảo liền hảo. Cha, ngươi chính là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, ngươi không thể lại ném xuống ta không quan tâm. Tống ảnh cũng khó chịu mà nói. Giờ khắc này... Tống trị cũng cảm nhận được nhà mình nữ nhi đối chính mình ỉ lại, một lòng cũng ấm lên. Hảo. Cha sẽ vẫn luôn ở. Bên này, Tống trời cho nhìn trước mắt một màn này, không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra một ít hâm mộ tới. Kỳ thật hắn vẫn luôn là hâm mộ Tống trị đi. Hâm mộ hắn có một cái hảo thê tử, vẫn luôn thiệt tình đối đại hắn. Hâm mộ hắn mặc dù là bị hắn cha mẹ như vậy phí thời gian, bị bọn họ hai anh em khi dễ, nhưng cũng còn có thể đem nhật tử quá đến hảo hảo. Bên này, Tống ảnh nhìn thấy nhà mình lão cha hoán lại đây, xoay người nhìn về phía tống trời cho. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đã không có. Tống trời cho lắc lắc đầu. Không có liền rời đi đi. Về sau đừng tái xuất hiện ở chúng ta cha con hai trước mặt, nếu không ta sớm hay muộn sẽ cùng các ngươi lão tống ra tính tính toán trướng. Tống ảnh căm tức nhìn tống trời cho, mở miệng đuổi người. Tống trời cho cũng biết chính mình không được hoan nền, cho nên lúc này chạy nhanh cầm túi tiền liền rời đi. Tần phi cùng gió đêm lúc này nhìn đến tống trời cho rời đi, cũng là thực tức giận. Tống tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi liền như vậy buông tha bọn họ lao tống ra sao? Đừng nóng nội, có một số việc, có phải hay không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tống ảnh lúc này trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Trước 167 sáu hảo toàn đậu. Tống trị ở biết được sự tình chân tướng lúc sau, nhân tâm tình cũng trở nên không hảo. Kế tiếp một ngày, tống trị liền hồi trong phòng của mình nằm nghỉ ngơi đi. Không có biện pháp. Tin tức này mang đến đánh sâu vào quá lớn, hắn cần thiết muốn hoãn một chút thần. Tống ảnh cũng có thể lý giải nhà mình lao cha phản ứng, chiếu cô hắn ngủ hạ lúc sau đem cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng lại đây. Này mấy cái thời điểm, canh giữ ở bên ngoài tần phi cùng gió đêm nhìn đến tống ảnh đi ra, quan tâm hỏi một câu, tống thúc đã ngủ hạ sao? Tống ảnh gật gật đầu, sau đó nhìn nhà mình lao cha phòng, lôi kéo tần phi gió đêm hướng tới nhà mình thư phòng bên kia đi đến. Ba người ngồi xuống lúc sau, tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta có một số việc muốn thỉnh các ngươi giúp ta một chút." Thần phi vừa nghe, lập tức gật gật đầu. "Tống tỷ tỷ, ngươi cứ việc mở miệng, chúng ta phẩm là có thể giúp được, nhất định sẽ không chối từ." "Đúng vậy." "Tống cô nương, công tử trước khi đi công đạo quá thuộc hạ, phẩm là Tống cô nương có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc phân phó thuộc hạ." Gió đêm cũng mở miệng nói. Tống ảnh nghe được hai người nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Phía trước ta liền vẫn luôn tại hoài nghi cha ta không phải lão Tống gia thân sinh bởi vì ta huyền học một mạch người nhưng phạm là cùng chúng ta có huyết mạch quan hệ người đều là tính không chuẩn cũng nhìn không tới gì đó chính là cố tình lao tống gia những người đó vận thế ta có thể nhìn đến cho nên lúc ấy ta liền minh bạch cha ta hẳn là không phải lao tống gia hải tử ta sở dĩ vẫn luôn không có đi động lao tống gia một phương diện là cảm thấy ta ra tay thu thập bọn họ là quá tiện nghi bọn họ ta muốn lao tống gia người đi bước một nghèo túng khốn cùng vĩnh viễn đều quá khổ nhật tử nhìn không tới một chút hy vọng Ta muốn đem năm đó, ta nếm đến những cái đó thống khổ, đều làm cho bọn họ thể hội một lần, ta mới có thể ra trong lòng ta một ngụm ác khí. Bên kia là bởi vì Lão Tống gia bên kia nơi trốn lộ ra rất nhiều kỳ quái chỗ, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu được, cho nên còn phải từ từ xem. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, dấu ở Lão Tống gia mặt sau người, đến tuột cùng là ai? Chúng ta đây có thể giúp ngươi cái gì đâu? Thần phi khó hiểu hỏi. Ta hy vọng các ngươi giúp ta tra một tra, tra ta thân thế. Liên từ cái này đồng kiện bắt đầu tra đi. Ta không có cách nào dùng huyền học thủ đoạn tới tra tra ta thân thế, cho nên chỉ có thể mượn dùng các ngươi lực lượng." Tống ảnh đem nàng thỉnh cầu nói ra. Nguyên lai là như vậy một chuyện. "Tống tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta có thể cấp Tống Thúc Họa thượng một chương bức họa, sau đó lại đem Tống Thúc đồng kiện họa ra tới, sau đó đưa đến trong kinh thành kêu ta đại ca khắp nơi hỏi thăm một chút, nói không chừng là có thể nghe được một ít tin tức." Thần Phi mở miệng nói. "Gió đêm không nói gì." Bất quá hắn trong lòng tưởng cùng Tần Phi nói chính là giống nhau, cho nên liền không có nói cái gì nữa. Hảo, vậy làm phiền các ngươi, nếu là tìm hiểu đến quá trình gặp được cái gì, cũng có thể tìm ta. Ta còn là có một ít thủ đoạn nhỏ có thể có tác dụng. Tống ảnh nhìn nhìn hai người, chân thành nói cảm ơn. đều là việc nhỏ, Tống tỷ tỷ không cần cùng chúng ta khách khí như vậy. Tần Phi cười nói, bất quá Tống gia bên kia, hôm nay Tống trời cho tới cửa, kia sân bên ngoài dầu cây chậu có phải hay không hắn bác. Thần phi nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên cười. Muốn biết là ai bác, chúng ta cũng không cần phí như vậy đại kính nhi ôm cây lợi thỏ, chờ ta bói toán một quẻ, nhìn xem quẻ tượng nói như thế nào. Nói làm liền làm, tống ảnh đi rửa mặt, tĩnh tay, sau đó chính mình đi một cái an tĩnh trong một góc, chậm rãi điều chỉnh chính mình nỗi lòng. Chờ đến tâm thần hợp nhất, tống ảnh liền đem xem bói đồng tiền đem ra, sau đó bói toán. Chỉ là quẻ tượng vừa ra, tống ảnh nhữ như mày Bởi vì sáu hảo toàn động. Tống ảnh nghĩ nghĩ, vì thế lại lần nữa ngưng thần điều chỉnh nỗi lòng, chờ đến tâm lại một lần yên tĩnh lúc sau, lại bắt đầu khởi quẻ. Nghề hà lúc này đây cư nhiên lại là sáu hảo toàn động quẻ tượng. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng bình ổn tâm tình, lần thứ ba bói toán. Lúc này đây, lại là sáu hảo toàn động. Sự bất quá tam, tống ảnh thở dài một hơi ra tới, xem ra nàng là không có cách nào bói toán. Xem ra, này dầu cây chậu là hướng về phía chính mình tới. Bất quá như vậy xem ra, cũng coi như là cấp tống ảnh đề ra một cái tỉnh. Chuyện này, đối nàng có chút ảnh hưởng, ảnh hưởng hẳn là còn xem như lại, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ba lần bói toán, tất cả đều là sáu hảo toàn động kết quả. Nếu như vậy, vậy dùng nhất buồn biện pháp. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đứng dậy đứng lên. Bởi vì nhà mình lão cha còn ở nhà nghỉ ngơi, bên ngoài cũng không biết có ai ở tính kế tống gia cho nên tống ảnh chỉ có thể làm ơn gió đêm giúp hắn đi chấn trên đi một chuyến. Đem tiền bạc lấy ra tới lúc sau, tống ảnh dặn dò gió đêm nói, gió đêm ngươi đi sớm về sớm, sau đó tận lực nhiều mua một ít. Sớm một chút lấy về tới chúng ta là có thể sớm một chút bố trí, cũng có thể sớm một ngày đem kia giấu ở âm thầm người trào ra tới. Gió đêm gật gật đầu, mang theo tiền bạc liền rời đi. Thần phi thấy thế, nhìn về phía tống ảnh. Tống tỷ tỷ, ngươi không phải bói toán đi sao? Không có kết quả sao? Tống ảnh lắc lắc đầu nói, có thể là bởi vì chuyện này là hướng về phía ta tới nói quẻ tượng toàn động nhìn không ra cái gì tin tức tới tần phi nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói nếu bói toán không đến không bằng để cho ta tới bói toán đi ta cùng tống tỷ tỷ ngươi ở bên nhau nếu là tống gia xảy ra chuyện gì như vậy ta vẫn thế hẳn là hiển lộ một ít manh mối mới đúng tần phi nói lập tức nhắc nhở tống ảnh tống ảnh nhìn tần phi lập tức nở nụ cười ngươi a thật đúng là ta phúc tinh ta như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút tống tỷ tỷ chính ngươi đều nói Ta bản lĩnh đối với các ngươi này, một hàng người tới nói là nhất hữu dụng. Tới tới tới, chạy nhanh cho ta bồi toán một quẻ đi. Ta đối Tống tỷ tỷ ngươi giải quẻ bản lĩnh chính là vẫn luôn rất tò mò. Thần Phi cười vươn tay tới. Đi, múc nước rửa mặt rửa tay đổi thân sạch sẽ xem ý đi tới. Tâm thành Tắc Linh. Tống ảnh cười treo ghẹo nói. Thần Phi thẹn lưễu, sau đó liền đi rửa mặt đi. Chờ đến thần Phi chuẩn bị tốt lúc sau, nỗi lòng cũng trở nên bình tĩnh thời điểm trong tay cầm đồng tiền liền bắt đầu yên lặng mà ở trong lòng hỏi thỉnh các lộ thần linh chỉ điểm tiểu nữ tử gần nhất hay không sẽ gặp được tai nạn sẽ là cái dạng gì người tới hại ta ở trong lòng mặc niệm ba lần lúc sau tần phi liền bắt đầu bói toán sáu hào vừa ra tống ảnh nhìn đến quẻ tượng lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới may mắn không phải sáu hào toàn động bằng không liền thật sự không thể chắc bất qua tống ảnh nhìn kỹ xem quẻ tượng thời điểm tức khắc nhíu nhíu mày bởi vì quan quỷ cầm thế lại hỏi chính là các hung hòa phúc, xem ra thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Tống Ảnh tâm thần thu liễm lên, bắt đầu toàn lực giải quẻ, muốn được đến càng nhiều tin tức. Quả nhiên, hòa vượng, hai họa ban đầu là từ chạy tới. Giải xong quẻ lúc sau, Tống Ảnh dùng tay nhéo nhéo cái mũi trung gian, sau đó cả người trở nên nghiêm túc lên. Nhìn chính mình tiếp ra tới quẻ ý, Tống Ảnh trong lòng tức giận vẫn luôn đều ở bò lên. Chương 168 kinh diễm ngươi người. Bạch Hổ Lâm Thế Hảo, lại là Quan Quỷ Hảo Cầm Thế Hảo đây đều là không tốt dấu hiệu cũng may phù hướng hẳn là sẽ không có đại vấn đề bất quá từ quẻ tượng tới xem thật là có người muốn mưu hại bọn họ không thể nghi ngờ từ quẻ tượng đi lên xem nay hung hiểm trình độ đủ để cho tống ảnh khiến cho coi trọng làm sao vậy tống tỷ tỷ ngươi sắc mặt hảo khó coi thần phi chú ý tới tống ảnh cảm xúc không đúng mở miệng hỏi sợ là ta lúc này đây liên lụy các ngươi làm hại các ngươi cũng muốn đi theo ở vào hiểm cảnh bên trong tống ảnh mở miệng nói bất quá các ngươi yên tâm nếu đối phương là hướng về phía chúng ta tới ta hiện tại cũng có điều phòng bị lúc này đây ta liền kêu bọn họ có đến mà không có về thần phi vừa nghe đến lời này lập tức cả người đều phấn chấn lên tống tỷ tỷ ngươi nói muốn làm cái gì chúng ta cùng nhau a tống ảnh nhìn nhìn tần phi liếc mắt một cái tức khắc nở nụ cười ta thật là có dùng đến ngươi địa phương nói tống ảnh liền mang theo tần phi cùng nhau ra cửa ở tống gia bên ngoài đi đi lại Kỳ thật đối với nhà mình chung quanh phong thủy tống ảnh kỳ thật đã thực hiểu biết. Nhưng là nàng vẫn là quyết định tự mình ra tới nhìn xem, làm một chút cuối cùng đích xác định. Rốt cuộc nàng lúc này đây phải làm sự tình không giống bình thường. Này vừa đi đi nhìn xem, quả nhiên nhìn ra một ít vấn đề tới. Ở cách đó không xa một chỗ, nguyên bản núi đá suy sụp xuống dưới, khiến cho nguyên bản dòng suối nhỏ bị ngăn nước, sau đó từ bên kia thay đổi tuyến đường lưu đi rồi. Đừng nhìn như vậy một cái nho nhỏ biến động. Lại dẫn tới phong thủy đại không giống nhau. Khó trách gần nhất muốn đã xảy ra chuyện, cái này phong thủy bị sửa lại, trở thành một chỗ sát mà, liên quan chúng ta vận thế cũng sẽ đổi bại. Tống ảnh nhìn thoáng qua nói, bất quá thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, này chỗ sát mà ngược lại phải bị ta lợi dụng lên đối phó những cái đó tinh kế chúng ta người. Chúng ta đây muốn như thế nào làm a? Thần phi rất là chủ động mà nói. Bởi vì hiện tại làm sự tình thật sự làm nàng quá hương phấn. Thựa như lần trước ở trang đại thiện nhân kia giống nhau. Các nàng chỉ là đi theo tống ảnh làm một ít thực tầm thường sự tình, kết quả liền sinh ra không giống nhau hiệu quả. Lúc này đây Tần Phi cũng thực chờ mong tống ảnh sẽ làm ra cái gì tới. Trong lòng ta đã hiểu rõ. Đi, đi về trước dùng ngọc thạch làm mấy cái bùa hộ mệnh, về sau chúng ta ra vào người đều phải mang lên bùa hộ mệnh mới được, bằng không sẽ trung sát. Tống ảnh ném xuống lời này, chạy nhanh đi trở về. Lúc này đây, Tần Phi cũng cùng tống ảnh đi thư phòng sau đó giúp đỡ Tống ảnh cùng nhau làm bùa hộ mệnh. Cắt cùng mài rua sự tình liền giao cho Tần Phi tới nói, mà Tống ảnh còn lại là phụ trách điều khác. Thức mau, trong nhà năm người bùa hộ mệnh liền làm tốt. Đúng rồi, Tống tỷ tỷ, ta trên người cái kia bùa hộ mệnh hữu dụng sao? Tần Phi nhìn này năm cái bùa hộ mệnh nghĩ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Tống ảnh cái này vỗ vô đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đối Nga, ta như thế nào đã quên ngươi có cái bùa hộ mệnh? Bất quá không quan hệ ngươi cái kia bùa hộ mệnh có thể tiếp tục mang cái này bám vào người phù ngươi liền không cần mang theo ngươi cái kia bùa hộ mệnh muốn dĩ liền có chấn sát tác dụng thần phi vừa nghe gật gật đầu yên lòng lúc sau tống ảnh liền đem vừa rồi mài rũa cùng cắt dùng ngọc thạch bột phấn cùng ngọc thạch tiểu toái khối góp nhặt lên lúc này đây ngươi đừng đi theo ta ta chính mình một người tới bố trí là được nhà ta chung quanh không lớn ta chỉ dùng nửa canh giờ liền có thể bố trí hảo tống ảnh đem đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau mở miệng nói vừa lúc lúc này gió đêm cũng mang theo tống ảnh yêu cầu đồ vật đã trở lại này thật đúng là xảo tới tới tới phi nhi muội muội a người sống cũng tới ba người lúc này cùng nhau đi ra ngoài sau đó bận rộn lên tần phi cùng gió đêm phải làm rất đơn giản chính là ở tống gia chung quanh dùng hắc tuyến sâu lên tiểu lục lạc tới sau đó bố trí ở tống gia phụ cận cỏ dại bên trong làm như vậy lúc sau có người muốn trộm tiếp cận tống gia nhất định sẽ chạm vào này đó tiểu lục lạc mặc dù là ở ban đêm Tống gia người cũng sẽ nghe được. Đêm tần phi cùng gió đêm yêu cầu làm sự tình an bài hảo lúc sau, tống ảnh liền một mình một người đi nhà mình trung quanh bố trí. Cái này địa phương trôn một ít toái ngọc thạch, nơi đó rải một ít ngọc thạch phấn. Không bao lâu, tống gia trung quanh trong rừng dần dần mà nổi lên sương mù. Gió đêm cùng tần phi cũng chú ý tới điểm này, hai người ngẩng đầu lên nhìn nhìn bốn phía. Thật là kỳ quái, vừa mới vẫn là mặt trời lên cao A. Lúc này như thế nào sương mù bay. Gió đêm ở thì thầm trong miệng. Tần Phi nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, vừa rồi tống tỷ tỷ cho ngươi kia một khối ngọc thạch làm đùa hộ mệnh đâu. Gió đêm nghe được nhà mình cô nương hỏi chuyện này, lập tức vươn tay tới sờ sờ, ở trên người mang. Vậy là tốt rồi. Không cần phải xen vào, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Chỉ cần có cái này đùa hộ mệnh, này đó sương mù liền thương tổn không đến chúng ta. Thần Phi vừa nghe đến gió đêm nói liền kiên định. Gió đêm vừa nghe, gật gật đầu, tiếp tục làm việc đi. Tống ảnh đem phong thủy trận pháp bố trí hảo lúc sau, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Liên ở nàng xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Kết quả nhìn đến cách đó không xa cư nhiên khai một gốc cây hoàng giác lan. Một trận nhi do thổi tới, từng trận nhi mùi hoa truyền đến, Tống ảnh trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng từ nhỏ liền thích hoàng giác lan, cũng thực thích hoàng giác lan mùi hương. Nếu nơi này có một gốc cây hoàng giác lan, kia nàng liền đem nụ hoa ngắt lấy trở về, sau đó dùng kim chỉ sâu lên tới, treo ở xiêm y thi thượng cúc áo thượng. Như vậy liền có thể hương một ngày. Tần Kiệt lúc này đứng ở cách đó không xa, liền như vậy nhìn chăm chú vào tống ảnh. Đương hắn tới rồi chấn trên thời điểm, một lòng cũng đã nhảy nhót không thôi. Nghĩ đến có thể nhìn đến tống ảnh, có thể ăn đến hắn thân thủ trồng ra rau, hắn hận không thể có thể trường một đôi cánh ra tới, trực tiếp bay đến tống ra tới. Chính là đương hắn nhìn đến hắn vẫn luôn nghĩ người liền ở cách đó không xa trích hoa thời điểm, lại không hề tới gần, mà là ngồi ở cách đó không xa một cục đá thượng, nhìn nàng. Tân kiệt cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hắn luôn là muốn trở lại nơi này tới. Bởi vì hắn sống nhiều năm như vậy thời gian, chỉ có nơi này làm hắn có ra cảm giác, cho hắn một phần tâm an. Đặc biệt là trước mắt người này nhi, có nàng ở địa phương, chính là hắn tâm an chỗ. Có người, giống như là mệnh trung chú định. Rõ ràng ở người khác trong mắt, nàng cũng không có cái gì xuất chúng chỗ, chính là rơi xuống trong mắt hắn lại là như thế không giống người thường. Tống ảnh trích xong rồi hoàng giác lan thật cẩn thận mà đặt ở quần áo của mình thượng bọc, xoay người liền đối thượng tần kiệt tầm mắt. Giờ khắc này, tống ảnh đột nhiên phát hiện ngồi ở đối diện cách đó không xa nam nhân kia lại như thế mà xuất chúng. Rõ ràng vẫn là kia trương quen thuộc mặt, rõ ràng vẫn là kia trương quen thuộc mặt, chính là đương hắn mặc vào một thân màu tím quần áo ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình thời điểm, một lòng không lý do mà bị xúc động, manh liệt mà nhảy lên lên. Có một số người, ở lơ đảng chi dàn có thể kinh diễm ngươi hai mắt. Sau đó ở ngươi trong lòng lưu lại nhất dày đặt một bút. Trước mắt Tân Kiệt, chính là người như vậy. Kinh diễm qua đi, tống ảnh nở nụ cười. Vội vàng trở về ăn ngươi loại rau dưa sao. Trước 169 không tới phiên nàng không đồng ý. Đúng vậy. gia thân thủ reo, tổng phải về tới nếm thử. Tân Kiệt hướng về phía tống ảnh cười, vui vẻ mà nói. Ngươi cái này trở về thời điểm vừa vẫn thích hợp. Lại buổi tối một ít, ngươi liền vào không được. Cấp, bên người mang theo. Tống ảnh lúc này ném một cái ngọc thạch làm đùa hộ mệnh lại đây. Tần Kiệt bắt lấy lúc sau, nhìn thoáng qua, liền quải tới rồi chính mình trên cổ. Đây là tặng cho ta đính hôn tín vật. Tống ảnh nghe được lời này, cười như không cười mà nói, nếu là dựa theo ngươi nói chuyện, như vậy cùng ta đính hôn người còn có điểm nhiều a. Ta một người, nhưng cả không được nhiều người như vậy. Tần Kiệt vừa nghe đến lời này, tức khắc đứng lên, thả người nhảy liền tới tới rồi tống ảnh bên người. Có ý tứ gì? Ngươi tặng bao nhiêu người thứ này? Mấy chục hào người đi. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt phản ứng, đột nhiên có chút ác thú vị mà nói. Tần Kiệt vừa nghe đến lời này, tức khắc sắc mặt đều thanh. Di, đại ca, đại ca sao ngươi lại tới đây? Bên này Tần Phi nghe được nhà mình đại ca thanh âm, vì thế theo tiếng tìm lại đây. Nhìn thấy thật là đại ca tới, Tần Phi rất là vui vẻ mà hô lên. Tần Kiệt nhìn đến tống ảnh một khuôn mặt cười đến rất là sán lạ, lập tức liền hiểu được. Cô nương này, nguyên lai like là đang xem chính mình chê cười a. Ta lại đây nhìn xem ngươi A. Thuận tiện ăn ăn một lần ta chính mình loại đồ ăn. Tần Kiệt rất là vui vẻ mà nói. Gió đêm cũng đi theo Tần Phi đã đi tới, nhìn thấy Tần Kiệt lúc sau liền tiến lên hành lễ. Thuộc hạ ra mắt công tử. Này đoạn thời gian, vất vả ngươi. Tần Kiệt nhìn gió đêm nói. Không vất vả, này xem như thuộc hạ đã làm nhẹ nhàng nhất sống. Gió đêm nhết miệng cười. Giờ khắc này, Tần Kiệt đều có chút hâm mộ ghen ghét cái này dưới tay. Nếu là có thể hắn cũng nguyện ý vẫn luôn lưu tại tống ảnh bên người nhìn nàng bảo hộ nàng hai người các ngươi đem ta cho các ngươi bố trí lục lạc bố trí hảo sao tống ảnh cười hỏi tần phi cùng gió đêm lúc này mới nhớ tới chính sự tới chạy nhanh hướng tới phía trước làm việc địa phương đi đến còn không có chúng ta này liền đi tần phi cục lốc mà cười cười chạy nhanh cấp gió đêm dùng ra một cái ánh mắt tới chạy nhanh đi rồi tần kiệt nhìn một chút nhà mình muội muội lại nhìn thoáng qua tống ảnh thật không nghĩ tới Ta cái này mội mội đối với ngươi nhưng thật ra nói gì nghe nấy. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, nở nụ cười. Bởi vì ta mang nàng dài quá đại kiến thức. Tần Kiệt nghe được Tống ảnh nói, nhạc á lên. Xem ra, nàng đi theo ngươi thực vui vẻ a Đi đi đi, cùng nhau qua đi hỗ trợ đi. Chờ đến hai người bọn họ làm xong, cũng không biết khi nào. Tần Kiệt chủ động nói. Hảo a lại tới một cái miễn phí sức lao động, ta tự nhiên là cầu còn không được. Tống ảnh cười trêu ghẹo nói, Tần Kiệt cũng bất hòa Tống ảnh so đo, hai người cùng nhau sóng vai đi qua. ở bố trí cái này Tiểu Lục lạc thời điểm, Tần Kiệt dò hỏi một chút, thế mới biết bọn họ bố trí Tiểu Lục lạc nguyên nhân. Ngươi nói có người ở Tống gia phụ cận bắt dầu cây chậu. Tần Kiệt nhũ nhũ mày nói, đúng vậy. Đại ca ngươi là không biết, chúng ta đều ôm cây đợi thỏ vài thiên, nhưng là đều không có lại nhìn đến người kia. Nay không, Tống tỷ tỷ không nghĩ lại như vậy không ngừng chờ đợi quyết định mặt khác nghĩ cách ngăn cản những người này tới tai họa chúng ta. Thần Phi gật gật đầu nói, "Các ngươi gần nhất đắc tội người nào sao?" Thần Phi mở miệng hỏi. "Cũng không đắc tội ai a. Duy nhất một chuyện lớn chính là thế trang đại thiện nhân bố trí một cái phong thủy trận, nếu không chính là ta mua đất hoang cùng núi hoang trồng trọt thảo dược, cũng không có đắc tội người khác a." Tống Ảnh nhịn không được trả lời nói, "Tống tỷ tỷ, ngươi đã quên, ngươi còn xua đuổi cái kia hoàng đại tiên." Thần Phi nhịn không được nhắc nhở nói, "Nó Nó sẽ không tới cùng ta đối nghịch Việc này cùng nó không có quan hệ Tống ảnh lắc lắc đầu nói Trong khoảng thời gian ngắn đại gia cũng đoán không được Đơn giản liền không đoán Có Tần Kiệt cùng Tống ảnh gia nhập lục lạc thực mong liền bố trí hảo Lúc này, chỉ cần có người tới gần Tống gia, Tống gia thực mong là có thể nghe được lục lạc tiếng vang Lúc sau, ở tại Tống gia mỗi người đều mang lên ngọc bội Tần Kiệt cũng thấy được Tống ảnh trong thư phòng trang mấy túi ngọc thạch Ngươi hiện tại sửa làm đùa hộ mệnh kiếm tiền sao Tần Kiệt nhìn nhìn, to mò hỏi. Này đó là cho Trang Đại Thiện Nhân người nhà làm, bọn họ mang lên này đó đùa hộ mệnh mới có thể tự do xuất nhập, bằng không kia ở sau lưng cấp lấy Trang Đại Thiện Nhân khí vận cùng công đức người còn có thể xúc phạm tới bọn họ. Cẩn thận tính tính, ta cũng làm không ít, hôm nay buổi tối lại cố gắng một chút làm một ít, ngày mai là có thể cấp Trang Đại Thiện Nhân đưa đi. Ta nếu là lại không đi, nhà cái người khẳng định phải bị bị đè nén tới rồi. Tống ảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Khẳng định sẽ không. Mạng nhỏ cùng tự do so sánh với, tự nhiên là mạng nhỏ quan trọng. Hùng chi chỉ cần nhẫn mại một đoạn thời gian đổi lấy kế tiếp tự do cùng an toàn, nhà cái người nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tần Kiệt lắc lắc đầu nói, ngươi đừng đem chính mình làm cho như vậy mệt. Không có việc gì, chính là làm một ít đùa hộ mệnh mà thôi, sẽ không thực vất vả. Nếu không buổi tối ngươi cùng Phi Nhi cùng nhau lại đây giúp ta cắt cùng ma bình ngọc thạch, như vậy ta là có thể làm được càng nhanh. Tống ảnh nghiêng đầu nhìn Tần Kiệt nói. Hảo a. Bất quá buổi tối trước làm điểm ăn ngon cho ta ăn đi. Ngươi bồi ta đi vườn rau nhìn xem, đều có cái gì có thể ăn. Ta hôm nay buổi tối liền phải ăn. Tần Kiệt mở miệng nói. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt gấp không chờ nổi bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là buông xuống trong tay sống, mang theo Tần Kiệt cùng đi vườn rau đi. Lại một lần nhìn đến chính mình lúc trước xử lý vườn rau, Tần Kiệt ngạc nhiên phát hiện tại đây ngắn ngủn thời gian, vườn rau đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nay thật là ta lúc trước cùng người cùng nhau gieo vườn rau. Tần Kiệt có chút không thể tin được hỏi. Người nói đi. Chẳng lẽ ta còn có thể biến một cái vườn rau ra tới? Tống ảnh cười hỏi. Tần Kiệt lúc này trong lòng ước chế không được mà toát ra vui sướng chi tình tới. Nhìn đến chính mình thân thủ gieo hết hảy, hiện giờ bắt đầu có thu hoạch, loại này vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời. Ngươi muốn ăn cái gì? Chích đi. Tống ảnh đem rỏ rau đưa cho Tần Kiệt, làm chính hắn thân thủ chích đi. Tần Kiệt cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi sổn trên mặt đất liền bắt đầu chích lên có chút đồ vật hắn không biết nên như thế nào chích, liền khiêm tốn mà thỉnh giáo Tống ảnh. Tống ảnh nhìn thấy hắn vẻ mặt cần phải học hỏi nhiều hơn bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, đơn giản liền mang theo Tần Kiệt cùng nhau chích khởi đồ ăn tới. Thần phi cùng gió đêm lúc này trộm tránh ở một cái ẩn nấp trong một góc, dình coi vườn rau tình huống. Ha ha ha, ta liền nói, ta đại ca thực thích Tống tỷ tỷ, thật hy vọng đại ca chạy nhanh đem Tống tỷ tỷ cưới trở về. Thần phi vui tươi hớn hở mà nhìn, vui vẻ mà nói. Ngươi cảm thấy phu nhân sẽ vui sao? Gió đêm rất là gây mất hứng mà tới như vậy một câu A. Thần Phi vừa nghe, tức khắc không cao hứng. Hừ, chỉ cần đại ca cao hứng là được, không tới phiên nàng không đồng ý. Chứ 170 lời nói có ẩn ý. Vườn rau hiện tại có thể ăn đồ ăn quá nhiều, mỗi loại đều hái được một ít liền hái được một đại rổ. Sau lại tống ảnh thấy được ban đầu loại khoai tây, đơn giản liền dùng cái cuốc tới đào ổ gà. Cái này là cái gì? Tần Kiệt tò mò hỏi. Ngươi đã quên. Phía trước chúng ta đi mua đồ ăn hạt giống thời điểm, chủ quán đưa tặng cho ta những cái đó. Đây là trong đó một cái, ăn rất ngon. Ngươi muội muội Tần Phi yêu nhất ăn cái này. Tống ảnh vừa nói, một bên không lưng đem bùn đất khoai tây nhặt ra tới. Tần Phi, mau, lấy cái đâu lại đây, ta nảy đào mấy hoa khoai tây, không đổ vật trang. Tống ảnh nhìn đến đã đẩy rò rau, la lớn. Tần Phi vừa nghe, lập tức lên tiếng. Hảo, ra đây liền tới. Thức mau gió đêm cùng tần phi cùng nhau tới mọi người đều thích gan khoai tây nhưng là bởi vì giai đoạn trước loại đến không nhiều lắm cho nên không thể thường xuyên ăn hôm nay tần kia tới khó được có thể ăn thượng một lần tự nhiên là muốn nhiều đảo một ít nay không tần phi nhìn đến này đó khoai tây ra mặt dày nói tống tỷ tỷ điểm này khoai tây không đủ ăn a khó được ta đại ca tới ngươi khiến cho chúng ta hảo hảo mà ăn một đốn khoai tây đi chính là a tống cô nương gió đêm cũng muốn ăn Gió đêm cũng đi theo ở một bên nói. Nhìn hai người đáng thương hề hề bộ dáng, Tống Ảnh có chút buồn cười. Ta nói, hai người các ngươi bộ dáng này, cảm giác ở ta nơi này bị thiên đại ủy khuất giống nhau a. Không có, không thể nào. Là chính chúng ta thèm ăn, muốn ăn nhiều một ít khoai tây. Tần Phi chạy nhanh vẫy tay nói, đại ca, ngươi có thể hay không khuyên bảo Tống tỷ tỷ nhiều đảo một ít ta. Cái này khoai tây thật sự ăn quá ngon. Không chờ Tần Kiệt mở miệng, Vừa mới tỉnh ngủ tống trị lúc này nghe được bên này thanh âm cũng đã đi tới. Khuê nữ A, liền nhiều đào một ít đi. Khó được Tần Kiệt đã trở lại, vừa lúc làm hắn nếm thử lúc trước thân thủ gieo đồ vật có bao nhiêu ăn ngon. Tống ảnh nhìn này một cái cá nhân đều thèm chứ, tức khắc nở nụ cười. Hảo hảo hảo, vậy nhiều đào một ít, hôm nay còn đủ. Hảo lạc, tới tới tới tống cô nương, ta tới đào loại chuyện này không nhọc phiền ngươi đôi tay. Gió đêm rất là cơ linh mà đem cái quốc tiếp qua đi. Đúng đúng đúng, tống tỷ tỷ, này nhặt khoai tây sự tình cũng không cần ngươi làm. Chính là xào rau này đó cũng không cần, ngươi liền chờ ăn có sẵn, mặt khác ta bao. Thần Phi lúc này cũng chạy nhanh cười nở hoa mà nói. Thần Kiệt nghe được lời này, mở to một đôi mắt tới. Phi nhi A, ngươi làm có thể ăn sao? Đại ca ngươi coi khinh người không phải. Ta nấu ăn chính là rất có thiên phú. Ta trước kia không có phát hiện ta có tốt như vậy nấu ăn thiên phú. Hôm nay ta liền cấp nho nhỏ mà bộc lộ tài năng. Thần Phi lúc này rất là đắc ý mà nói. Tần Kiệt có chút không thể tin được, sau đó đem tầm mắt rơi xuống tống ảnh trên người. Ta muội muội làm đồ ăn thật sự có thể ăn. Có thể ăn a, Không chỉ có có thể ăn, còn ăn rất ngon, cùng chung nghệ của ta không phân cao thấp. Tống ảnh cười trả lời nói. Đúng vậy, công tử, ngươi là không biết, cô nương lại đây đi theo tống cô nương học nấu ăn lúc sau. Này tay nghề là tạch tạch tạch hướng lên trên trứng, Gió đêm cũng chạy nhanh làm trứng, Hành! Sa đây liền rửa mắt mong chờ, chờ ta muội muội làm tốt lắm ăn. Tần Kiệt cười nói. Việc này nói xong lúc sau, tống ảnh đơn giản liền đi làm đùa hộ mệnh đi. Tần Kiệt cùng tống trị hai người đảo như là bạn vong niên giống nhau. Hai người một bên lý đồ ăn, một bên nói chuyện, một bộ thực hòa hợp bộ dáng. Tần Phi cùng gió đêm đảo khoai tây trở về, thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Ở nhà thời điểm, ta chưa từng có nhìn đến qua đại ca có như vậy thả lỏng trạng thái. Mặc dù là cha ta cùng ta đại ca nói chuyện, ta đại ca cũng là căng chặt thân thể, không có cùng tống thúc ở chung đến hòa hợp. Ta nhìn ra được tới, đại ca là thật sự thực thích tống gia sinh hoạt, kỳ thật ta cũng thực thích. Ở chỗ này không có những cái đó khôn sáo chói buộc ta, sinh hoạt đơn giản lại phong phú. Thần phi nhịn không được cảm thán nói. Gió đêm nhìn nhìn nhà mình công tử cùng tống trị liếc mắt một cái, gật gật đầu, không sai, những năm gần đây, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến công tử như vậy vui vẻ. Trên mặt hắn tươi cười, là từ trong lòng cười ra tới, làm người nhìn liền cảm thấy thực vui vẻ. Chính là ở tần gia thời điểm, công tử liền không có như vậy tươi cười, cười đến rất là mỏi mệt. Thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, thật là có bao nhiêu hảo a. Cuối cùng tần phi phát ra như vậy cảm khái tới. Trong lòng như vậy tưởng, trong tay làm sự tình cũng không có dừng lại. Hôm nay này rất nhiều đồ ăn, đại gia cùng nhau động thủ, chờ đến ăn cơm thời điểm liền lộng một bàn lớn phong phú thức ăn tới. Khoai tây thiêu sương sườn, sau đó lại làm một cái chua cay khoai tây ti, còn có một cái rau hẹ khoai tây nghiền. Vườn rau mùa rau dưa cũng làm thành các màu mỹ thực, còn có một nồi to thanh đạm dưa chuột chiên trứng canh. Nói thật, lần đầu tiên ăn đến chính mình thân thủ trồng ra rau, Tần kiệt cảm thấy này đồ ăn hương vị thật sự thật tốt quá. Chẳng sợ chỉ là dùng du như vậy tố xào một chút, cái loại này ăn đến trong miệng mỹ vị đều không phải ngày thường ăn đồ ăn có thể so sánh. Còn có nhà mình muội muội nấu ăn tay nghề thật là thực không tồi. Tần Kiệt lần đầu tiên ăn đến lúc sau đã bị kinh diễm. Hành A, Phi Nhi, đại ca thật đúng là coi khinh ngươi. Này nấu ăn tay nghề, sợ là trong kinh thành ưu tú nhất đầu bếp đều không đuổi kịp ngươi. Tần Kiệt mở miệng khẽ nói. Tuy rằng biết có khuyết đại thành phần, nhưng là Tần Phi vẫn là thật cao hứng. Chủ yếu là tống tỷ tỷ giáo đến hảo. Nàng làm ta tìm được rồi nấu ăn hứng thú, sau đó lại giỏi về dẫn đường ta, ta mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ tới. Tần Phi vui tươi hớn hở mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, một bên ăn, một bên cười nói, ta nhưng không có hảo tâm, ta là không nghĩ chính mình quá mức với mệt nhọc, lại muốn ăn đến ăn ngon đồ vẩn, cho nên mới bị ngươi bồi dưỡng ra tới. Lời này vừa ra, đưa tới một đám người tiếng cười to tới. Ai đều biết, tống ảnh nói chính là lời nói thật. Chính là tần phi như cũ thực cảm kích tống ảnh, bởi vì nàng thật thật tại tại điện học tới rồi một môn hảo thủ nghệ. Kỳ thật người a, ngươi không đi thử thử vĩnh viễn cũng không biết tiềm lực của ngươi có bao nhiêu đại. Còn có. Loại này nấu cơm chiếu cố chính mình sự tình, chính mình học xong tuyệt đối có chỗ lợi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, một người cả đời không có khả năng vĩnh viễn đều là thuận buồn xuôi gió. Hiện tại học xong này đó, chờ đến thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể sống sót khả năng liền lớn rất nhiều. Tống ảnh sau khi cười xong, nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phi nhi về sau sẽ gặp được nguy hiểm? Tân Kiệt nhìn về phía tống ảnh, lập tức minh bạch nàng ý tứ. cái này. Tất cả mọi người nhìn lại đây, muốn nghe một chút tống ảnh nói cái gì. Cái này ta như thế nào biết, ta lại không có cấp phi nhi tính quá sinh thần bắt tự, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cái gì, mới nói như vậy một phen lời nói. ngươi nhìn xem ta, ta một cái huyền học người, không cũng đi theo tiểu quỷ gia ra học tập y hệ thuật sao. Cái này kêu lo trước khỏi họa. Tống ảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Trước 171 màn đêm buông xuống. Tống ảnh không có lại nói, Tần Kiệt cũng không có lại truy vấn. Nhớ tới phía trước chính mình trên người phát sinh sự tình, Tần Kiệt đột nhiên hiểu được. Nếu là có thể nói nói, Tống ảnh khẳng định sẽ nói thẳng. Lúc này không nói ra tới, liền đại biểu cho không thể nói. Ăn uống no đủ, Tống ảnh, Tần Phi cùng Tần Kiệt liền đi trước thư phòng bên kia chế tạo gấp gáp đùa hộ mệnh đi. Gió đêm cùng Tống trị còn lại là đem chén đũa thu thập, sau đó rửa sạch hào lúc sau, bắt đầu nấu nước phao chân. Mặc kệ thời tiết có bao nhiêu nhiệt, mỗi ngày buổi tối phao chân đều là át không thể thiếu sự tình bên này có thần kiệt gia nhập, tổng ảnh chế tác bùa hộ mệnh tốc độ cũng nhanh rất nhiều, đem dư lại bùa hộ mệnh số lượng làm đủ rồi, đã là một canh giờ lúc sau. thật là không nghĩ tới, ta hiện tại cũng coi như là quen tay hay việc. hôm nay buổi tối cư nhiên một cái đều không có trở thành phế thải, cho nên cái này tiến độ lập tức liền đuổi xong rồi. ngày mai đem này đó bám vào người phụ giao cho trang đại thiện nhân lúc sau, ta liền có thể hoàn toàn phóng nhẹ nhàng. tổng ảnh rũ một cái lười eo nói vừa lúc cái này lúc sau tống trị cũng ở nhà bếp bên kia hô một tiếng, nước ấm thiếu hảo, chạy nhanh lại đầy phao chân. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều bắt đầu thu thập lên. Tần kiệt cùng tần phi là thu thập những cái đó mài ra tới ngọc thạch bột phấn cùng ngọc thạch mảnh nhỏ. Tống ảnh đây là đem những cái đó ngọc thạch đùa hộ mệnh thu lên. Rốt cuộc mấy thứ này đều thực chân quý, tống ảnh nghĩ nghĩ, liền thu được một cái trong ngăn tủ, đồng thời ở ngăn tủ trên có khắc họa một ít phù văn. Làm xong này hết thảy. Tống ảnh đã kêu thượng Tần Kiệt cùng Tần Phi, ba người cùng đi phao chân đi. Tống ảnh bởi vì làm phong ngự, lại đem nhà cái Ngọc Thạch đùa hộ mệnh đều làm xong, cho nên phao chân lúc sau, trở lại chính mình trong phòng liền ngủ hạ. Tần Kiệt đuổi lâu như vậy lộ, hiện giờ rốt cuộc đi tới Tống Gia, cho nên cũng an tâm mà nằm xuống ngủ. Thức mau, Tống Gia ánh đèn đều dập tắt, bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Ánh trăng lén lút liền lên tới đang lúc không bên trong, lúc này Tống Gia vài người đều đã tiến vào ngủ say bên trong. Bọn họ không nghĩ tới chính là, chính là ngày này buổi tối, ở giờ tí mạng, ba bóng người lén lút xuất hiện ở khoảng cách tống gia có nhất định khoảng cách địa phương. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta làm như vậy là không đúng. Tống gia cũng không tốt trọng chúng ta vẫn là đường đi. Viên nhị lang lúc này không nghĩ đi, trực tiếp ngừng ở tại chỗ. Lão nhị, ta cùng lão tam lúc này đây lại đây chính là giúp ngươi. Ngươi còn có nghĩ muốn tống ảnh. Ngươi còn có nghĩ trụ loại này gạch xanh nhà ngói khang trang. Ngươi có nghĩ quá bình tĩnh nhặt tử. Viên đại lang lúc này nhìn Viên nhị lang đánh lui trông lớn, vì thế đệ thấp thanh âm, lạnh giọng chất vấn nói: "Đại ca, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Ngươi không có nghe nói qua sao? Lao Tống ra người chính là bởi vì vẫn luôn cùng Tống ảnh đối nghịch, hiện giờ nghèo túng đến cơm đều ăn không nổi. Tống ảnh không phải chúng ta có thể trêu chọc, vẫn là chạy nhanh rời đi đi." Viên nhị lang lúc này hoàn toàn nghĩ kỹ, "Là, hắn là thực thích Tống ảnh." Chính là hắn cũng biết Tống ảnh đối thái độ của hắn là cái dạng gì. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là Viên Nhị Lang cũng không nghĩ đối Tống ảnh đánh gì đó. Bởi vì Viên Nhị Lang biết, Tống ảnh cùng phía trước đại tẩu Lư Tuệ không giống nhau. Lư Tuệ có lẽ sẽ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là Tống ảnh tuyệt đối không đúng. Hơn nữa Tống ảnh là cái loại này có bản lĩnh người, nếu là bọn họ huynh đệ ba người dám đánh nàng chủ ý, bọn họ huynh đệ ba người nhất định không chiếm được tốt. Hừ, lão nhị, ngươi hiện tại là càng ngày càng không lo Bất quá chính là một cái đàn bà, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Hiện giờ không phải ngươi có nguyện ý hay không đi sự tình, mà là chúng ta ca nhi ba cái muốn trụ đến tống gia đi sự tình. Ngươi không đi hành a, ngươi chạy nhanh cấp lao tử lăn, lăn đến xa xa mà, ngàn vạn đừng bị những cái đó nhi cấp tìm được rồi. Bằng không, ngươi chết sống, ta cùng tam đệ cũng sẽ không để ý. Viên đại lang lúc này trên mặt giữ tợn toát ra tới, một bộ hung ác bộ dáng. Đại ca, tống ảnh thật không phải chúng ta có thể trêu chọc. Chúng ta hiện tại hướng địa phương khác trốn đi. Chỉ cần chạy đi, chúng ta còn có thể đi địa phương khác Đông Sơn tái khởi. Viên nhị lang lúc này đau khổ cầu xin. Viên đại lang lúc này căn bản là không nghe viên nhị lang nói, ngược lại cười rất là thấm người mà nói, hành, ngươi phải đi ngươi liền đi. Ngươi đi rồi, tống ảnh chính là lão tử nữ nhân. Đúng vậy, ta nghe nói tống ảnh gia còn ở một cái cô nương, lớn lên nhưng thủy linh. Nhị ca đi rồi vừa lúc, kia thủy linh cô nương cũng có thể làm ta tức phụ. Viên tam lang lúc này cười rất là không có hảo ý. Đại ca, tam đệ, các ngươi thật là tâm trí đều bị che mắt sao. Các ngươi chẳng lẽ liền không có kinh hồn táng đảm cảm giác sao. Ta hiện tại mỗi tới gần tống gia một bước, ta liền sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Thật sự không thể đi treo chọc tống ảnh A. Viên nhị lang đau khổ cầu xin. Trực giác nói cho hắn, này một chuyến bọn họ nếu là đi tuyệt đối sẽ không chiếm được tốt. Viên đại lang cái kia bạo tính tình, lúc này kiên nhẫn đã dùng hết. Trực tiếp đối với viên nhị lang chính là một chân đá qua đi. Viên nhị lang hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình đại ca sẽ đối hắn xuống tay, toàn bộ thân thể đều bay lên, sau đó rơi xuống rừng cây bên trong. Viên nhị lang rơi xuống thời điểm, trên mặt đất cất dấu lục lạc bị chạm vào, sau đó đang ở ngủ say tống ảnh lập tức liền bừng tỉnh lại đây. Bên này viên đại lang cùng viên tam lang cũng vọt tiến vào, chỉ là thịnh nộ bên trong bọn họ không có chú ý tới chung quanh xương ngủ rất là nồng đậm, lúc này trực tiếp đối với viên nhị lang tay đấm chân đá lên. Hừ, lão nhị, ngươi thật khi chúng ta không biết sao. Ngươi đã sớm muốn thoát khỏi chúng ta hai anh em, cho nên mới nghĩ tới tống gia làm tới cửa con rể, chỉ tiếp nhân gia tống ảnh căn bản liền không có coi chóng ngươi. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhưng thật ra nho nhã lễ độ, chính là ngươi được đến cái gì? Tống ảnh cái kia tiểu nương môn, không phải giống nhau cự tuyệt ngươi sao? Viên đại lang một bên dẫn theo, một bên mắng, ngươi chính là tống chứng, ngươi nên cùng ta giống nhau, thích cái nào nữ nhân, đoạt lấy tới chính là... Nếu là không nghe lời, liền cấp lao tử đánh gần chết mới thôi, đánh tới nàng nghe lời mới thôi. Viên nhị lang lúc này đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát, đau đớn dần dần mà rời xa, bên hai viên đại lang thanh âm cũng càng ngày càng xa. Lúc này viên nhị lang, giống như thấy được hắn tha thiết ước mơ một chỗ. Nơi đó có một gian nhà tranh, có hai mẫu đất, còn có một cái ôn nhu hiền huệ nữ tử kêu hắn phu quân. Hắn đi qua, cùng nữ tử cùng nhau mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nhật tử quá đến đơn giản lại tốt đẹp. Bên này, đang ở đối với viên nhị lang tay đấm chân đá viên đại lang, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn phía đều bị một mảnh xương ngủ bao phủ. Liên ở hắn thấp thỏm lo âu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn nhìn thấy lúc sau, trong lòng vui vẻ, chạy nhanh chạy tới dò hỏi, xin hỏi nơi này là địa phương nào a Vừa dứt lời hạ, liên nhìn đến cái kia đang ở hành tẩu người xoay người lại. Đó là một trương huyết nhục mơ hồ mặt, đối phương nghe được viên đại lang thanh âm lúc sau. Lập tức liền hướng tới Viên Đại Lang phi phác lại đây, một ngụm cắn được Viên Đại Lang trên mặt, đem trên người hắn thịt từng khối từng khối cắn xuống dưới nhấm nuốt. Bên này Viên Tam Lang tình cảnh cũng hoàn toàn không hảo, hắn cũng là bị một trận nhi xương mù bao phủ, không chờ hắn nhìn ra cái nguyên cớ tới, bốn phía truyền đến làm người da đầu tê dại thanh âm. Một trận gió thổi tới, đem bốn phía xương mù thổi tan, sau đó Viên Tam Lang liền bắt đầu kinh hoàng thất thố mà chạy trốn. Bởi vì ở hắn phía sau, một đoàn dẫm đạp bò cạp độc tử đang ở đuổi giết hắn chứ 172 cậu đều ghét bỏ. Tống ảnh nhận thấy được bên ngoài lục lạc động tĩnh, cho nên trực tiếp đứng dậy đi ra phòng. Mới vừa đi đi ra ngoài, tần kiệt thân ảnh cũng đi theo xuất hiện. Trừ cái này ra, tần phi cùng gió đêm cũng đi theo cùng nhau hiện ra thân hình tới. Lúc này duy nhất ngủ ngon lành, cũng chỉ có tống trị. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài lục lạc vang lên một chút, mặt sau liền không có tiếng vang. Chẳng lẽ có người xuống tới, sau đó lại chạy trốn? Tần kiệt nhìn tống ảnh hỏi. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, cười. Không phải, những người đó trung sát khí, sợ là lúc này đã chết ngất qua đi, sau đó bị nhốt ở sát khí xây dựng ảo tưởng. Cho nên các ngươi nghe được lục lạc vang lên trong chốc lát, mặt sau liền không có động tĩnh. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Tần Kiệt nhìn bên ngoài, mở miệng hỏi. Không cần, mọi người đều đi ngủ đi. Hiện giờ ta đã xác định ta làm phong thủy trận có hiệu quả, tự nhiên không cần lo lắng. Hảo Hảo ngủ một giấc, ngày mai liền biết đến tuột cùng là ai ở tính kế chúng ta. Tống ảnh vây vây tay, sau đó đánh áp, lại hồi chính mình trong phòng ngủ đi. Tống ảnh đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không lo lắng. Lúc sau một đám người từng người trở về chính mình phòng, tiếp tục ngậm chu công đi. Ngày hôm sau, tống ảnh là ở tiếng chim hót chung tỉnh lại. Không biết có phải hay không tống ảnh nào giác, từ bọn họ người một nhà dọn đến nơi đây tới cư trú lúc sau, tiểu động vật nhóm xuất hiện số lần cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may này đó chim chóc hoặc là tiểu động vật gì đó, chỉ là tới Tống ra dạo một dạo, cũng không có thai hỏa cái gì, cho nên Tống ảnh cũng liền không có xua đổi. Này không, đi ra khỏi phòng thời điểm, Tống ảnh liền chú ý tới dưới mái hiên nhiều một cái tổ chim ra tới. Cha, nhà chúng ta dưới mái hiên, khi nào nhiều một cái chim én đó. a Tống ảnh phát hiện lúc sau, mở miệng hỏi. Đang ở nhà bếp làm cơm sáng Tống chị nghe được nhà mình khuê nữ nói chạy tới, nhìn kỹ xem, tức khắc nhạc ga lên. Ta cũng không biết cái này chim én hoa là đến đây lúc nào. Bất quá đây là chuyện tốt ta. Có chim én tới chút qua, đại biểu nhà của chúng ta khí vận hảo a. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nhả ca lên. Đó là, nhà của chúng ta khí vận hảo là khẳng định. Nói thật, nhìn đến nhà mình láo cha lại khôi phục thường lui tới trạng thái, tống ảnh vẫn là thực vui vẻ. Nàng hy vọng nhà mình láo cha có thể nhớ kỵ những cái đó vui vẻ sự tình, mà không phải đắm chìm ở một ít không tốt cảm xúc bên trong. Nhân sinh sao? Quan trọng chính là muốn sống được vui vẻ. Rốt cuộc ngắn ngủi vài thập niên trong chấp mắt, còn không bằng quý trọng hiện tại, hảo hảo mà quá hảo mỗi một ngày. Đã chết quá một lần nàng, hiện giờ đối với nàng có được thời gian phá lệ mà quý trọng. Tống thúc, ngươi trong nổi đang làm cái gì a? Ta như thế nào ngửi được một cổ tử hồ rất hương vị a? Liên ở ngay lúc này, Tần Kiệt từ trong phòng ra tới, cái mũi giật giật, mở miệng nói. a, ta làm chiên trứng gà a. Tống trị phục hồi tinh thần lại liền hướng tới nhà bếp bên kia vọt qua đi. Con hảo, tống trị chỉ là làm một cái chiên trứng gà, lúc này đã biến thành than đen giống nhau đồ vật. Có chút đáng tiếc mà đem cái kia đen thui trứng gà thịnh ra tới, tống trị vẻ mặt đáng tiếc chi sắc. Tống ảnh thấy, nhịn không được nở nụ cười. Cha, người đem nồi giặt sạch, trong chốc lát ta tới làm chiên trứng đi. Hôm nay buổi sáng, chúng ta liền ăn một cái mì trứng, thanh đạm lại đơn giản. Tống trị nghe được nhà mình khuê nữ nói, gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị đem trên hồ trứng gà ném cho đại hoàng cùng tiểu Hắc ăn. Ai biết ngày thường không kén ăn hai điều ông, hôm nay cư nhiên vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn kia đen tuyển đồ vật. Tiểu Hắc trực tiếp liền không có qua đi, vòng đến rất xa. Đại hoàng nhưng thật ra túi đầu dùng cái mui đi nghe nghe, sau đó nghe thấy một chút liền bay nhanh mà chạy trốn. Một đám người nhìn thấy một màn này, tức khắc cười ha ha lên. Đại hoàng, tiểu Hắc, hai người các ngươi đừng không biết tốt xấu, đây chính là trứng gà. Một chút đều không biết nhìn hàng. Tống trị sau khi cười xong, trong miệng lại nhịn không được nhắc mãi. Được rồi, cha, ngươi buông tha đại hoàng cùng tiểu hắc đi. Đều hồ thành than đen, ai sẽ ăn a Đại hoàng cùng tiểu hắc thông minh chứ, ngươi cũng đừng thai hỏa chúng nó. Tống ảnh lúc này nhìn đại hắc cùng tiểu hoàng một bộ chạy nhanh chạy xa điểm bộ dáng, nhịn không được giúp chúng nó nói lời nói. Tống trị cũng biết đạo lý này, chính là cảm thấy này trứng gà bị chính mình trên hồ, quá lãng phí. Ai, ra đây vẫn là cầm đi ném đi. Tống Chỉ cuối cùng chỉ có thể tiếp nuối mà nói. Đại hoàng cùng tiểu Hắc nhìn thấy tránh được một kiếp, lúc này mới chạy nhanh lén lút chạy trở về, sau đó dùng đầu cọ một chút Tống Ảnh chân. "Này hai điều cẩu, sợ là thành tinh đi." Tần Kiệt kinh hô. "Ngươi nói bậy cái gì? Đại hoàng cùng tiểu Hắc chỉ là có linh tính, thông nhân tính, thành cái gì tinh?" Tống Ảnh nói, vươn tay tới sờ sờ đại hoàng đầu, lại sờ sờ tiểu Hắc đầu. Hai điều cẩu trực tiếp ngồi xuống, sau đó hí mắt hưởng thụ Tống Ảnh vuốt ve. Không biết vì cái gì, Tần Kiệt nhìn thấy một màn này, có chút hâm mộ. Khuê nữ A. Chớ có sợ chúng nó, chạy nhanh tới làm mì trứng đi. Tông trị lúc này ném đen tuyền trên trứng gà lúc sau, xuống ruộng hái được mấy cây hương hành trở về, mở miệng hô. Tông ảnh lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hai điều cầu, ý bảo chúng nó chính mình đi đi chơi, liền đứng dậy múc nước giặt sạch tay. Mì sợi tông trị đã chuẩn bị tốt, tông ảnh qua đi chính là chiên một ít trứng gà, sau đó trộn lẫn thủy nấu mì. Thức mau. Một đại buồn nóng hôi hổi mì trứng liền nấu hảo. Muốn ăn cay, trực tiếp hơn nữa một muống hồng du ớt cay là được, không muốn ăn cay liền trực tiếp đem mì trứng trang phục lộng lấy ở trong chén ăn là được. Tống ảnh trước thịnh một chén canh xuông mì trứng, ăn một chút mì sợi bổn vị. Một chén ăn xong lúc sau, lại trang phục lộng lấy một chén, sau đó bỏ thêm một muống ớt cay đi vào. Quả nhiên, này mì canh xuông cùng bỏ thêm ớt cay mặt hương vị là mỗi người mỗi vẻ, hai loại nàng đều thích. Di, tống tỷ tỷ này mặt thêm rau hẹ cư nhiên cũng ăn ngon như vậy a ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ăn mì thời điểm phóng rau hẹ tần phi ăn mì thời điểm nhấm nháp đến rau hẹ mùi hương trong nháy mắt liền yêu cái này mùi hương ngươi thử xem thêm chút ớt cay đi vào hương vị càng tốt tống ảnh cười cười nhắc nhở nói tần phi chạy nhanh học tống ảnh bộ dáng bỏ thêm một muỗng hồng du ớt cay quả nhiên này hương vị lại có tân biến hóa Thức mau một đại bùn mì trứng liền ăn sạch ăn uống no đủ Tống ảnh cũng nhớ tới đã ở bên ngoài nằm cả đêm người. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi xem, đến tuột cùng là ai muốn làm hại chúng ta. Tống ảnh lời này vừa ra, mọi người đều nhớ tới này một vụ tới. Cái gì? Có người muốn làm hại chúng ta sao? Tống trị lúc này vẻ mặt ngốc hỏi. Cha, ngươi cũng đừng quản, bên ngoài sự tình giao cho chúng ta tới xử lý liền hảo. Tống ảnh ném xuống như vậy một câu, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Tần Kiệt bọn họ ba người cũng lập tức theo qua đi. Đưa một đám người nhìn đến viên gia tam huynh đệ toàn thân ướt rầm rề mà nằm trên mặt đất khi sắc mặt khác nhau. Nay không phải lần trước ngăn đón Tống Cô Nương cái kia nam tử sao. Gió đêm nghi hoặc mà nói. Trưng 173 Huy Châu tiểu gia Tần Kiệt nghe được lời này, trong lòng mạc danh nhiều ra một ít bực bội tới. Ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm công tử, Tống Cô Nương có một lần đi dược liệu trong đất bố chi phong thủy trận. Buổi tối trở về thời điểm đã bị cái này nam tử cấp ngăn cản. May mắn thuộc hạ phụng mệnh tới đón tống cô nương, đem người nam nhân này cấp đổi đi. Gió đêm không có dấu giếm liền đem ngay lúc đó sự tình nói ra. Đương nhiên, viên nhị lang đau khổ cầu xin phải làm tống gia tới cửa con rể sự tình gió đêm cũng không có để. Hắn chính là một cái thực mau xem sắc mặt thuộc hạ, hiện giờ nhà mình công tử sắc mặt đã khó coi như vậy. Hắn nếu là lại đem cái này nói ra đi, cái kia viên nhị lang khẳng định sống không quá hôm nay buổi sáng. Tính tính, hắn vẫn là muốn thay nhà mình công tử tích điểm đức. Hắn cái này làm thuộc hạ, cũng là dầu túi ruột ta. Tống ảnh phảng phất không nghe được tần kiệt cùng gió đêm chi gian đối thoại giống nhau, nàng nhấc chân liền tới tới rồi viên ra tam huynh đệ bên người. Không thể không nói, buổi tối sương sớm chung, ba người hôn mê ở chỗ này, một thân siêm ý đều đã làm ước. Nhìn kỹ đi, viên nhị lang trên người còn có bị ẩu đả quá dấu vết. Tần phi cũng đã đi tới, sau đó dùng gậy gỗ khẩy một chút này ba người, cẩn thận xem xét một phen, mở miệng nói, người này, hẳn là bị người đánh quá. Các ngươi xem, hắn ngực chỗ có ứ thanh, cánh tay thượng cũng có, trên cổ càng là có bị người véo qua dấu vết. Người này, hẳn là chính là hành hung người, bởi vì trong tay của hắn móng tay kia cư nhiên treo một cây trên quần áo bóc ra tuyến, xem cái này nhan sắc, chính là cái kia bị đánh qua nhân thân thượng. Cuối cùng người này, hẳn là bắt lấy bị đánh người đôi tay. Người này tay thực đặc biệt, có chút tiểu, cùng bị đánh người thủ đoạn cho ứ thương tương ăn cướp. Tống ảnh nhìn nhìn tần phi liếc mắt một cái, cười cười. Nhìn một cái ngươi này lời hay miệng lưỡi, này không biết còn tưởng rằng ngươi là nha môn cha án người. tống tỷ tỷ thật đúng là đừng coi khinh ta. Ta thật đúng là đi theo người khác đi cha án quá, học không ít đồ vật. Thần phi rất là kiêu ngạo mà nói. Là là là, khó trách ngươi đại ca nói ngươi người này, liền thích một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngươi có thể đi theo đi cha án, ta một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn tống ảnh cười treo ghẹo nói. Đó là, ta nếu là không thích này đó cổ quái đồ vật. Cũng sẽ không gặp được Tống Tỷ Tỷ A. Thần Phi cười nói. Tống ảnh nghe được lời này, chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì nữa. Này ba người giao cho ta tới xử lý đi. Tần Kiệt lúc này đi tới, mở miệng nói. Không cần, thu thập bọn họ người thực mau liền sẽ tới. Tống ảnh lắc lắc đầu nói. Có ý tứ gì A? Tần Kiệt khó hiểu hỏi. Ta phía trước giải quẻ thời điểm, cũng đã thấy rõ ràng. tính kế chúng ta người là bỏ mạng đồ đệ, trong tay lây dính mạng người. Bọn họ tới nơi này, kỳ thật chính là mưu tài hại mệnh tới. Gần nhất muốn ba chiếm nhà của ta trạch, thứ hai cũng coi như là thấy sắc mẻ lòng tham đi. Đây là ta giải quẻ lúc sau vì cái gì tức giận như vậy nguyên nhân, lần đầu tiên không có chút nào do dự mà bày ra phong thủy trận tới đối phó bọn họ. Tống ảnh mở miệng giải thích một chút. Thì ra là thế, khó trách ngày đó ta xem tống tỷ tỷ giải quẻ thời điểm cả người mạo khí lạnh, nguyên lai like là như vậy một chuyện A. Thần phi bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Đúng vậy. Nếu là ta không phòng bị, đến lúc đó người ta đều sẽ xui xẻo. Đối phương nếu là bỏ mạng đô đệ, thuyết minh bọn họ trên người lưng đeo án tử đã đã phát, hiện giờ có người ở chóc nã bọn họ. Cho nên chúng ta cái gì đều không cần làm, Đêm nay ba người giao cho mặt khác khổ chủ đi xử lý là được. Tống ảnh nói ra không xử lý viên gia tam huynh đệ nguyên nhân. Kỳ thật lần đầu tiên gặp được viên gia tam huynh đệ thời điểm, tống ảnh cũng đã từ bọn họ tướng mạo thượng nhìn ra bọn họ có một đại kiếp nạn. Bởi vì đối phương trên người lưng đeo mạng người, cho nên tống ảnh cũng không có mở miệng nhắc nhở, mà là trực tiếp chờ ông trời tới thu thập này ba người. Ai biết này huynh đệ ba người cư nhiên còn muốn đánh nàng chủ ý, hiện giờ càng là muốn tu hưu chiếm tổ, như tài hại mệnh. Nếu bọn họ treo chọc thượng nàng tống ảnh, cũng đừng quái nàng tự mình đưa bọn họ đi ứng kiếp. Tân Kiệt vừa nghe đến tống ảnh như vậy vừa nói, cảm thấy vẫn là không yên tâm. Trong chốc lát chờ đến những người đó tới, hắn còn phải âm thầm nhìn trầm trăm điểm. Nếu là này tam huynh đệ may mắn tránh được một kiếp, hắn cũng sẽ không bỏ qua này ba người. Tống ảnh nhưng thật ra không có phương diện này lo lắng, bởi vì nàng nhìn nhìn ba người lúc này tướng mạo, ba người lúc này đây tuyệt đối là tử kiếp, trốn bất quá Liên tính may mắn đào thoát, nàng bày ra phong thủy trận cũng sẽ không làm cho bọn họ ba người dễ chịu. nay không, một đám người còn không có rời đi, cách đó không xa liền truyền đến một trận nhi tiếng vó ngựa. Thực mau, hai cái xuyên hắc y đi phục nam tử liền đuổi theo lại đây nhìn đến tống ảnh bọn họ một đám người lúc sau sửng sốt một chút. Bất quá bản năng nói cho này hai cái nam tử, trước mắt nhóm người này người đều không phải hảo trêu chọc. Vì thế hai người nghĩ nghĩ, trực tiếp xoay người xuống ngựa. Một cái nam tử dắt lấy hai con ngựa, một cái khác nam tử lúc này đi lên trước tới. Tại hạ là Huy Châu Kiều Thanh, một đường truy tung năm đó giết hại ta đường đệ Kiều Vinh ác đồ mà đến, còn thỉnh chư vị có thể hành cái phương tiện, làm ta đem này ba cái ác đồ mang về Huy Châu huyện Nha tiếp thu công thẩm. Tần Kiệt nghe được lời này, lập tức nhớ tới một việc tới. Nguyên lai like người này cư nhiên là tiểu gia thất công tử Tiểu Thanh. Người này Tần Kiệt có điều nghe thấy. Năm trước tiểu gia mười một công tử ra cửa du học, ai biết vừa đi liền không còn có trở về quá. Tiểu gia vẫn luôn đều đang tìm kiếm tiểu mười một công tử rơi xuống, chưa từng tưởng là bị này viên gia Tam huynh đệ cấp hại. Cái này Tần Kiệt cuối cùng là yên tâm, đem người giao cho Tiểu Thanh. Này Tam huynh đệ bất tử đều phải lộ ra. Tống ảnh lúc này nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Lúc này đầy mặt chính khí, trên người tụ tập nồng hậu chính khí, nhưng thật ra một cái có thể tin người, vì thế đi ra. Này ba cái ác đồ muốn tu hú chiếm tổ, còn muốn mưu tài hại mệnh, bất quá bị thiết hạ phong thủy trận mê hoặc tâm hồn. Nếu bọn họ ba người để cập một cọc cán mạng, tự nhiên là giao cho kiểu công tử mang về công thẩm đi. Hy vọng có thể an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Tiểu Thanh nghe được tống ảnh nói, trong lòng căng thẳng, may mắn chính mình vừa rồi không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn hòa khí bẩm báo. Tiêu Thanh chính là kiến thức quá huyền học người trong bản lĩnh, cho nên hắn tự nhiên không dám coi thường Tống ảnh. "Vậy đa tạ cô nương." Nói, Tiêu Thanh liền hướng tới đồng bạn phất phất tay, sau đó tính toán mang theo viên gia tam huynh đệ rời đi. "Tống ảnh nghĩ tới cái gì?" mở miệng nói, "Bọn họ thân trung sát khí, muốn làm cho bọn họ tỉnh táo lại, trực tiếp lấy hôi thối vô cùng độ vật đặt ở bọn họ cái mũi trước nghe vừa nghe, là